dù sao lần đầu nhìn đến có chút tương tự đồng loại tiểu h á c khuyển quả thực có chút hưng phấn n con chó mà thôi, chung quanh còn như hắn Chương kiên như Nơi nhìn tôn thánh còn yên ổn không có chuyện gì, trong mắt hiện đầy kinh hãi. Theo hắn biết, bát môn độn toàn bộ khai hỏa, tiêu hào có thể là sinh mệnh lực, căn bản cũng không có thể bền Tốt. Một thôi, thế thủ, Itchia xuất thủ. thể trì một hết thể Itchia, tiểu thế mắt Theo biết, bắt tiêu thể thể tác đối mà Làm mực mà bộ chó có chơi. có có có lực, sao hào hãi. khai hỏa, có giáp i lâu gặp gì, xa ế đầy đủ đây đầy vậy? lấy là bỉ nhưng nhìn tôn tiểu thánh dáng vẻ căn bản cũng không giống có vấn đề bộ dáng nhìn ta toàn bộ đem bọn ngươi đá bể tôn tiểu thánh cũng mặc kệ nơi s a o ít t r i ì u ý nghĩ nhìn qua chung quanh mấy đạo nhân ảnh cùng đông đảo thông linh thú thân hình chạy vội mà lên bên trên kỳ sảm g ó c đều tự nhiên cũng đều không có nhìn lấy từng cái trong tay cường đại nhận thuật v ạ n h ra nhưng bọn hắn cái kia tự nhận là kinh khủng chiêu thức tại tôn tiểu thánh trước mặt hoàn toàn cũng là g a i ngương ngứa căn bản thì đối với hắn không dùng bèn bao quát giữa sân đông đảo nĩ dạ giờ phút này mới biết được liền xem như lấy bọn họ thực lực hôm nay thế mà cũng sẽ bị người chăn trở áp mấy vị ảnh cấp thực lực cường giả liên thủ y nguyên không thể chống đỡ được trước mắt tiểu hài từ lực lượng nhưng bọn hắn chỗ nào biết được đây là tại tôn tiểu thánh nhìn ra thực lực bọn hắn không mạnh hơn về sau chứa chấp bộ phận khí lực không phải vậy đã sớm bại đâu còn có thể lưu đến bây giờ tại sao có thể có cường đại như vậy người xem ra cần phải mau chóng thông báo vị kia nơi xa trong một mảnh phế tích một cái chư lung thảo một dạng đầu chậm rãi thăng lên mặt lộ vẻ kinh hãi nhìn lấy trong sân tôn tiểu thánh một người đ ộ c đứng nắm giữ luân hồi nhãn v ẹ n cộng thêm mấy vị ảnh cấp cường giả thế mà còn ngồi vững thượng phong hắc tuyệt bình tĩnh khuôn mặt ánh mắt hơi hơi quét qua đ ỗ n g nhiên hắn đón nhận một đôi mắt bị phát hiện quét gặp nơi xa tôn phong mang theo vẻ mặt buồn cười hắc tuyệt sắc mặt kinh hãi hắn cách chiến trường đã đầy đủ xa tăng thêm nơi xa không trung đều là hôn luận trạ cớ dạ lại còn có người phát hiện hắn đi không chút do dự hát tuyệt thân hình c h ầ m xuống trực tiếp biến mất tại trong đất chiến đấu cũng không phải hắn s ợ trường huống h ổ coi như hắn đi lên chỉ sợ chiến cục cũng sẽ không có thay đổi gì không biết u c h i h a o bi t o có thể hay không đi ra thoáng nhìn tuyệt rời đi tôn phong cũng không có đuổi theo dự định lúc trước hắn thần thức quét qua u c h i h a o bi t o cũng không tại vũ nhân thôn cái này hòa ảnh thế giới nhân thuật uy lực không được tốt lắm bất quá cái này huyết kế giới hạn đến là phi thường kỳ lạ trong lòng đối với cái kia thần thụ đã tràn đầy nồng đậm hiếu kỳ tuy nhiên hỏa ảnh nhẫn giả tôn phong cũng không có xem hết có thể cũng hiểu biết cái này nhận giới tất cả trả cờ dạ bao quát huyết k ế giới hạn tựa hồ cũng đến từ cái kia thần thụ uy ngươi cũng là địa ngục tam đầu khuyển sao n g o ắ t n g o ắ t cái đuôi đi tới tiểu h á c khuyển nhìn trước mắt địa ngục khuyển trong mắt tràn đầy hưng phấn không có cách nhiều năm như vậy đột nhiên nhìn đến một cái đồng loại tự nhiên hết sức cao hứng n g g i ố có thể đáp lại nó chỉ có phun giận gào thét tiếp lên trước mặt ra hỏa trực tiếp nào tới người ngay cả lời cũng sẽ không nói đầu nhẹ nhàng nhoáng một cái hóa thành địa ngục tam đầu khuyển tiểu hắc khuyển nhìn trước mắt đánh tới bóng người trong mắt xứng sờ nói thế nào cũng là địa ngục tam đầu khuyển không có đạo lý còn không biết nói chuyện a tiểu hắc khuyển rõ ràng nhờ đến nó lúc còn rất nhỏ nhưng là hội nói chuyện kẻ trước mắt này nhìn lấy cũng không nhỏ a tích tích cộc cộc ngụm nước lưu lại mở ra huyết b u ồ n đại khẩu lao thẳng tới tiểu hắc k h u ể n ẩm uy vũ đi tới tiểu hắc huyền dỗi ra chó móng gỗ liền đem cái kia chạy tới bóng người hoành tại trên mặt đất ồ nhưng bất quá trong nháy mắt thời gian tiểu hắc huyền thì biến đến một mặt c h â n kinh chỉ thấy cái kia từ dưới đất bỏ dậy ra hỏa thân thể thế mà trực tiếp n ứ t ra vậy mà lại phân ra một cái ra hỏa hống h ố n g hống tiếng gầm gừ phẫn nộ hai cái địa ngục huyền lại là không muốn mạng hướng về tiểu hắc huyền đánh tới bị khiêu khích tiểu hắc huyền thân hình vèo lao ra ngoài hai chó săn liền đem chạy tới hai bóng người làm bay đánh một chút thì nhiều một cái chiêu số này ta thích nhìn lấy nhị biến vì bốn địa ngục huyền tôn tiểu thánh trong nháy mắt trong mắt sáng rõ tuy nhiên bởi vì tên trước mắt là đồng loại mà có một tia hảo cảm nhưng như thế không biết tốt xấu một mực khiêu khích nó tiểu hát huyền tự nhiên cũng sẽ không cùng nó khách khí giống một đạo tiếng vang rung trời tiểu hát huyền há miệng hút vào gần nhất một bóng người trực tiếp bị nó một miệng nuốt xuống ha ha dạng này tổng không có cách nào lại phân liệt đi nhìn lấy còn sót lại ba thân ảnh tiểu h á c khuyển một mặt h ư n g phân nói có thể lời nói vừa dứt chỉ thấy trước mắt ba cái địa ngục khuyển vậy mà trực tiếp bắt đầu chia n ư ớ c mà lại hoàn toàn không có ý dừng lại bất quá chớp mắt thời gian tiểu h á c khuyển nhóm trước mặt đã đứng trên trăm con địa ngục khuyển từng cái trong miệng chạy xuống thèm dịch một mặt tham lam nhìn qua tiểu h á c khuyển xem ra chỉ có thể toàn bộ nuốt đã bọn gia hỏa này không có ý cùng nó giao lưu tiểu h á c khuyển cũng liền không có gì khách khí tại mọi người chung quanh trong ánh mắt kinh ngạc chỉ thấy tiểu h ắ c khuyển phía sau lưng huyện hóa ra một cái to lớn thân ảnh lập tức há miệng hút vào trước mắt đông đảo địa ngục khuyển tất cả đều chui vào trong miệng của nó n à y làm sao đánh đều không chết còn có thể không ngừng phân liệt ra hỏa trước mắt liền bị tiểu h ắ c khuyển còn ăn hết sạch các người rốt cuộc là ai nhìn lấy trước mắt tôn phong ít chìa trong mắt hiện ra nồng đậm không thể tin tuy nhiên mưu phản m ộ t diệp được một khoảng thời gian rồi nhưng đối với m ộ t diệp tin tức vẫn là ngẫu nhiên có chú ý căn bản cũng không rõ ràng cái gì thời điểm xuất hiện cường đại như thế n ý giả làm sao muốn ra tay với ta quét mắt bốn phía đột nhiên biến đến đen như mực không gian tôn phong mang theo buồn cười nhìn lấy trước mắt ụ chỉ hạ ít chia tại mảnh thế giới này ngươi không nói ta cũng sẽ để ngươi nói ít chia vẫn như cũ bình tĩnh đứng tại chỗ một chương mặt đơ nhàn nhạt nhìn lấy tôn phong n g u y ệ t độc a trong truyền thuyết mạnh nhất tinh thần loại công kích viễn thuật ta đến là muốn thử xem hiếu kỳ d o xét bốn phía tôn phong không thèm để ý chút nào nói ra tôn phong nhàn nhã lời nói lại là để đối diện ít chia thân thể run lên g i a hỏa này biết đến đồ vật còn thật không phải bình thường hơn nhiều đã ngươi đã biết vậy ta liền để ngươi thật tốt cảm thụ xuống đi chỉ thấy ít chia nhẹ nhàng một chiêu trong tay một thanh màu đen trường màu hiện ra nhưng hắn mới đi hai bước lại là trong nháy mắt sắc mặt đại biến ngẩng đầu hoảng sợ nhìn qua tôn phong tại mảnh thế giới này hắn thế mà không động được làm sao có thể ngẩng đầu chung quanh ít c h phát hiện chung quanh chỗ nào vẫn là đen kịt một màu đã kinh biến đến mức trắng như tuyết một mảnh cùng vừa rồi hoàn cảnh tuyệt nhiên ngược lại vốn là hắn chỗ chế tạo không gian thế mà trực tiếp bị tôn phong cho đảo ngược ít chia sở trường nhất cũng là huyễn thuật hiện tại liền huyễn thuật đều bị bắn ngược hắn giờ phút này mới biết rõ cùng tôn phong t r ê n h l ệ n h thế nào so ngươi vừa mới cái kia đen như mực thoải mái hơn chắp hai tay chậm rãi đi tới tôn phong vẻ mặt đắc ý nhìn lấy ủ chỉ hạ ít chia làm cho cái này diện than nam lộ ra vẻ mặt kinh ngạc cũng không phải một chuyện dễ dàng mặc kệ là loại nào huyễn thuật đều cùng tinh thần lực thoát không được quan hệ tôn phong bây giờ tinh thần lực cái nào là ủ trí hạ ít chĩa có thể so sánh liền xem như không có, có xạ dị gẳng phá đi cũng là dễ như t r ở bàn tay người muốn như thế nào quét gặp đi tới tôn phong ít chĩa cũng không hoảng hốt bởi vì hắn không có ở tôn phong trên thân cảm giác được một tia sát khí a cũng là nhàm chán muốn tới thăm các ngươi một chút ta Quét gặp Ủ hạ chương ạ ịt trìa t chín trăm mười hai thiểu nam giấy đ ộ t trong lòng khiếp sợ ý t r ì a quay đầu nhìn bốn phía hoàn cảnh quen thuộc trong mắt nồng đậm mê vẻ nghi hoặc vừa mới rõ ràng là hắn ở vào hạ phong có thể thanh niên trước mắt thế mà thật không có thương tổn hắn ý thức không gian bên trong mặc kệ qua bao lâu ngoại giới đều là sự tỉnh trong nháy mắt yên tĩnh đứng đấy ít chia càng phát ra xem không hiểu thanh niên trước mắt thật chẳng lẽ như hắn nói chính là vì tới xem một chút bọn họ có thể rất rõ ràng ạ cặt xủ kỳ bên trong không có người nào nhận biết thanh niên trước mắt ha ha cái này năng lực không tệ trong trầm tư ít chia đột nhiên bị một đạo thanh âm phách lối bừng tỉnh cũng là đứng tại bên trên tôn p h ò n g cũng hơi hơi ghé mắt nhìn lại không khỏi trong mắt sáng lên chỉ thấy hóa thành địa ngục tam đầu khuyển tiểu hắc khuyển bên người vậy mà cũng xuất hiện một bộ thân ảnh giống nhau như lúc đúng là tại nuốt chừng cái kia địa ngục huyền về sau tập được cái kia phân liệt năng lực trong sân ạ các s ủ kỳ thành viên tự nhiên không rõ ràng tiểu hắc huyền cùng những cái kia địa ngục huyền khác nhau chỉ là hơi hơi kinh ngạc liền không có thả ở trước mắt dù sao đối với tôn tiểu thánh mang tới rung động tới nói thật sự là không tính là cái gì nhưng là tôn phong thì vô cùng kinh ngạc muốn là tiểu hắc huyền chia ra thân thể đồng dạng có bản thể năng lực vậy thì có điểm lợi hại đến mức quay chung quanh tại tôn tiểu thánh bên người chiến cục đã vô cùng sáng suốt rõ ràng tới nước h ắ n vẫn như cũ treo lên đánh đông đảo ạ cả sủ kỳ thành viên tuy nhiên không phải toàn bộ nhưng cũng là bên trong thực lực mạnh nhất mấy vị thực lực các ngươi vẫn là quá yếu nhìn lấy bốn phương tám hướng thân ảnh chật vật tôn tiểu thánh giao động cái đầu một mặt thất vọng nói ra năng lực khác đều không có thi triển thì sạch quang mở ra bắt môn đột giáp bọn gia hỏa này đều ngăn cản không nổi b e n kỳ sàm đám người sắc mặt tái nhợt nhưng lại không lời nào để nói trước mắt tôn tiểu thánh thật sự là quá kinh khủng không chỉ có tốc độ kinh người mà lại lực lượng phòng ngự càng là biến thái thả ra nhẫn thuật vậy mà không có tránh thoát một cái tất cả đều là nhục thân kháng trụ mấu chốt nhất là bất kể thế nào đánh sau cùng đánh rắm đều không có lại không lấy ra chút ta cảm thấy hứng thú đồ vật ta liền phải đem các ngươi toàn diện đánh chết thấy không có người đáp lời tôn tiểu thánh một tay chỗ dựa lớn tiếng nói vẫn không có ai nói chuyện bất quá bèn đám người ánh mắt lại là nhìn phía ủ chỉ hạ ít chia không phải nói tiểu hài này mở ra bắt môn độn g ắ p không kiên trì được bao lâu thời gian à, tại sao lâu như thế đều không có việc gì đối mặt bọn hắn hỏi thăm ít chia vẫn như cũng là một t r ư ờ n g mặt đơ trong lòng không biết đang suy nghĩ gì trong lòng của hắn làm sao không là vô cùng kinh ngạc có thể phát sinh trước mắt tất cả mọi chuyện vốn là để hắn vô cùng giật mình ngay tại tôn tiểu thánh phiền muộn mọi người chung quanh ánh mắt khiếp sợ bên trong chỉ thấy trước mắt bầu trời vậy mà tung bay bay là tả rơi xuống rất nhiều t r a n giấy、Ồ. Thứ gì、à? nhìn trước mắt trang giấy phảng phất tuyết lớn đầy trời tình cảnh tôn tiểu thánh trước tiên liền bị hấp dẫn xem ra cái này sau cùng hai tên gia hỏa cũng muốn xuất thủ đứng ở một bên tôn phong tự nhiên minh bạch tình cảnh trước mắt chuyện gì xảy ra quả nhiên tại hắn nhìn soi mói thư không bên trong rơi xuống trang giấy tất cả đều hướng về tôn tiểu thánh tụ đi tuy nhiên biết được những thứ này trang giấy không đơn giản có thể tôn phong cũng không hề để ý lấy cái thế giới này nhẫn thuật năng lực chỉ sợ có rất ít làm bị thương tôn tiểu thánh chiêu số ba t ba m t á tại ở gần tôn tiểu thánh thời điểm không chung trôi nổi trang giấy trong nháy mắt gia tốc đúng là tất cả đều g á n tại tôn tiểu thánh trên thân đứng ở trong sân tôn tiểu thánh vẫn chưa ngăn cản vẫn như cũ túi đầu tò mò nhìn cái này nhanh chóng đem hắn che giấu trang giấy trước mắt thời gian ngoại trừ một cái đầu tôn tiểu thánh tất cả đều bị trang giấy bao phủ tiếp lấy một hồi sẽ thời gian tôn tiểu thánh đã hoàn toàn bị trang giấy bao trùm rầm rầm không đợi tôn tiểu thánh có động tác khác bám vào hắn trang giấy tất cả đều nổ bể ra đến nhất thời nồng đậm hỏa quang đem hắn bao phủ tuy nhiên nhìn đến tôn tiểu thánh bị đông đảo khởi bạo phu đánh chúng nhưng mọi người chung quanh cũng không có hoan hỉ vẫn như cũ vẹn vẹn nhìn chằm chằm giữa sân dù sao lúc trước tôn tiểu thánh thế nhưng là bị không ít nhận thuật đánh chúng nhưng đều không có chuyện gì quả nhiên chú mục mà đi mọi người đúng là phát hiện cái kia nhảy lên hòa diễm đúng là nhanh chóng hướng về trung gian co vào cái này nhìn lên hỏa diễm biến mất ngọn n g u ồ n mọi người chung quanh sắc mặt kinh ngạc cái kia nổ tung mà nhảy lên hỏa diễm năng lượng vậy mà tất cả đều bị tôn tiểu thánh cho một miệng n u ố t hoàn toàn bằng vào nhục thân kháng trụ đông đảo khởi bạ o phù càng đem nổ tung năng lượng một miệng n u ố t vào bọn họ đã không biết gì suy nghĩ những cái kia chỉ là ngươi thả sao tôn tiểu thánh đi đập hạ miệng ba ngẩng đầu nhìn không trung bay lên nữ tử đồng dạng mặc lấy t h e o lên ngừng đỏ áo khoác màu đen cạn lam tóc dài màu tím phía trên mang theo một đoá tử hoa bất quá s a u lưng lại là mở to một đôi chỉ chế cánh ánh mắt bình tĩnh nhìn tôn tiểu thánh xuất hiện tại không trung tiểu nam cũng không nói lời nào tay phải nhẹ nhàng vung lên chỉ thấy không trung vô tận trang giấy bao phủ mà xuống hướng về tôn tiểu thánh bay tới h ừ gặp không trung vừa bóng người xuất hiện không để ý tới hắn tôn tiểu thánh sắc mặt giận dữ thân hình nhảy lên thì thoan đi lên đến ở không trung bay cuộn xuống trang giấy tất cả đều bị hắn nhất quyền đánh nát ẩm trung điệp nhất quyền đánh xuống không chung bóng người đúng là hóa thành vô số trang giấy t ả n ra sau cùng lại ở phía xa tụ thành hình người ồ tôn tiểu thánh trong mắt sáng lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra nồng đậm hiếu kỳ trong lòng hoan hỉ hắn không chút do dự lập tức lại đuổi theo lại là một quyền đánh đứng ra cũng như tình cảnh lúc trước không chung bóng người hoàn toàn miễn dịch công kích của hắn ha ha chơi thật vui dưới đây ạ cắt s ủ kỳ thành viên nhìn lấy không chung hình ảnh đều là gương mặt kinh ngạc vừa mới còn đánh muôn sông muôn chết có thể nhìn hiện tại tình cảnh tiểu hài này hoàn toàn cũng là đang chơi náo mở ra bắt môn đ ộ t mở không ngừng đuổi theo không trung tiểu nam cũng là một mực sắc mặt bình tĩnh tiểu nam giờ phút này cũng là gương mặt phiền muộn bởi vì giấy đội nguyên nhân vật lý công kích rất ít có thể thương tổn được nàng nàng ra đến tự nhiên là vì đối phó tôn tiểu thánh có thể tiểu hài này vậy mà cùng với nàng chơi đùa đi lên từng quyền đem thân thể nàng đánh nát lại lập tức đuổi theo chạy đi lên nhìn hắn cái kia chơi đùa dáng vẻ rõ ràng cũng là một đứa bé hắn thật là một đứa bé mà đây là giữa sân ý nghĩ trong lòng mọi người bọn họ đều là thực lực cường đại lý dạ tự nhiên không thể chỉ từ mặt ngoài nhìn sự vật nhưng mặc kệ bên ngoài như thế nào biến một người tính cách lại là cũng không có dễ dàng như vậy ẩn tàng mà không chung tôn tiểu thánh tính cách này chỗ nào như cái thành người giữa sân cái nào không phải nắm giữ ảnh cấp thực lực giờ phút này đúng là ngơ ngác nhìn lấy tôn tiểu thánh trên không chung truy đuổi ngươi còn có hay không còn lại chiêu thức ca lại một lần nữa đem tiểu nam đánh nát tôn tiểu thánh nhìn phía xa tụ thành bóng người đầy mang hiếu kỳ nói ngươi đến vũ nhẫn thôn có mục đích gì lần thứ nhất tiểu nam mở miệng nói chuyện quít con mắt màu vàng yên tĩnh nhìn lấy tôn tiểu thánh ạ cắt sủ kỳ hoàn toàn có thể nói là toàn lực xuất thủ thế mà còn không phải người trước mắt đối thủ ta ba ba nói các ngươi rất lợi hại ta tới tìm các ngươi đánh nhau đáng tiếc các ngươi còn là quá yếu tôn tiểu thánh đĩu môi một mặt không thú vị nói ngoại trừ nữ t ử trước mắt chiêu số thú vị còn lại mấy cái không tốt đẹp gì chơi chương chín trăm mười ba ngoại đạo ma ảnh đánh nhau tôn tiểu thánh để chăm chú nhìn chăm chú mọi người sắc mặt s ư n g s ờ lập tức mặt m ũ i tràn đầy kinh ngạc cái này thần bí đến đây cơn giả đến vũ nhận thôn chỉ là vì cùng bọn hắn đánh nhau trong lòng kinh ngạc cụ chỉ hạ ít chia không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa tôn phong chẳng lẽ bọn họ thật là đến xem bọn hắn nhưng bọn hắn luôn, luôn hành tung bí ẩn lại thêm giữa sân căn bản không người nhận biết tôn phong hai người làm sao có thể sẽ tìm tới bọn họ chẳng lẽ nhẫn giới còn ẩn giấu đi so hạ c t sủ kỳ càng khủng bố hơn tổ chức nghĩ đến ít trịa trong lòng co r i ú p lại kinh hãi nhìn lấy tôn phong hắn mưu phản m ộ t diệp gia nhập hạ c t sủ kỳ tổ chức thế nhưng là mang theo mục đích nếu như muốn là nhẫn giới còn có càng khủng bố hơn tổ chức b ự c này tin tức nhất định muốn truyền cho m ộ t diệp các ngươi rất lợi hại chính tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong một đạo hư nhược thanh em truyền đến chú mục mà đi mọi người chỉ thấy nơi xa một cái từ dụng cụ trèo c h ố n g nam nhân gầy yếu già trong sân bây giờ nagato a katsu kì tổ chức thủ lĩnh bèn lục đạo bản thể theo nam tử kia xuất hiện không trung tiểu nam hơi nghiêng người đi thì bay đi mà vốn là tụ tại bốn phía a katsu kỳ chi thành viên cũng tất cả đều tụ tại phía sau hắn để phòng nhìn lấy tôn tiểu thánh hai người lại đến hơi quét một vòng mắt ra hỏa xem ra ngươi vẫn là thủ lĩnh của bọn hắn a nhìn lấy xuất hiện ra hỏa tôn tiểu thánh trong mắt ngạc nhiên nói ra dù sao vừa mới một cái kia cá nhân tất cả đều đứng tại phía sau hắn người sáng suốt vừa nhìn liền biết đã thân làm thủ lĩnh khẳng định so những người khác lợi hại nghĩ đến tôn tiểu thánh trong mắt một vệ hòa nhiệt vậy liền để ta nhìn ngươi lợi hại đi rõ ràng còn không có chơi chán tôn tiểu thánh một tiếng hô to thân hình chạy vội mà lên n ạ g ạ t ổ trông thấy chạy tới tôn tiểu thánh tiểu nam sắc mặt có chút lo lắng tình cảnh lúc trước nàng thế nhưng là thấy rõ ràng trước mắt tiểu hài tử hoàn toàn cũng là biến thái một người độc đấu nhiều người như vậy nhìn hắn hiện tại bộ dáng hoàn toàn tựa như đang chơi một dạng n a g a t ô không nói gì hai tay nhanh chóng kết ấ n vê anh tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc chỉ thấy phía trước đất đai đột nhiên vỡ ra một cái cự đại đầu c h u i ra vốn là chạy như bay đến tôn tiểu thánh nhìn lấy đột nhiên biến hóa trong mắt giật mình lại là đứng tại không trung nhìn tình cảnh trước mắt đối diện ra hỏa khẳng định là tại phóng đại chiêu tới vốn là vì đánh nhau tự nhiên không thể ngăn cản bọn họ xem ra là ngoại đạo ma ảnh thập vĩ thể xác đứng ở đằng xa tôn phong lại là trong mắt sáng lên trước mắt thời gian một cái chăm thức cao bóng người từ dưới đất bỏ lên đi ra bên ngoài hình người mọc ra chín con mắt nhan s ắ c cùng thân thể giống như khô mục sau lưng có mười cái trụ hình dáng nô lên hẳn là gây mất cái đôi hoa nhìn qua giống như rất lợi hại dáng vẻ a nhìn trước mắt ngoại đạo ma ảnh tôn tiểu thánh trong mắt kinh ngạc xa xa h ổ xì gạ kỳ kỳ sảm bọn người đồng dạng sắc mặt kinh hãi cảm thụ được ngoại đạo ma ảnh bên trên truyền đến áp lực đều là từng cái sắc mặt kinh hãi bọn họ tuy nhiên thân là ạ c t sủ kỳ thành viên biết được vẹn lục đạo chỉ là nạ gạ tổ người phát n ô n thật không nghĩ đến nạ gạ tổ lại còn có thủ đoạn như thế ạ c t sủ kỳ tổ chức còn chưa có bắt đầu bắt vĩ thú bọn họ tự nhiên không rõ ràng ngoại đạo ma ảnh sự tình giống từ dưới đất bỏ ra ngoài bóng người ngửa mặt lên trời giống to một tiếng dẫm chân thì hướng về tôn tiểu thánh trộm tới đến được tốt tôn tiểu thánh không vội ngược lại còn mừng trong miệng hét lớn một tiếng lập tức tại đối diện mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong tôn tiểu thánh thân hình nên phong tăng trưởng lại đồng dạng hóa thành một trăm m độ cao cự nhân có thể trên thân đốt khí lưu màu đỏ vẫn không có giảm bớt làm sao có thể vốn kinh ngạc tại ngoại đạo ma ảnh mọi người trong nháy mắt tất cả đều bị tôn tiểu thánh hấp dẫn ngoại đạo ma ảnh tuy nhiên thân hình to lớn mới vừa xuất hiện thì đem bọn hắn kinh hai đến nhưng giờ phút này chỗ nào so ra mà vượt tôn tiểu thánh to lớn thân hình coi như s o n g khí lưu màu đỏ dưới một bộ phảng phất dòng nham thạch c h u y ể n khải giáp uy vũ bất phàm vọt ra ngoại đạo ma ảnh tựa hồ cũng cảm nhận được cường đại khiêu khích hét lớn một tiếng bàn tay khổng lồ thì hướng về tôn tiểu thánh đánh tới ha ha tôn tiểu thánh lơ đến cười to một tiếng tay cầm cũng là nhanh chóng nên đón tiếp lấy đánh lâu như vậy cuối cùng xuất hiện một cái để hắn có chút hứng thú ra hỏa vê anh nổ thật to thanh âm nơi xa mọi người rõ ràng có thể thấy được không trung một đạo mắt trần có thể thấy khí lãng quyển ra có thể tiếp xuống tình cảnh nhưng lại làm cho bọn họ sắc mặt kinh hãi vẹn vẹn một hiệp thân hình cao lớn ngoại đạo ma ảnh đúng là bị tôn tiểu thánh hóa thành cự nhân một trưởng vỗ k é xuống đất một đạo so vừa mới càng thêm tiếng vang tiếng oanh minh chuyển đến đồng thời còn kèm theo ngoại đạo ma ảnh nổ hống thanh âm bản thể của nó là thần thụ đồng dạng cũng là thập v ĩ tuy nhiên đã mất đi trả cơ dạ nhưng y nguyên bất phàm nhưng hôm nay đối mặt một cái nhân loại thế mà bị người nhất trưởng đánh ngã coi như có chút thực lực lại đến tôn tiểu thánh hưng phấn cười to thanh em xa xa truyền đến đúng là đứng ở một bên chờ lấy nó đứng lên xa xa nạ gạ tổ bọn người đã hoàn toàn ngốc trệ tuy nhiên trong lòng c h ấ n kinh tôn tiểu thánh cũng có thủ đoạn như thế có thể nói thế nào đều là ngoại đạo ma ảnh coi như không địch lại tôn tiểu thánh cũng cần phải không sai biệt nhiều có c thể ù nạ g bọn hắn vừa mới một d n gạ n tổ gọi ra thực lực này kinh khủng cự nhân cùng lúc trước bọn họ lại có cái gì khác biệt tại bọn họ cho rằng thực lực cường đại hài đồng trước mặt vẫn như cũ là trò trẻ con một dạng tồn tại cái này bọn họ xem như minh bạch tại đối mặt bọn hắn thời điểm tôn tiểu thánh căn bản cũng không có thi triển ra bao nhiêu thực lực thế gian vì sao lại có như thế biến thái người hắn đến cùng là tu luyện thế nào nhìn phía xa tôn tiểu thánh đây là nạ gạ tổ tất cả mọi người trong đầu ý nghĩ không khỏi mọi người đem ánh mắt nhìn phía xa xa tôn phong thân là cái này hài đồng phụ thân thanh niên này lại cái kia khủng bố đến mức nào khó trách hắn từ đầu đến cuối đều là yên tĩnh đứng ở một bên xem bộ dáng là hoàn toàn không nhìn chúng thực lực của bọn hắn g ó c đều bọn người đã đem ánh mắt nhìn phía nạ ga tổ thực lực khủng bố như thế đánh không thắng có thể cũng chỉ có thể chạy trốn tiếp xuống tình cảnh chính như bọn họ sở ý tài liệu đồng dạng nạ ga tổ triệu hồi ra ngoại đạo ma ảnh hoàn toàn không cách nào ngăn cản tôn tiểu thánh quá vô dụng ngươi liền sẽ cái này mấy chiêu sao nhìn trước mắt lại một lần nữa bị hắn đánh ngã ngoại đạo ma ảnh tôn tiểu thánh thở phì phò nói thân hình dài đến cao lớn như vậy hoàn toàn không có tôn tiểu thánh trong tưởng tượng lợi hại như vậy ngoại đạo ma ảnh nội tâm giờ phút này là sụp đổ nó thế mà bị trước mắt tiểu hài t ử một đường chăn trở áp khu khu khu nạ gà tổ sắc mặt tâm trầm hơi hơi run run thân thể phát ra từng đạo từng đạo ho nhẹ thanh âm bên cạnh mấy cái trong mắt người biến hóa hắn làm sao không nhìn thấy trong mắt ạ cà sù kỳ thế nhưng là hắn còn lại sinh hoạt duy một mục đích chẳng lẽ liền muốn vào hôm nay sụp đổ nạ gà tô nạ gà tô t h ầ n sắc thiểu nam trong mắt kinh hãi nạ gà tô chỉ là khẽ lắc đầu con mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m xa xa trên cục giống nương theo lấy một đạo không cam lòng nộ hống ngoại đạo ma ảnh đúng là không do hắn không chế biến mất ở trong sân chuyện gì xảy ra lăn lộn thân run rẩy nạ gà tô n g n g đầu trong mắt mang theo một tia mê hoặc chương chín trăm mười bốn ưu c h i h a o b i t o làm sao lại chạy nhìn lên trước mặt hư không tiêu thất ngoại đạo ma ảnh tôn tiểu thánh sắc mặt khẩn trương gia hỏa này tuy nhiên thực lực không ra thế nào dọn có thể so sánh phía dưới những cái kia tốt chơi nhiều rồi dưới đây ả cắt s ủ kỳ thành viên từng cái sắc mặt tái xanh trong mắt đã hiện ra thoải ý tất cả đều có bóng cấp thực lực bọn họ vốn cho là tại nhận giới cao cao tại thượng nào biết còn có so với bọn hắn càng khủng bố hơn tồn tại tự cho là làm một cái cường đại tổ chức dùng để phá vỡ nhận giới bây giờ suy nghĩ một chút cảm giác lại là có chút khôi hài thủ đoạn cuối cùng đều xuất ra nhưng thế mà liền một đứa bé đều đánh không thắng u i còn có hay không mạnh hơn chiêu số a t h ầ n s ắ c buồn bực tôn tiểu thánh nhìn phía xa nạ gạ tổ trong miệng la lớn nạ gạ tổ bình tĩnh khuôn mặt trong mắt rõ ràng có thể thấy được thống khổ trước mắt tiểu hài này thật sự là quá kinh khủng nắm giữ luân hồi nhãn hắn vậy mà không có một tia phần thắng đây cũng là chung quanh mấy cái người ý nghĩ trong lòng bọn họ đối mặt tôn tiểu thánh hoàn toàn cũng là vô giải tồn tại mà lại bên cạnh còn có một cái tôn phong các ngươi đến cùng muốn như thế nào kịch liệt chập t r ù n g lồng ngực dừng lại nạ gạ tô nhìn phía xa xa tôn phong tôn tiểu thánh rõ ràng cũng là một đứa bé cái kia nói xong lời cuối cùng tự nhiên vẫn là tôn phong làm chủ góp đều mấy người rất muốn chạy trốn nhưng tại tôn phong dưới ánh mắt bọn họ luôn cảm giác không chung một c ố không hiểu huy áp không phải nói chỉ là đi ngang qua thuận đường tới thăm các n g ư ờ i một chút sao tôn phong vừa xài bước ra trong nháy mắt xuất hiện tại tôn tiểu thánh bên cạnh trong mắt hiện ra nồng đậm kích tỉnh tại h ỏ a ảnh bên trong cái này nhưng đều là bờ ho ho ép một dạng tồn tại hiện tại tựa hồ bị tôn tiểu thánh đánh cho đều đánh mất đấu trí nạ gà tô khoe miệng giật một cái bên cạnh mấy người cũng là trên mặt viết đầy không tin xem bọn hắn có thể chàng hoàn toàn không có người nào biết bọn hắn ai muốn bọn họ đến xem bất quá nhìn tôn phong hiện tại một mặt biểu tình bình tĩnh hiển nhiên cũng không tính giết bọn hắn thật chẳng lẽ chính là đến xem bọn hắn không biết các hạ là nạ gạ tổ chậm rãi đẩy dưới thân trên ghế trước trong mắt có chút lửa nóng nhìn lấy tôn phong tuy nhiên không biết người trước mắt là ai có thể nếu có thể để hắn gia nhập hạ cạt sủ kỷ tổ chức như vậy mục tiêu của bọn hắn chắc chắn càng thêm thuận lợi có thể đạt tới liền xem như giao ra thủ lĩnh vị trí hắn cũng cam tâm tình nguyện các ngươi về sau sẽ biết Mang theo thâm ý quét mắt giữa sân mấy thèm mà giữa ra. hòa sân người, Tôn Phong không thèm để ý chút nào nói、ra. Nạ tổ nguyện vọng tuy nhiên rất tốt đẹp, có thể căn bản liền không khả năng thực hiện, mà lại hắn thực hiện hòa bình thế giới. nguyện vọng cũng bị có lòng người lợi dụng. gạ giới theo quét chút tổ tuy rất tốt thể thực thực khả ý ý lại đẹp, để có có bị lợi thế ồ tôn tiểu thánh đã sớm biến thành bộ dáng lúc trước trong lòng đang n h ả m chán hắn đột nhiên trong mắt ngạc nhiên nhìn phía xa hắn ở phía xa không chung cảm giác được một cỗ nhỏ rơi ba động nhưng không có nhìn đến bóng người rất rõ ràng người đến thực lực không tệ không hề nghĩ ngợi hắn trực tiếp đuổi theo u trị hạ mạ đạ dạ sao tôn phong tự nhiên cũng phát hiện người ở ngoài xa ảnh trong mắt xẹt qua một vẻ kinh ngạc hiện tại lốm đốm tự nhiên đã chết rồi bất quá là đánh lấy lốm đốm danh hào u trị hạ ổ bị tổ thôi đáng tiếc đáng tiếc quét mắt đứng ở đằng xa nạ gạ tổ bọn người tôn phong lắc đầu hướng về tôn tiểu thánh đuổi theo tất cả mọi người bao quát u trí hạ mạ đạ dạ ở bên trong bất quá đều làm dìn xẹt cả g ũ dạ quân cờ thôi nghĩ đến tôn phong càng ngày càng đối với nữ nhân này cảm thấy tò mò bố trí xuống nhiều như vậy thủ đoạn chỉ là vì thu hồi thế gian tất cả trạ cờ dạ nói thật có lúc thật khó có thể minh bạch nữ nhân ý nghĩ cứ đi như thế nhìn lấy trong nháy mắt rời đi tôn phong tôn tiểu thánh ạ cắt xủ kỳ trên mặt mọi người tràn đầy nghi hoặc mà đứng ở trong đó n ạ gạ tổ lại là trong mắt không hiểu hắn cảm giác tôn phong cần phải rõ ràng lường hắn lời nói bên trong ý tứ nhưng sau cùng lại nói với hắn đáng tiếc hai chữ chẳng lẽ thế giới thật không có khả năng hòa bình sao đ n g nhiên hắn bắt đầu hoài nghi giấc ngộng của mình dù sao liền thực lực cường đại như thế tôn phong cũng không coi trọng bị ảnh hưởng tự nhiên không phải một chút xíu có thể hơi hơi quay đầu hắn trông thấy một bên thần sắc kiên định tiểu nam tựa hồ còn có cái kia một đạo đã biến mất bóng người giờ khắc này hắn nguyên bản giao động nội tâm lại một lần nữa kiên định mặc kệ tương lai như thế nào khó khăn cũng nhất định sẽ hoàn thành chúng ta đã từng ngộng tưởng coi như đánh đổi mạng sống cũng sẽ không tiếc nhìn qua đi xa tôn phong n ạ gạ tổ trong lòng mộng tưởng biến đến càng thêm kiên định đừng đi tôn tiểu thánh nhìn phía xa cái kia một bóng người trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng hắn cảm giác trước mắt ra h ỏ a này giống như so sau lưng những người kia lợi hại rất nhiều s i ê u thân hình bay lượn tôn tiểu thánh thân hình nhảy lên trực tiếp ngăn tại nơi xa đạo thân ảnh kia trước đó tôn phong tôn tiểu thánh nhẫn giới căn bản cũng không có sự hiện hữu của các ngươi Các người ơ i ai? rốt cuộc là n g ư trước mắt đồng dạng mặc lấy ả cà sủ kỳ chế phục chỉ là mang trên mặt mặt nạ duy chỉ có lộ ra một cái xạ dị gẳng ha ha là nên x ư n g ngươi là ủ t r ì hạ mà đã ra đâu vẫn là ủ t r ì hạ ổ bi tổ a quét gặp nam tử trước mắt t ô n phong một mặt ngạc nhiên nói ra trước mắt ra hòa này có thể nói là quán xuyên toàn bộ hòa ảnh chủ tuyến bất quá cũng chỉ là một cái tương đối cường đại quân cơ thôi nghe được tôn phong lời nói trước mắt nam tử hai mắt vừa mở trong mắt kinh hãi thân phận của hắn căn bản cũng không có mấy người rõ ràng người trước mắt này làm sao lại biết người rốt cuộc là ai hắn thu đến tuyệt tin tức lập lập tức chạy tới vừa nhìn đến tôn tiểu thánh đánh bại ngoại đạo ma ảnh thì bị phát hiện bởi vì thân phận nguyên nhân hắn không tiện bị quá nhiều người biết được thật không nghĩ đến người trước mắt tựa hồ đối với hắn rõ như lòng bàn tay nhưng hắn đ ố i tôn phong biết được cũng chỉ là tên cầm giữ có năng lực gì càng là kiến thức nửa v ờ i trước hết để cho ta đánh nhau một trận lại nói tôn tiểu thánh có thể chẳng cần biết ngươi là ai trong miệng kêu to một tiếng thân hình chạy vội đi lên vê anh kinh khủng quyền kinh đánh xuống có thể tôn tiểu thánh quyền đầu lại là theo ủ chỉ hạ ổ bị tổ mặc trên người tới qua đi tại sao lại là loại năng lực này không c h u n g tôn tiểu thánh sắc mặt giận dữ cũng mặc kệ hắn như thế nào động tác căn bản là đánh không chúng ủ chỉ hạ ổ bị tổ đánh lên năm phút đồng hồ liền tốt đứng ở đằng xa tôn phong nhìn lấy thở phì phò tôn tiểu thánh nhẹ nói nói tôn tiểu thánh sắc mặt khẽ giật mình trong mắt mê hoặc đối diện đủ chỉ hạ ổ bị tồ lại là trong lòng chấn động tới vạn trượng hãi lãng tên trước mắt không chỉ có biết được thân phận của hắn tựa hồ đối với năng lực của hắn cũng vô cùng rõ ràng hắn mắt phải có thể hư hóa thân thể khuyết điểm duy nhất thì có thời gian hạn chế năm phút đồng hồ không khoảng cách công kích liền có thể phá giải đáng giận hắn hiện tại cuối cùng là minh bạch vì cái gì vừa mới ạ cạt xủ kỳ mọi người cái sắc mặt tâm trầm không đề cập tới bên trên tôn phong cũng là trước mắt tiểu hài tử thực lực đã hoàn toàn không cách nào lấy nhận giới tiêu chuẩn để cân nhắc trong lòng của hắn không hiểu sinh ra hai người này căn bản cũng không phải là nhận giới người ý nghĩ ẩm một đạo trùng điệp tiếng vang tôn tiểu thánh nhất quyền đánh vào ngực phải của hắn phía trên c ư ờ n g lực nhất kích giới u c h i hạ o b i t o bên phải nửa người đều muốn hoàn toàn vỡ nát cảm nhận được bên trong lực lượng kinh khủng ủ trị hạ ô bị tổ nơi nào còn dám lưu lại thân hình c u ố n một cái trực tiếp trốn vào không trung xuất hiện vòng xoáy bên trong biến mất không thấy gì nữa tại sao lại chạy nhìn trước mắt tình cảnh tôn tiểu thánh gương mặt phiền muộn chi sắc tôn phong lại là lắc đầu cũng không nói gì thêm rất hiển nhiên ổ bị tổ là trốn vào thần ủy không gian t r ư ơ n g chín trăm mười lăm trên mặt trăng đáng giận chạy đi đâu đứng trên không trung tôn tiểu thánh nhìn lấy hoàn cảnh chung quanh gương mặt phiền muộn chi sắc đi thôi tên kia không ra ngươi cũng không có biện pháp quét mắt chung quanh tình cảnh tôn phong nhẹ nói nói khi tiến vào h ỏ a ảnh thời điểm tôn phong thì cẩn thận kiểm tra qua ô bị tổ cùng c ả cạ s ỉ thần uy không gian là tương thông nhưng cùng hắn cũng không liên thông nhắc tới cũng kỳ quái lấy thực lực của bọn hắn hoàn toàn thì ở vào nhận giới đình phong nhưng một số nhận thuật đều có thể phá vỡ không gian mà tôn phong cùng tôn tiểu thánh thực lực hôm nay lại không cách nào làm đến hoàn toàn ổn định mở ra không gian cũng tỉ như xạ dị gẳng tuy nhiên kỳ lạ thần uy đều có thể mở ra một cái dị không gian có thể tôn phong riêng lấy thực lực của người tu chân lại làm không được như vậy chúng ta còn trở về sao quét mắt sau lưng tình cảnh tôn tiểu thánh một mặt buồn bực nói vốn cho rằng có thể có mấy cái thực lực không tệ ra hỏa không nghĩ tới tất cả đều là gà mở hoàn toàn thì không phải là đối thủ của hắn đi thôi nhìn xem là được rồi tôn phong nguyên bản cũng chỉ là dự định nhìn xem hỏa ảnh bên trong những thứ này như bước đến không muốn nhân vật mặc dù không có nhìn đến ả cà sủ kỳ toàn bộ thành viên bất quá cũng coi như một tâm nguyện giết bọn hắn tôn phong cũng không có cái này hứng thú mà lại ả cà sủ kỳ tổ chức mọi người đại bộ phận đều có thể nói là bi kịch nhân vật nạ g ạ tổ cũng tốt u c h i hạ mạ đạ dạ cũng được làm phấn đấu cả đời mục tiêu bất quá đều là quân h ư n g cờ của người khác thôi vậy chúng ta bây giờ đi đâu tôn tiểu thánh có chút không thú vị nói lúc trước trong giọng nói hắn rõ ràng có thể nghe được vừa mới những tên kia tựa hồ là nơi này nhóm người mạnh nhất l i ê n bọn họ đều thực lực như vậy những người còn lại tôn tiểu thánh đã hoàn toàn không có hứng thú lên bên trên nhìn xem tôn phong nhẹ nhàng nâng lên đầu mắt mang mong đợi nhìn lên bầu trời trên trời k h ó nói chúng ta muốn đi trên mặt trăng sao tôn tiểu thánh trong mắt giật mình nghĩ đến tôn phong lúc trước nói qua khả năng không khỏi trong mắt hưng phấn ừng cắt sủ ký mọi người hoàn toàn có thể nói là hiện nay nghỉ dạ mạnh nhất một nhóm tại mười hai tiểu cường trưởng thành cần phải có rất ít so với bọn hắn nhân vật lợi hại một dịp đi qua đại danh đỉnh đỉnh ạ cà sủ kỳ thành viên cũng đều gặp đối với cái này h ỏ a ảnh thế giới tôn phong đã không nhiều lắm hứng thú bắt môn độn giáp chi thuật thu hoạch được để hắn càng thêm chờ mong luân hồi nhãn lực lượng vậy chúng ta mau đi đi tôn tiểu thánh thần sắc kích động trong miệng một tiếng hô to thân hình đã chạy vội ra ngoài lắc đầu tôn phong cũng là lập tức đuổi theo không tiêu trong p h i ế khắc thư không bên trong một cái hình cầu tại trong mắt càng lúc càng lớn ba ba ánh trăng làm sao nhỏ như vậy nhìn trước mắt hình cầu tôn tiểu thánh một mặt kinh ngạc nói ra tại địa cầu thời điểm hắn đã từng bị atlantis người cho nổ văng lên trời lúc đó bay rất lâu đều không có với tới ánh trăng mà lại từ xa nhìn lại vô cùng to lớn nhưng trước mắt mới phút khoảng cách đã đến ánh trăng trước mặt mà lại ánh trăng tiểu nhân có chút vượt quá hắn dự liệu tôn tiểu thánh cảm giác h ắ n nhất quyền đều có thể đem trước mắt ánh trăng cho đánh nổ xem ra quả nhiên là một không gian riêng biệt nhìn qua hỏa ảnh đều biết bên trong ánh trăng là địa bạo thiên tinh tạo nên tự nhiên không có khả năng lớn đến bao nhiêu mà bay trên không trung tôn phong đồng dạng thấy rõ toàn bộ hỏa ảnh đại lục so trên địa cầu tiểu đảo quốc địa đồ lớn hơn nhiều nhưng chung quanh của nó đều bị một tầng năng lượng màu xám bao phủ cũng không có còn lại bất kỳ quốc gia nào cả thế giới thì trước mắt hỏa ảnh đại lục ban đầu vốn còn muốn đi hoa hạ nhìn xem xem ra mảnh thế giới này cũng không tồn tại lắc đầu tôn phong trong mắt một vệ vẻ thất vọng ba ba ngươi mau đến xem đây không phải vừa mới bị ta hành hung ra hòa sao bay đến trên mặt trăng tôn tiểu thánh nhìn lấy dưới chân hình cầu một mặt kinh ngạc nói thoan đi lên tôn phong đồng dạng phát hiện bị phong ấn ở bên trong ngoại đạo ma ảnh so với tôn tiểu thánh ánh mắt tôn phong còn phát hiện ở giữa một bóng người khác chính là mục đích của chuyến này cả gụ dạ ở sổ su kỳ ngươi muốn làm gì nhìn lấy vung lên quyền đầu liền muốn nhất quyền đánh xuống tôn tiểu thánh tôn phong một mặt kinh ngạc hỏi không phải muốn lên đến đánh hắn sao tôn tiểu thánh n g ẩ n đầu ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy tôn phong tốt bọn họ đều bị phong ấn cũng có thể nói chỉ còn lại có thể xác đánh nát bọn họ đều không nhất định có thể tỉnh ngươi chờ ở đây ta sờ lên tôn tiểu thánh đầu tôn phong nhẹ nói nói. tốt ta cảm giác tra xét rõ ràng một hồi tôn tiểu thánh một mặt buồn bực nói Bất quá nhìn lấy ánh trăng bên trong hai bộ lấy trăng trong thi thể, tôn chút thập thần thụ quá ánh nhìn phong còn hai hồ lại là có chút mơ hồ thập vĩ, thần thụ còn có mơ vĩ, dù ạ bạch, dạ quan quả sau, tựa Thần thụ là thập vĩ hoàn toàn thể, điểm ấy tôn phong minh bạch, nhưng là cả gũ dạ ồ sổ sổ kỳ ăn thần thụ quả thực về sau, tựa hồ cũng biến thành thần hệ. thụ thập thể, thụ thực hồ thụ. sụt là là vĩ về điểm ấy gũ cả d ồ sủ kỳ sao hỏa ảnh đại kết cục cả gù dạ cũng không phải trên mặt trăng phục sinh mà chính là lấy ủ chỉ hạ mã đạ dạ làm môi giới phục sinh cái kia nàng cỗ thi thể này thì hoàn toàn không có gì dùng nghĩ đến có chút khó hiểu tôn phong cũng lười quản những thứ này dù sao hắn chỉ là vì thu hoạch luân hồi nhãn mà thôi mở ra luân hồi nhãn chỉ cần đem nhân đà la cùng a tu la lực lượng dung hợp từ đó dẫn xuất lục đạo c h i lực thì có thể đạt được nhưng hai loại lực lượng đều đến từ lục đạo tiên nhân mà lục đạo tiên nhân lực lượng di chuyển đến cả gù dạ ở sổ sù kỳ tại tôn phong xem ra thủ ngọn nguồn c h i lực lấy được luân hồi nhãn khẳng định càng thêm không đơn giản dù sao luân hồi xạ dị gẳng tựa hồ cũng có đẳng cấp phân chia nhẹ nhàng gật đầu tôn phong thân hình nhảy lên trực tiếp nhảy lên vào dưới thân hình cầu bên trong rút lấy ngoại đạo ma ảnh cùng dìn xẹt cả gù dạ lực lượng về sau tuy nhiên trong mắt có rét l ạ n h cảm giác có thể tôn phong phát hiện xạ dị gẳng cũng không có thay đổi vì luân hồi nhãn chuyện gì xảy ra nhìn lấy phù ở trước mắt một lớn một nhỏ hai bộ thi thể tôn phong t r a o mày chẳng lẽ là bởi vì thiếu khuyết trạ cờ dạ quan hệ nhục thân đều tại chỉ có thập vĩ trạ cờ dạ không tại ba ba thế nào nhàm chán mang theo tiểu h ắ c khuyển ở trên mặt trăng lắc lư tôn tiểu thánh gặp tôn phong nhảy lên lên không khỏi tò mò hỏi tuy nhiên không rõ ràng tôn phong vì cái gì chạy vào ánh trăng bên trong bất quá đối với hai cái thi thể hắn nhưng là không có hứng thú gì đi thôi đi phía dưới đi một chút luân hồi nhãn không có mở ra hiện tại chỉ mà làm theo ạ cặt s ủ kỳ tổ chức tương lai việc cần phải làm có điều hắn có thể không phải là vì phục sinh cạ cũ dạ tự nhiên không dùng thiền thoái như vậy chỉ cần v ĩ thú bộ phận t r ả cợ dạ liền tốt thế giới này không tốt đẹp gì chơi đều không nhân vật lợi hại tôn tiểu thánh bị môi mặt mũi tràn đầy nhàm chán hiện tại dẫn ngươi đi tìm một cái tiểu tử khả ái thế nào tuy nhiên không biết vĩ thú thu thập có phải hay không nhất định muốn dựa theo trình tự bất quá bọn hắn tốc độ nhanh án lấy trình tự cũng đến không quan hệ cũng không chậm trễ thời gian tiểu tử khả ái còn có thể có ta đáng yêu bay trên không trung tôn tiểu thánh quét mắt tôn phong mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi đến ngươi sẽ biết tôn phong vốn là dự định thu hoạch được luân hồi nhãn về sau tìm nạ rủ tổ cáo đường rời bỏ hỏa ảnh thế giới hiện tại thế mà còn kém v i thu lực lượng vừa vặn một đường mà đi đến nạ rủ tổ chỗ nào hoàn tất hừ hừ tôn tiểu thánh hừ h ừ hai tiếng bị tôn phong nói trong mắt cũng có chút tò mò chương chín trăm mười sáu một đôi thủ h ạ n ba ba ngươi nói cái kia đáng yêu ra hỏa thì sinh hoạt ở nơi này nhìn lấy trước mắt đầy trời bao cát tôn tiểu thánh gương mặt phiền muộn c h i sắc m ê n n g ô n g sa mạc quỷ ảnh đều không gặp được một cái ha ha đã nhanh đến tôn phong lơ đến cười cười phong tri quốc xa nhẫn thôn vốn là trong sa mạc còn thật sự có người sinh sống trong sa mạc đi một hồi tôn tiểu thánh nhìn phía xa kiến trúc trong mắt cũng là vô cùng kinh ngạc đông đảo đất cắt tạo thành thấp bé nhà che phủ kín bóng người thưa thất tại trong thôn đi tới đi thôi chính là chỗ này thân thức cường đại quét ngang mà qua tôn phong trong nháy mắt liền phát hiện gạ ạ dạ g ã ạ gia hẳn là tại họ rổ xì mà phá hủy một diệp hai năm sau mới thành phong ảnh hiện tại chỉ là trong đó nhẫn ngay tại chính mình trong viện luyện tập nhẫn thuật ba ba ngươi sẽ không cho là ánh mắt hắn lớn lên giống hùng miêu cho nên mới đáng yêu a xuất hiện tại xa xa tôn tiểu thánh nhìn trước mắt c o n hổ lô thiếu niên trong mắt kinh ngạc mà hỏi n g ư ơ i nào đang luyện tập nhẫn thuật g ã ạ gia nhìn lấy đột nhiên xuất hiện tại trước mắt hai người trong mắt kinh hãi đây chính là tại xa nhẫn thôn hai người này dám công khai xuất hiện ở trước mặt hắn xa nhẫn thôn có là cát không hề nghĩ ngợi gà ạ dạ tay phải một nắm đầy trời cắt vàng hướng về tôn phong hai người bay tới có thể mới vừa vặn vườn tay hắn trực tiếp xưng sở ngay tại chỗ không trung phủ xuống cắt vàng đứng tại không trung mà lại liền thân hình của hắn cũng không động được đối diện hai người căn bản cũng không có xuất thủ hắn thế mà thì bị khống chế lại chẳng lẽ là huyễn thuật nghĩ đến gà ạ dạ nhún mày dù sao không có một chút điểm báo trước cũng chỉ có lời giải thích này có thể đ ế m thử một phen phát hiện căn bản là không giải được tiểu tử khả ái cũng không phải hắn nhìn lấy trước mắt sắc mặt kinh hãi gà ạ dạ t ô n phong nhẹ nói nói không phải hắn đi tới trên dưới dò xét gà ạ dạ tôn tiểu thánh sắc mặt khẽ giật mình mắt bên trong phi thường nghi hoặc đợi lát nữa ngươi sẽ biết cười cười tôn phong cũng không hề để ý nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng giữa sân chừng mắt gà ạ dạ trong nháy mắt hôn mê đi ha ha nhà ngươi thủ hạc đại gia rốt cục muốn đi ra mới vừa vặn nằm ngủ g ạ ạ dạ trong nháy mắt một đạo thanh âm phách lối truyền đến tôn tiểu thánh chỉ thấy chung quanh cắt vàng bay cuộn trước mặt thiếu niên dưới thân đúng là một cái thân ảnh khổng lồ hiện ra hoa、wow. thật đáng yêu đại ly miêu a nhìn lấy trong nháy mắt xuất hiện hoàng sắc thân ảnh tôn tiểu thánh trong mắt kinh hỷ đáng yêu nhìn ngươi nhà đại gia một miệng nuốt ngươi vừa hiện thân thủ hạc nhìn trước mắt hưng phấn tôn tiểu thánh sắc mặt nổi giận có thể ở dây tiếp theo hắn thì sắc mặt hoảng sợ nhìn qua phía trước lại là đôi mắt này đáng giận đáng giận quét gặp tôn phong trong mắt xạ dị gẳng thủ hạc thần sắc bạo lệ nhưng tại mạn d ễ kỳ ổ xạ dịn gẳng trước mặt hoàn toàn thì không có một chút phản kháng chỗ trống mới gầm thét hai tiếng thì ngơ ngác sững sờ ngay tại chỗ bởi vì vừa mới cái kia nói tiếng vang to lớn xa nhẫn thôn đông đảo n h ị dạ chạy đến trông thấy gả ạ dạ thể nội thủ hạc nhảy lên ra đều là sắc mặt kinh hãi có thể tất cả đều bị ngăn tại ngoài trăm thước căn bản là không cách nào tới gần các ngươi là ai ngay sau đó liền bị trong sân tôn phong hai người hấp dẫn ánh mắt tràn đầy hoảng sợ vĩ thú lực lượng một khi bạo tẩu đối với sa i nhận thôn tới nói đây tuyệt đối là lớn lao tai nạn tôn phong cũng không có thời gian để ý đến bọn họ hai mắt chuyển một cái nhất thời một cỗ màu vàng chả cờ giả hướng về trong mắt v ọ t tới nhìn tôn phong dáng vẻ đúng là tại quất tới hắn nội thể vĩ thú tôn tiểu thánh tự nhiên càng không thời gian để ý tới bọn họ một thanh nhảy tại thủ hạc trên thân nhảy tới nhảy lui chơi lấy toàn lực tiến công nhất định muốn đem gã ạ dạ cứu ra đứng ở bên ngoài c h a rộ nhìn lấy trong sân tình cảnh khuôn mặt phía trên hiện đầy lo lắng v ị thú nếu như bị rút ra gã ạ dạ tuyệt đối là tánh mạng khó đảm bảo vâng giữa sân mọi người nào còn dám dừng lại từng cái cường đại nhẫn thuật vanh ra có thể chung quanh trong vòng trăm thước tựa hồ có một tầng cường đại kết giới ngăn trở hợp sức mạnh của mọi người vẫn như cũ không cách nào phá vỡ Ha ha, các ngươi không dùng g uổng phí sức lực các ngươi yếu như vậy làm sao có thể đánh cho tiến đến tại thủ hạc trên thân nhảy tới nhảy lui tôn tiểu thánh nhìn lấy bốn phía tiến công mọi người lơ đến nói ra nói xong đặt ngông ngồi tại thủ hạc trên đỉnh đầu một mặt buồn cười nhìn lấy bọn hắn u chi hạ nhất tộc không phải là bị diệt sao làm sao còn có cường đại như vậy người c h i a rộ sắc mặt nghiêm túc trong mắt tràn đầy vẻ không hiểu không chỉ có bên trong tôn p h ò n g cũng là trước mắt tôn tiểu thánh nhìn qua đều vô cùng bất phàm đối mặt tôn tiểu thánh chê dễ ước xa nhẫn thôn mọi người tự nhiên không co d ừ n g tay vẫn như cũ vô cùng ra sức tiến công tốt đang hấp thu thủ hạc một phần ba trả cờ dạ về sau tôn phong đối với tôn tiểu thánh hô những thứ này vĩ thú bản chất mà nói đều là trả cờ dạ bị tôn phong rút đi một phần ba về sau nhiều nhất suy yếu một đoạn thời gian theo tôn phong xạ gì gẳng thu hồi trước mắt ngơ ngác vĩ thú rốt cục thanh tỉnh lại hôn đ à n thanh tỉnh thủ hạc trước tiên liền phát hiện trên người trả cờ dạ thiếu một nửa trong nháy mắt sắc mặt giận dữ nguyên bản mọi người lấy vì ra hỏa này muốn bạo thời điểm ra đi đã thấy thủ hạc hét lớn một tiếng tiếp lấy xoay người bỏ chạy đông t r u n g quanh thế nhưng là có tôn phong bày ra lồng năng lượng bay tán loạn mà ra thủ hạc trực tiếp đ ụ n g vào tiếng vang to lớn bên trong mấy chục mét độ cao thủ hạc trực tiếp ké xuống đất phía trên nhằm chúng tôn tiểu thánh cười ha ha n ù ù lần này có thể đem t r u n g quanh xa nhận thôn mọi người do sợ liền vĩ thu đều cho đụng nã lăn cái này cùng loại với kết giới một dạng đồ vật vậy mà như thế khủng bố đi thôi lắc đầu tôn phong một đạo kinh khí bắn ra chính bên trong nơi xà thủ hạt đầu theo một tiếng hét thảm thủ hạt hình thể không ngừng thu nhỏ lộ ra ở giữa gã ạ dạ thân thể ngay sau đó tôn phong tại nhiều nhiều xa nhận trong ánh mắt kinh ngạc thân hình bay lượn mà lên biến mất tại đầy trời cắt vàng bên trong ba ba chờ ta một chút còn tại trên mặt đất tôn tiểu thánh trong mắt sáng lên thân hình nhất phi trùng tiên h đồng dạng biến mất ở trong sân cái này nhìn lấy tình cảnh trước mắt mọi người tất cả đều sợ ngây người s ư ơ n g sở nhìn lên bầu trời lúc trước cái kia tôn phong thực lực đến coi như xong không nghĩ tới đứa bé kia thế mà cũng khủng bố như vậy nhanh nhìn xem gà ạ dạ thế nào cuối cùng vẫn là trịa rổ dẫn đầu theo trong lúc khiếp sợ tỉnh lại lập tức hướng về gà ạ dạ chạy tới quả nhiên theo tôn phong hai người rời đi không chung kết giới cũng đã biến mất không thấy Ba ba. chúng ta bây giờ lại đi nơi nào a dưới đ ấ y mọi người kinh ngạc biểu lộ tôn tiểu thánh tự nhiên để ở trong mắt trong lòng có thể là vừa lòng phi thường đi tìm mọc ra hai cái đôi u r a hỏa nhìn qua vân ẩn thôn phương hướng thôn phong nhẹ nói nói hòa ảnh đại lục tuy nhiên so tiểu đạo quốc lớn hơn nhiều nhưng tại bây giờ tôn phong trong mắt toàn lực chạy như bay phía dưới không bao lâu nữa liền có thể đi ngang qua hai cái cái đôi u r a hỏa tôn tiểu thánh trong miệng một tiếng nói thầm trong mắt lại có chút mong đợi Chương hấp thu. 917, 11 tất Tại thú cả vĩ ba ba. bọn giá hỏa này thể nội làm sao đều có kỳ kỳ quái quái động vật nhìn trước mắt nữ t ử đằng sau mọc ra hai cái đôi u tôn tiểu thánh đặc biệt hiếu kỳ đúng a ngươi nạ rủ tổ ca ca trong bụng còn có một con hồ ly đây tôn phong mở ra xạ dị gẳng hấp thu nhị vĩ miêu h i ể u thể nội t r ả cơ dạ không thèm để ý chút nào nói ra cái gì ta làm sao không biết tôn tiểu thánh trong mắt kinh hãi gương mặt thật không thể tin l ừ a gạt ngươi làm gì cái kia hồ ly còn mọc ra chín cái đôi thoáng nhìn tôn tiểu thánh một mặt biểu tình khiếp sợ tôn phong nói tiếp chẳng lẽ nạ rủ tổ ca ca bị trong truyền thuyết c ử u vĩ hồ chiếm hữu nghĩ tới chỗ này tôn tiểu thánh không khỏi trong mắt q u í n h lên cái gì c ử u vĩ hồ hẳn là một loại có ý thức chạ c ờ dạ đi tuy nhiên đồng dạng là chín cái đôi cũng đồng dạng là hồ ly nhưng so hoa hạ hồ ly tinh nhưng là kém nhiều vẫn là trong truyền thuyết cựu vĩ hồ lộn xộn cái gì đồ vật ta tôn tiểu thánh gãi gãi đầu gương mặt khó hiểu trả cờ ra lại còn có thể có ý thức ta cũng nói mất linh rõ ràng tôn phong trầm tư một chút c a o mày nói ra mỗi cái vị diện pháp thì lại khác tự nhiên không thể dùng đồng dạng chuẩn tắc đi cân nhắc cái kia nạ rủ tổ ca ca có biết hay không a như thế cổ quái sự tình tôn tiểu thánh hiển nhiên đặc biệt hiếu kỳ khả năng còn không rõ ràng làm đi nhìn lấy trước mắt hôn mê nhị vĩ gì nù gì kỳ tôn phong suy nghĩ một chút nói ra mặc dù nói đang đổi u hồi x ả s ủ kẻ thời điểm kêu người đã hiển lộ ra cựu vĩ một đầu cái đôi có điều hắn hiện tại hẳn còn chưa biết thể nội có cựu vĩ sự tình vậy chúng ta giúp nạ rủ tổ ca ca đem trong cơ thể hắn vật này lấy ra đi tôn tiểu thánh nhìn trước mắt biến thành quái vật ní dạ trong miệng đề nghị đó là ngươi nạ rủ tổ ca ca hực lấy đi hắn không dễ giả mạo mà lại những thứ này vi thu bóc ra về sau dĩ nụ dĩ kỳ thì sẽ chết liếc mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ngưng trọng tôn tiểu thánh tôn phong bíu m ô i nói ra nạ dù tô mặc dù nói có hắn tự thân thiên phú nguyên nhân bất quá cựu vĩ với hắn mà nói cũng là nhất đại lực cánh tay thiếu đi cựu vĩ cái kia còn có thể gọi hụ dù mà kỳ nạ dù t ổ sao chỉ sợ trên mặt sáu đầu t r ò m d â u đều muốn biến mất không thấy a khoa trương như vậy a ngôi s ổ m ở ủ ghi tổ bên người tôn tiểu thánh một mặt khiếp sợ đổi qua đầu tôn phong không nói gì chỉ là nhẹ nhàng gật đầu tốt chúng ta bây giờ đi tìm cái thứ ba đi cảm giác hấp thu t r ả cờ dạ không sai biệt lắm tôn phong nhẹ nói nói nhún người nhảy lên không lát nữa sẽ thời gian hai người liền đi tới thủy tri quốc tên kia ngay tại hồ này bên trong ngươi dùng kính thiên trụ đem nó đâm ra đi nhìn trước mắt hồ nước tôn phong đối với bên trên tôn tiểu thánh nói ra、tốt. tuy ố t t nhiên rất kỳ quái vì cái gì lần này không phải ở trong thôn nhưng tôn tiểu thánh cũng không có nói nhảm Ồ. chỗ nào làm sao có cái tiểu hải tử vừa mới bay đến phía trên hồ thời điểm tôn tiểu thánh phát hiện trong hồ lại có cái tiểu hải tử đắp lấy thuyền nhỏ trong hồ ưu quỷ hoàn g ngơ ngác nhìn lấy bay trên không trung một lớn một nhỏ hai bóng người trên khuôn mặt nhỏ nhắn phủ đầy trấn kinh tôn phong coi như xong cái này so hắn còn nhỏ tôn tiểu thánh thế mà cũng có thể bay trên không trung tứ lại thủy ảnh sau khi chết tam vĩ liền thành hoang dại trạng thái nhớ đến nguyên tắc bên trong giống như có người thiếu niên có thể khống chế tam vĩ xem ra rất có thể chính là cái này tiểu hải tử tôn phong nhữ mày tay phải vung lên một đạo kình khí cường đại quyền r a ngồi trên thuyền lũ quỷ hoàn trực tiếp lái thuyền bay đến trên bờ ùng ục vịn thuyền xuôi theo ưu quỷ hoàn nhìn lấy dưới thân răn chắc đất đai không chút suy nghĩ vẹo thoan đi ra chạy tới bên trên trong rừng rậm tôn tiểu thánh cũng không để ý hắn xuất ra kình thiên trụ trong nháy mắt thành dài tiếp lấy đâm vào dưới thân trong hồ nước sóng lớn lật trời theo một đạo tức giận gào thét một cái hình thể to lớn rùa đen chạy vội ra tại tôn phong xạ gì gần dưới đành phải ngoan ngoãn bị thôn v h ệ một phần ba trả cơ dạ lập tức tại ưu quỷ hoàn ánh mắt khiếp sợ bên trong một lớn một nhỏ hai bóng người ngút trời biến mất trên không trung ba ba đến đón lấy tứ vĩ là động vật gì a liên tiếp thu thập tam điều v i thú đã thành công đưa tới tôn tiểu thánh lòng hiếu kỳ đến đón lấy cái này có thể thú vị ngươi nhất định sẽ hứa thích nghĩ đến tứ vĩ tôn phong trong mắt sáng lên b ấ thú quá trong lòng lại là có c t thường sĩ tổ gây nên. Rõ ràng cũng là tham khảo tề thiên đại thánh tôn ngộ không nguyên hình, thế mà còn thật lấy tôn Thú khinh kỳ khảo không không hình, mệnh danh. đại nên. ràng cũng ngộ nguyên còn ngộ gây sĩ mộ mà lấy Rõ là vị tôn tiểu thánh trong mắt sáng lên có thể nhiều lần truy vấn tôn phong lại là gương mặt thần bí hề hề cái gì cũng không nói lại là một cái màu đỏ đại tinh tinh nhìn trước mắt cái này mọc ra bốn đầu cái đuôi màu đỏ cự viên tôn tiểu thánh trong mắt sáng lên ba ba người trước đừng động thủ để cho ta cùng gia hỏa này chơi đùa trước trước mặt gào thét cự viên để tôn tiểu thánh trong mắt hoan hỉ nhìn nó cái kia lăn lộn thân bắp thịt dán chắc cùng hùng hậu có lực tiếng giống hiển nhiên lực lượng vô cùng cường đại、Tốt. tôn ố t t tiểu thánh yêu cầu tôn phong tự nhiên sẽ không cự tuyệt mà lại nghe đồn tứ vĩ là cựu đại vi t h ú bên trong thể thuật cận chiến bên trong mạnh nhất một cái tôn phong cũng có chút hiếu kỳ năng lực của nó thân hình biến lớn tôn tiểu thánh cùng tứ vĩ đánh cho khó bỏ khó phân đương nhiên vẫn là bởi vì tôn tiểu thánh giữ lại thực lực nguyên nhân ngoại trừ cái kia kinh khủng quái lực tứ vi còn có một cái trong miệng đá phun xuất tương năng lực nhưng đối tôn tiểu thánh tới nói hoàn toàn thì lộ ra rất gà m ở dài đến ngược lại là rất l ớ n cái thế nhưng là thực lực vẫn là kém một chút nhìn qua bị hắn làm té xuống đất bóng người tôn tiểu thánh lắc đầu nói ra quét gặp tôn tiểu thánh động tác tôn phong thật n g h ị dẫn hắn đi tây du thế giới trông được nhìn để hắn cùng tôn ngộ không con khỉ kia đến cái quyết đấu thầm nghĩ lấy động tác trên tay lại là không có dừng lại hấp thu hết tứ vĩ một phần ba t r ạ cờ dạ về sau tôn phong liền mang theo tôn tiểu thánh trước đi tìm ngũ vĩ tại tôn phong cái kia thần thức cường đại dưới cùng biết được các chỉ vĩ thu đại khái vị trí tìm ra được thật sự là quá đơn giản bất quá một ngày nhiều thời giờ ngũ vĩ lục vĩ thất vĩ lần lượt bị tôn phong t h ô n p h ệ bây giờ cũng chỉ thừa sau cùng hai cái vĩ thú ba ba chúng ta lại tới nơi này a nơi xa cao vút trong mây sân phòng để tôn tiểu thánh mắt bên trong vô cùng kinh ngạc ừ m đã thu phục được cái này bắt vĩ chúng ta thì có thể đi tìm nạ rủ tổ nhìn trước mắt lôi c h i quốc tôn phong nhẹ nói nói bắt vĩ là cựu đại vĩ t h ú bên trong đặc thù nhất một cái tôn phong nhớ đến nó có một cái chiêu số gãy đuôi chạy trốn liền xem như gì nụ gì kỳ bị rút đi vi thú đều sẽ không tử vong mà lại cùng nhân lực trụ độ phù hợp cũng là nhiều gì nụ gì kỳ bên trong tốt nhất một cái vậy chúng ta đi nhanh đi thu thập xong giá hỏa này thì hỏa xong này giá c ó t h ể đi tìm n ạ rủ tổ ca ca. Tôn Tiểu Thánh ca ca. ô n h k g kịp c h ờ đợi bay vào, t h a n h âm t ạ i lôi chi lôi quốc đặc hữu â m phía d ư ớ i chuyển thức Phong thần Tôn xa xa. ư ờ n g đ ạ i sớm đã đem đã tám o bao à n bộ bất lôi chi quốc q u trùm, bát vĩ diệu m ộ c sơn hoa ba ba thật nhiều người a đi theo tôn phong đến đây tôn tiểu thánh nhìn lấy tình cảnh trước mắt trong mắt tràn đầy kinh ngạc bắt vĩ đang ở trước mắt lôi ảnh trong văn phòng tình huống trước mắt xem ra bọn họ là đã sớm chuẩn bị kỹ càng mặc dù nói tôn phong tốc độ của hai người không chậm chế phục vi thu không quá phận phút sự tình bất quá tôn tiểu thánh ngẫu nhiên chơi đùa cũng hao tốn bọn họ hai ngày nhiều thời giờ tăng thêm lúc trước cái kia nhị vĩ gì nụ gì kỳ cũng là vân ẩ n thôn lôi ảnh sớm chuẩn bị sẵn sàng cũng thuộc về bình thường lôi ảnh đại nhân cũng là bọn họ tại rút ra vi t h u lực lượng dưới đ ấ y nhị vĩ dị nụ dị kỳ h ủ gỉ tổ nhìn lấy không c h u n g tôn phong hai người trong mắt hiện ra nồng đậm nghi hoặc dù sao lần trước có thể sống thế nhưng là để cho nàng vô cùng kinh ngạc thân là dị nụ dị kỳ tăng thêm cùng vị thu phù hợp độ rất cao một thân thực lực vốn cũng không sai nhưng khi đó tại tôn phong trong tay cho nên ngay cả làm sao bị chế phục cũng không biết muốn không phải sau đó nhị vĩ nói cho nàng thể nội trả c ờ d ạ bị quất tới một phần ba nàng cũng không biết xảy ra chuyện gì đứng tại bên trên lôi ảnh nhẹ gật đầu cất bước mà lên hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm tôn phong các người rốt cuộc là ai mượn bắt vi dùng một lát tôn phong chậm rãi rơi xuống gọn gàng dứt khoát nói ra mục đích của mình người lại nhiều có làm được cái gì ở trước mặt hắn còn không là một bữa ăn sáng rơi xuống tôn tiểu thánh cũng là nhàm chán nhìn lấy bọn hắn đối với cái thế giới này cao thủ hắn đã vô cùng xem rõ ràng thật sự là để không nổi hứng thú gì liền xem như trước mắt ra hỏa này tại hắn đã thấy lỉ dạ bên t r o n g cũng coi như thực lực không tệ nhưng đã hoàn toàn để không nổi hứng thú của hắn xem ra cần phải để ngươi nếm thử đại gia q u y ề n đầu lôi ảnh vốn là một cái tính khí nóng nảy ra hỏa gặp tôn phong như thế không k h á c h khí một tiếng bạo giống cũng là chạy tới lắc đầu tôn phong tay phải vung lên lan lộn thân mang theo tia chớp lôi ảnh duy trì bôn u tẩu tư thế ngừng ở trong sân lôi ảnh đại nhân t r u n g quanh toàn lực đề phòng mọi người nhìn lấy tình cảnh trước mắt trong nháy mắt sắc mặt đại biến tất cả đều phần phật vọt lên có thể cũng bất quá c h ư ớ c mắt thời gian nguyên một đám tất cả đều bị ổn định ở giữa sân thật sự là quá yếu nhàm chán đứng tại bên trên tôn tiểu thánh quét gặp cái kia từng đôi ánh mắt hoảng sợ lắc đầu liên tục tuy nhiên động tác bị định trụ nhưng bọn hắn ngũ quan vẫn còn ở đó toàn bộ thôn làng mạnh nhất một nhóm ní ra, thế mà c h ư ớ c mắt tất cả đều bị khống chế lại chuyện thế này nói ra hoàn toàn thì không cách nào làm cho người tin tưởng vê anh theo lôi bóng đám người bị chế trụ xa xa kiến trúc bên trong đột nhiên một nói nổ thật to thanh âm tiếp lấy một cái mọc da bạch tuộc chân cái đôi quái ngưu chạy vội ra chính là bát vĩ ngưu quỷ tuốt tên kỳ quái tôn tiểu thánh nhìn trước mắt bát vĩ trong mắt nồng đậm hiếu kỳ hắn đã gặp mấy cái vĩ thú mỗi một cái đều là cổ quái như vậy yên tâm chỉ là rút ra điểm ngươi trả cơ dạ không muốn mạng của ngươi quét gặp trong mắt tức giận bát vĩ tôn phong c h ậ m g i i nói lập tức hai mắt vừa mở mở ra xạ dị gẳng đồng thời cường đại tinh thần lực c áp đi vốn là gào thét bát vĩ đồng dạng cứng ở giữa sân một ánh mắt liền đem thực lực cường đại bát vĩ chế p h ủ đứng tại trước nhất lôi ảnh trong mắt đã hoàn toàn cũng là kinh hãi bực này thực lực khủng bố một thân một mình liền có thể hoàn toàn phá hủy bọn họ nhẫn thôn nhân giới cái gì thời điểm ra bực này kinh khủng tồn tại tại nhiều nhiều mây nhận ánh mắt kinh hãi bên trong chỉ thấy không trung bát vĩ trên thân nồng đậm trả c ờ dạ bao phủ mà xuống hướng về tôn phong trong mắt dũng mánh lao tới vĩ thu trả c ờ dạ đều là cực kỳ c u ồ n bạo người trước mắt thế mà thì trực tiếp như vậy hấp thu bát vĩ cựu vĩ là đông đảo vĩ thu bên trong thực lực mạnh nhất hai cái thể nội trả c ờ dạ tự nhiên càng là hùng hậu gần một phút thời gian tôn phong rốt cục hấp thu gần một phần ba trả c ờ dạ lập tức thu hồi xạ dị gẳng tại lôi ảnh mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong nên ngang rời đi háo s á t tiên nhân chúng ta tại sao muốn chạy đến nơi này đến a một mảnh to lớn ao hoa sen bên cạnh nạ dù tổ gương mặt vẻ tức giận vốn là đều nói muốn đi dò xét x ả s ủ kẻ tin tức nhưng tại trước đó hai ngày lại đột nhiên bị dì, dì dì dạ dẫn tới nơi này một cái tất cả đều là con cóc địa phương khi thấy con cóc lao đại thời điểm kêu người vẫn là vô cùng hưng phấn có thể nghĩ đến mỗi ngày ăn đến đồ vật hắn thì trong dạ dày một trận khó chịu bọn họ rõ ràng là nhân loại có thể thế mà ăn cùng con cóc một dạng hắn vốn muốn tìm tìm những vật khác ăn có thể toàn bộ trên núi thế mà ngoại trừ con cóc cũng là con cóc sau cùng đành phải cùng dì dì dạ dạ một dạng ăn cái kia nhìn qua vô cùng buồn nôn đồ vật mỗi ngày thức ăn tăng thêm x ả s ủ kẹ còn không có tin tức nạ dù tổ đã sớm phiền não có thể dì dì dạ dạ căn bản cũng không nói cái gì cũng là đem hắn đặt ở cái này rượu mộc sơn mỗi ngày còn sầu nghiêm mặt dì dì dạ chỉ là đứng ở bên cạnh mặt mũi tràn đầy ngưng trọng cũng mặc kệ hô to gọi nhỏ nạ dù tổ tiểu dì dạ dạ đại c ấ p mô tiên nhân nói bọn họ đã tới ngay tại nạ dù tổ thở phì phì thời khắc không chung một cái lao cắp môi nhảy xuống tới đối với dì dỉ ẻ dạ nói ra túi đầu từ trước đến nay người trong mắt giật mình không khỏi giơ lên đầu bọn họ đến cùng muốn làm gì nhìn qua xa xa chân trời dì dỉ ẻ dạ trong mắt m ệ hoặc rượu mộc sơn cũng không phải một cái đơn giản địa phương không nghĩ tới bọn họ nhanh như vậy thì tìm tới nơi này háo s á c tiên nhân người nào tới các ngươi đang nói cái gì a đứng tại bên trên nạ rủ tổ khuôn mặt phía trên treo đầy n g h i hoặc c ă nghi bản n c ũ k ô n g b ế thần a ta xa lao Ai nha. ra. i người lại nói cái、gì. Đi. Chúng ta đi đại cấp mô tiên hải nơi đi. tiên Chúng nhân chỗ đó. Dì dì dạ không để ý đến nạ dù tổ, nhắc lên hắn hướng nhân, chuyện Nghi gì. gì dạ đó. cấp chỗ cuộc Háo Dì dì để đã thì tổ, sát rốt mô ý về xảy nghi quỷ hai người để nạ rủ tổ trong đầu tràn đầy nghi vấn rất hiển nhiên dì dì dì lát dạ nhẹ nhàng thở dài mang theo nạ rủ tổ đã đến rượu muộc sơn phía trên cái kia to lớn kiến trúc bên trong ba ba đây là địa phương nào những thứ này hoa hoa thảo thảo đều đã lớn như vậy bay trên không trung tôn tiểu thánh nhìn lấy chung quanh tình cảnh mắt bên trong đặc biệt hiếu kỳ dưới đáy cây cối diệp tử phi thường lớn hơn nữa còn có rất nhiều đủ mọi màu sắc to lớn cây nấm đừng nói so thân thể của hắn cũng là so tôn phong hình thể đều muốn to lớn hưng phấn trong lòng tôn tiểu thánh trực tiếp bay xuống một đôi mắt to ngạc nhiên nhìn lấy bốn phía nơi này sờ sờ chỗ nào nhìn xem t r u n g quanh tình cảnh dường như hắn đi vào cự nhân quốc nơi này là diệu mộc sơn một đám con q u ố c sinh hoạt địa phương quét mắt bún phía thôn phong nhẹ nói nói tuy nhiên tại hỏa ảnh trông được qua bất quá khoảng cách gần như vậy quan sát dường như đi vào một mảnh đồng thoại thế giới nạ dù tổ rõ ràng còn chưa tới tu luyện tiên thuật cấp độ xem ra gì dị dạ dạ đã dò xét đến cái gì mới cố ý đem kêu người mang đến nơi này con c ố c nạ rủ tổ ca ca làm sao chạy đến nơi đây tôn tiểu thánh sắc mặt khẽ giật mình hai mắt t ỏ mò hỏi khả năng đến tìm hắn con c ố c l a o đại đi tôn phong cười cười lại là không có đem tình hình thực tế nói cho tôn tiểu thánh đương nhiên tôn phong tin tưởng dì dẹ dạ khẳng định cũng không có cùng nạ rủ tổ nói thật dù sao muốn là kêu người biết được tôn phong nếu như đối với hắn không có hảo ý lấy kêu tính cách của người khẳng định trực tiếp tìm tới cửa hỏi bọn hắn ừ ta đã biết cũng là cái kia ngậm lấy điếu thuốc miệng đại cắp mô a đi ở một bên tôn tiểu thánh trong mắt giật mình tiếp lấy lớn tiếng nói ừ mừng tôn phong nhẹ nhàng gật đầu ánh mắt lại là hướng về đỉnh núi nhìn lại h ắ n ở nơi đó cảm giác một đạo không kém tinh thần lực chương chín trăm mười chín đại cắp mô tiên nhân ồ là tiểu thánh ka ca a tôn tiểu thánh chính hưng ơ phấn ở trong rừng nhảy vọn đột nhiên nơi xa một đạo thật thà bập bẹ âm thanh truyền đến hơ a a a là cắp mô long chú mục mà đi tôn tiểu thánh chỉ thấy bên cạnh cỏ dại bên trong một cái lăn lộn thân màu vàng c ò n cóc lanh lợi chạy ra mắt trong mừng rỡ tôn tiểu thánh lập tức chạy đi lên một tay lấy no tóm lấy tiểu thánh ca ca có lẽ ăn ăn sao các mô long cũng không để ý chừng lấy đôi mắt to mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn qua tôn tiểu thánh đồ ăn vặt trên thân không mang a hai tay ôm lấy các mô long tôn tiểu thánh sắc mặt khẽ giật mình mang theo lúng túng nói hắn đã biết từ lâu các mô long thích vô cùng ăn đồ ăn vặt có thể tôn phong lúc trước cũng không có nói với hắn là đến rượu mộc sơn nơi nào còn có cái gì đồ ăn vặt a lần sau đến cần phải nhớ mang đồ ăn vặt a cắp mô long trong mắt thất vọng tự a h ồ nghĩ tới điều gì hỏi tiếp đúng rồi tiểu thánh ca ca các ngươi tới nhà của ta làm gì a chúng ta tới tìm nạ rủ tổ ca ca có việc tôn tiểu thánh hai tay n â n g cắp mô long một đôi mắt vẫn như cũ ngạc nhiên nhìn lấy bốn phía ta biết nạ rủ tổ ca ca ở nơi nào các ngươi nhanh đi theo ta Cắp mô long nhấc cái đầu quét mắt rượu m ộ t sơn chỗ sâu trực tiếp bắn xuống dưới thì hướng về nơi xa nhảy xuống t ố t tôn tiểu thánh cũng không thèm để ý một mặt hưng phấn đi theo các mô long đằng sau đi ở bên cạnh tôn phong chỉ là cười cười cũng không nói lời nào không dùng các mô long mang hắn cũng biết nạ rủ tổ ở nơi nào nhìn lấy bên trái nhảy nhót bên phải chạy một chút tôn tiểu thánh không nhanh không chậm cùng ở phía sau háo s á c tiên nhân các ngươi chuyện gì xảy ra a nhìn lấy chung quanh sắc mặt vô cùng ngưng trọng mấy người nạ rủ tổ khuôn mặt phía trên treo đầy không hiểu hắn nhưng là nghe g ì dì dạ nói qua cái này đại cắp mô tiên nhân vô cùng lợi hại sự tình gì cần phải nghiêm túc như vậy đợi lát nữa đứng tại đại cắp mô tiên nhân bên cạnh không cần luận đi dì dì dạ quét mắt một mặt mê hoặc nạ rủ tổ nghiêm túc nói ra ánh mắt lại là chăm chú nhìn chùa miếu lối vào háo s á c tiên nhân chẳng lẽ còn có người sẽ đánh đến nơi đây sao bên cạnh dì ấy dì dạ cái k i ê ngưng trọng biểu lộ rốt cục để thần kinh không ổn định nạ dù tổ phát giác có chút không ổn nghe lời của ta là được rồi cái này từ trước đến nay cũng không có lại nhìn hắn chỉ là chăm chú nhìn phía trước bọn hắn tới n g ồ i ở phía sau trên bảo tọa đại cắp mô tiên nhân từ từ mở mắt thanh âm giản mua ưu ưu chuyển đến bên trên dị dạ dạ thâm tắc đều là sắc mặt nghiêm túc chỉ có nạ dù tổ ngạc nhiên nhìn lấy cửa hoa hoa hoa không một lát nữa thời gian một đạo thanh thúy hết ộm chuyển đến tiếp lấy một bộ bóng người màu vàng đập vào mi mắt c á p mô long nhìn lấy bắn vào d a hỏa nạ rủ tổ mở to hai mắt nhìn nghi ngờ nhìn qua gì dỉ dạ nạ rủ tổ ca ca tiểu thánh bọn họ tới thăm ngươi c á p mô long khả nhìn không ra chùa miếu bên trong tình cảnh một mặt cao hứng hướng về nạ rủ tổ hô tiểu thánh bọn họ ở nơi nào nghe vậy kêu sắc mặt người đại hỉ lập tức thì muốn chạy ra đi nhưng lại cảm giác cổ căng một cái quay đầu nhìn lại lại là phát hiện gì dỉ dạ dắt lấy cổ áo của hán Cắp mô l ngươi nhanh điểm tới. Đứng tại tử cũng tới bên trên hiện lòng cũng khẩn thâm điểm tới. tại tới mô mặt tử tác, quét gặp xuất t gặp cắp mô long cũng là sắc r là n n g g Ra ra, ư ơ có lẽ ăn cho ta ăn sao ghé vào chùa cửa miếu cắp mô long chờ lấy một đôi mắt to trong mắt ngạc nhiên nhìn lấy thâm tác mau tới đây đều lúc này thế mà còn nghĩ đến ă n thâm tác khỏe miệng giật một cái tức giận nhìn lấy cắp mô long không rõ ràng cho lắm cắp mô long ngẩn n g ư ờ i đầu vẫn là không nhanh không chậm nhảy tới háo xác tiên nhân ngươi làm gì nhìn qua nâng hắn lên dì dẻ dạ nạ dù tổ vô cùng không hiểu ta nói cũng là bọn họ đem nạ dù tổ sách trên không trung d ì dẻ dạ nhìn phía xa c h ậ m rãi đi đến tôn phong hai người mặt mũi tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng thứ gì thứ chi loạn đạp nạ dù tổ h i ệ n nhiên vẫn không rõ chuyện gì xảy ra hướng về dì dẻ dạ hoa hoa kêu to nạ dù tổ ca ca hoa tốt lớn một cái đại c á p mô a chạy vào tôn tiểu thánh quét mắt nạ dù tổ liền bị phía trước đại các mô tiên nhân hấp dẫn không hổ là sống hơn ngàn năm con g ó c quả nhiên có chút không đơn giản d ậ m chân đến gần tôn phong mắt nhìn mặt mũi tràn đầy ngưng trọng dị dễ dạ trong mắt ngạc nhiên nhìn lấy đại cấp mô tiên nhân ở trước mắt đại cấp mô thể nội tôn phong cảm giác được một c ô to lớn trả c ờ dạ còn có phi thường cường đại tinh thần lực diệu mộc sơn tổ sư từ cả cụ dạ thời đại đến bây giờ tồn tại đã ngoài ngàn năm con g ó c hoàn được tôn là đại cấp mô tiên nhân có cực kỳ tinh chuẩn năng lực tiên đoán nghe đồn nó tại cả gù dạ thời đại dạy cho đại đồng mục vũ y tiên thuật còn đưa cho hắn con cóc quốc trí bảo tiên nhân c h i phủ sau cùng để lục đạo tiên nhân mượn nhờ bảo vật này đánh bại cả gù dạ ổn s ụ sù kỳ háo sát tiên nhân ngươi làm gì dùng lực dãy d ù a phát hiện căn bản s ư ợ mặt nạ dù tổ vô cùng không hiểu nhìn lấy dị dẻ dạ hắn cùng tôn phong tôn tiểu thánh quan hệ dị dẻ dạ cũng không phải không biết làm sao dẫn theo hắn không để hắn tới tiểu dị dẻ dạ đoan tọa đại cấp mô tiên nhân quay đầu nhìn di di gái ra nhẹ nói nói đại cấp mô tiên nhân nắm lấy nạ rủ tổ di di gái ra thần sắc khẽ giật mình ngơ ngác nhìn lấy đại cấp mô tiên nhân hắn mang theo nạ rủ tổ chạy đến rượu mộc sơn đến cũng là bởi vì vô pháp lực địch tôn phong có thể đại cấp mô tiên nhân nói bóng gió lại là để hắn có chút mê hoặc bất quá từ đối với đại cấp mô tiên nhân tín nhiệm di di gái ra vẫn là đem nạ rủ tổ cho để xuống tiểu thánh các ngươi làm sao tới rượu mộc sơn là tới tìm ta sao hừ hừ hai tiếng nạ r ù tổ veo thì trượt xuống một mặt hưng phấn nhìn lấy tôn tiểu thánh đúng a ta ba ba có chuyện tìm ngươi thuận tiện hướng ngươi cáo biệt tôn tiểu thánh hai mắt ngạc nhiên nhìn qua bốn phía không thèm để ý chút nào nói ra a các ngươi phải đi về kêu người thần sắc s ữ n g sở sắc mặt kinh ngạc nhìn tôn tiểu thánh bọn họ đến mức tôn tiểu thánh nói tôn phong tìm hắn có chuyện lại là không có để ở trong lòng đúng a chúng ta đi ra đã được một khoảng thời gian rồi trong nhà còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Tôn Tiểu Thánh trăng thật toàn thế ra hoàn nhà còn nhiều chuyện muốn nghiêm nói, chính này hắn đã chơi chán, muốn chuyển sang nơi giới lệch chơi khác chơi làm. là có cái cái đầu, đùa. đã kỳ ừ vậy ngươi lại nhiều đợi mấy ngày đi cái này rượu m ộ c sơn phía trên chơi rất vui có rất rất nhiều con cóc ta mang người biết tuy nhiên trong lòng có điểm không m u ố n có thể nạ rủ tổ cũng biết mỗi người đều có chính mình sự tình hắn cũng minh bạch tôn phong mấy người sau khi trở về chỉ sợ trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không lại đến tự nhiên được thật tốt đổi cùng bọn họ mấy ngày tốt vậy ngươi dẫn ta đi chơi đ ù a tôn tiểu thánh đã sớm đối mảnh này kỳ quái địa phương cảm thấy hiếu kỳ có nạ rủ tổ mang theo càng tốt hơn đi đại cắp mô tiên nhân háo s á c tiên nhân tôn phong đại ca ta cùng tiểu thánh đi ra ngoài trước chơi trong mắt hưng phấn nạ rủ tổ lập tức hướng về trong sân mấy vị hô tôn phong khẽ gật đầu di dị dạ vốn muốn ngăn cản có thể quét gặp đại cắp mô ánh mắt cũng đành phải đồng ý ba ba. Ta đi ra đi người o à i t r ớ c chuyện, tức chạy. ca Tôn Tiểu Thánh một tiếng bắt chuyện, lập tức theo nạ tổ chạy. Nạ tổ nạ Nạ h lập rủ rủ ca, ca chờ ta một chút. t chán Nhàm ạ chùa miễu bên trẻ o n không đồ ăn và tan cắp mồ lòng, tự nhiên cũng Trường Người g có cắp hay đồ đổi và vĩ. là tự tới. t mồ r tuổi ta nhìn không thấu được ngươi tại nạ rủ tổ mấy người rời đi về sau ngồi ở phía trên đại cắp mô tiên nhân ánh mắt nhìn phía tôn phong không hổ là sống hơn ngàn năm gia hỏa ngươi là ta tại nhận giới gặp qua tinh thần lực sinh vật mạnh mẽ nhất tôn phong mỉm cười cũng là mặt mang kinh ngạc nhìn đại cấp mô tiên nhân đại cấp mô tiên nhân trong mắt giật mình ánh mắt nhàn nhạt nhìn qua tôn phong rất nhiều người đều biết trong cơ thể nó nắm giữ to lớn tiên thuật trạ c ơ dạ có thể chỉ có chính nó mới hiểu được tinh thần lực mới là t r è o c h ố n g hắn sống đến bây giờ căn bản mà lại cũng là bởi vì cái kia cường đại tinh thần lực mới giao phó nó thần bí năng lực tiên đoán trước mắt cái này đứng sừng sững thanh niên thế mà liếc thấy thấu nó tôn phong người rốt cuộc muốn dùng vĩ thú làm cái gì nhìn trước mắt coi như đối mặt đại cấp mô tiên nhân vẫn như cũ phong khinh vân đạm tôn phong dì dẻ ra mặt m ũ i tràn đầy ngưng trọng nạ dù t ổ đã không ở nơi này hắn cũng thì không có gì cố kỵ đối diện g i a hỏa này thật sự là quá mạnh đặc biệt là trong khoảng thời gian này ngẫu nhiên dò xét đến tin tức có thể thực đem hắn khiếp sợ đến ngoại trừ hỏa chi quốc m ộ t diệp còn lại mỗi cái thôn làng nhân lực trụ tất cả đều bị hắn đánh bại mỗi một lần hành động đều không có một tia che giấu dấu hiệu cứ như vậy công khai tại các đại nhận thôn bên trong chiến đấu có thể sau cùng đều là toàn thân trở ra khoa trương nhất cũng là hắn mới vừa lấy được tin tức từ trước tới nay mạnh nhất lôi ảnh bao quát toàn bộ thôn làng lý dạ đúng là bị hắn một c h i ề u chế phục vừa nghe được tin tức này thời điểm dì dẻ dạ là mười ngàn cái không tin đây cũng không phải là cùng xa ẩn thôn dùng kết giới ngăn t r ở đông đảo lý dạ mà chính là trong nháy mắt chế phục tất cả lý dạ một người lợi hại hơn nữa cái kia trung quy có cái hạ độ nhưng tại tôn phong trên thân dĩ dạ hoàn toàn không có cái này khái niệm lúc trước chỉ là vẫn cảm thấy hắn thực lực khủng bố có thể đến đón lấy trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình thật sự là để hắn kinh hãi một người độc chiến các đại nhất thôn cũng là thành lập cổ nổ hạ thôn sơ đại h ỏ a ảnh đều khó mà đợi đến ngoại trừ trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân sợ là không ai so ra mà vượt hắn theo cái này chút phát sinh sự tình thanh niên trước mắt tựa hồ là có thể so với lục đạo tiên nhân tồn tại đương nhiên là dùng tới mở luân hồi nhãn Tôn Phong luân ơ đến cười cười, mặt đối trước mắt mấy người cũng không cười cười, trước có đối mặt mắt mấy ấ d giếm. người cũng không người liền muốn rời khỏi nơi này, mà lại coi cái biết muốn mà mắt mấy Dù sao của toán hắn như tính hắn, thể hắn. này, ngăn cản l u trước được có có hồi nhãn cái này không chỉ có thâm tắc sắc mặt chân kinh cũng là ngồi ở kia nhìn qua buồn ngủ đại cắp mô tiên nhân cũng là trong mắt kinh hãi đến mức bên trên dị dạ dạ tự nhiên càng là mặt mũi tràn đầy k i n h sợ luân hồi nhãn đây chính là tồn tại trong c h u y ê n thuyết hắn đều chưa từng gặp qua rất kinh ngạc sao dì dẻ dạ nhìn qua chừng to mắt dì dẻ dạ thôn phong một mặt buồn cười nói trước mắt mấy cái con cóc tuy nhiên chấn kinh mà dù sao gặp qua nhưng dì dẻ dạ thì không đồng dạng chỉ là nghe qua vĩ thú làm sao có thể mở ra luân hồi nhãn đẻ xuống kinh hãi trong lòng dì dẻ dạ trên mặt vô cùng không tin theo hắn biết vĩ thú đều là nắm giữ trả cờ dạ mạnh đại quái vật bị phong ấn ở dì nụ d ì kỳ thể nội không chỉ có là vì tăng cường mỗi cái thôn làng thực lực cũng là vì không để chúng nó gây s o n g gió chỉ là một loại quái vật làm sao cùng mở ra luân hồi nhãn đáp lên quan hệ nhẫn giới chuyện ngươi không biết còn nhiều nữa ngươi đã từng một vị nào đó đồ đệ nhưng cũng là nắm giữ luân hồi nhãn tồn tại mặc dù chỉ là người khác ban cho cho hắn mỉm cười tôn phong chấm dãi nói ừ vừa mới đẻ xuống tâm tình kích động lại một lần nữa b ả n h t r ứ n g lên dì dì dạ vô cùng không tin mong muốn gặp tôn phong cái kia vẻ mặt nghiêm túc hiển nhiên tôn phong cũng không có lửa hắn chẳng lẽ là bọn họ tuy nhiên tuổi trên năm mươi có thể g ì dì dạ dạ đồ đệ một cái tay đều đếm ra suy nghĩ một chút thì đoán được là ai yên tâm ta chỉ là cần một chút kiểu vi chạ cơ dạ sẽ không đả thương đến nạ dù tổ hắn tạm thời cũng sẽ không biết kiểu vi tồn tại liếc mắt phía trên nói một câu vẫn t r ầ m mặc đại cắp mô tiên nhân tôn phong quay người hướng về chùa miếu đi ra ngoài nhìn lấy tôn phong bóng lưng rời đi dì dì dì dạ trong đầu quanh quần lấy nồng đầm n g h i hoặc nhìn tôn phong tuổi tác bất quá hai mươi tuổi không chỉ có thực lực cường đại lại còn biết được nhận giới nhiều như vậy bí mật đại cắp mô tiên nhân cùng tôn phong đánh hắn khẳng định không phải là đối thủ đành phải quay người nhìn phía sau lưng đại cắp mô tiên nhân hắn so đã từng lục đạo tiên nhân còn mạnh hơn hai con mắt h i ế p lại đại cắp mô tiên nhân trong miệng thốt ra một câu để g ì dì hải giả càng thêm kinh hãi lời nói lục đạo tiên nhân đây chính là khai sáng nhận giới tồn tại cắp mô tiên nhân vậy mà nói tôn phong so với hắn còn lợi hại hơn dì dì d ạ ngơ ngác đứng tại chỗ hắn cảm giác ban đầu thế giới quan tựa hồ có chút muốn sụp đổ dấu hiệu bên cạnh t h â m tác c h í ở giữa cũng là mở to hai mắt trên mặt nồng đậm trấn kinh thật vất vả đem trong đầu tin tức tiêu hóa dì dì d ạ lập tức mà đến lại là lo lắng nạ rủ tổ an uy đại c ấ p mô tiên nhân ngươi biết bọn họ đến từ địa phương nào sao t h â m tác hai người cũng là ngẩng đầu nhìn phía trên có thể đợi một hồi lại là không trung hơi hơi tiếng ngáy chuyển đến đúng là ngủ thiếp đi mặt mũi tràn đầy mong đợi dì dẻ dạ sầm mặt lại quay đầu nhìn về phía bên cạnh thâm tắc hai con cóc tiểu dì dẻ dạ đi thôi đã đại c ấ p mô tiên nhân không lo lắng nói rõ nạ dù tổ hẳn là không có gặp nguy hiểm c h í ở giữa lắc đầu đối với dì dẻ dạ nói ra l i ê n đại c ấ p mô tiên nhân đều không nói gì bọn họ còn có thể có biện pháp nào ừng vậy ta đi ra trước xem một chút dì dẻ dạ đáp nhẹ một tiếng lập tức chạy vội ra ngoài nạ dù tổ không chỉ có là đệ tử của hắn càng là tứ đại mục hỏa ảnh trẻ mồ côi hắn tự nhiên vô cùng lo lắng nhưng trong lòng thì nghĩ đến đã từng nhận lấy ba cái kia đệ tử xem ra cái gì thời điểm bất thời gian muốn đi vũ nhận thôn nhìn một chút mới vừa v ậ n thoan đi ra dị dạ dạ đã nhìn thấy nơi xa nạ rủ tổ nằm trên mặt đất bên cạnh cắp mô long cũng là t r ồ n g có ba ba dạng này có thể hay không không tốt đối với người khác tôn tiểu thánh tự nhiên không có quan hệ gì mà dù sao là quan hệ cũng không tệ lắm nạ rủ tổ cứ như vậy đem người mê đi trong lòng vẫn là có chút ngượng ngùng yên tâm mới nói hiện tại tạm thời không thể để cho kêu người biết được kiểu vi sự tình mà lại cũng có thể giúp hắn gõ một cái kiểu vĩ quét mắt nơi xa đi tới gì d ễ dạ tôn phong nhẹ nói nói nhìn lấy n ạ rủ tổ trên bụng phong ấn tôn phong tay phải nhẹ nhàng ấn đi lên trong nháy mắt một cố đỏ tươi t r ả cờ dạ dâng trào mà ra ha ha bàn đại gia rốt cục muốn đi ra màu đỏ t r ả cờ dạ bên trong nương theo lấy kiểu vĩ cười to phách lối thanh âm lập tức một cái hỏa hồng sắc đại hồ ly xuất hiện tại trước mắt sau lưng chín đầu to lớn cái đôi u nên phong loạn vũ ánh mắt b ê nghễ tứ phương đối với những thứ này vĩ t h ú tính cách tôn phong đã vô cùng rõ ràng mỗi cái đi ra trước đều muốn ồn ào quắt to một tiếng mừng như điên cựu vĩ ngẩng đầu nhìn lại trong nháy mắt thì đón nhận một đôi tinh hồng hai mắt cựu vĩ còn đến không kịp có còn lại biểu thị liền trực tiếp ngơ ngác đứng ở giữa sân trông thấy tôn phong thế mà cứ như vậy đem cựu vĩ phóng ra dì dẻ dạ không khỏi sắc mặt kinh hãi nhưng bất quá c h ư ớ c mắt thời gian thế mà thì bị chế phục lúc trước ra hỏa này đại náo một diệp thời điểm không người có thể địch cuối cùng vẫn là hy sinh đệ tứ mục đích mới đưa nó phong ấn bây giờ thế mà bị tôn phong như vậy dễ như t r ở bàn tay không chế t r ư ơ n g chín trăm hai mươi mốt tôn tiểu thánh đánh tơi bởi c h í n vĩ cũng không có tránh đi dị dạ dạ tôn phong xạ gì gẳng hơi hơi chuyển một cái chỉ thấy cựu vĩ trên thân ân hồng trạ cờ dạ điên cuồng hướng về hắn trong đôi mắt dũng manh lao tới cái này quét gặp tôn phong như thế trực tiếp cồn u g bạo phương thức dị dị dạ trận tròn mắt hắn nghĩ tới vô số loại tôn phong hấp thu trả cờ dạ phương pháp có thể hoàn toàn không nghĩ tới lại là tình cảnh trước mắt vậy mà trực tiếp đem k i ể u vi trả cờ dạ hút vào trong mắt chẳng lẽ lúc trước vi thu trả cờ dạ hắn chính là như vậy hấp thu theo k i ể u vi trả cờ dạ tràn vào tôn phong cái kia mở to xạ dị gẳng càng phát tinh hồng tựa hồ có loại không hiểu năng lượng ở trong đó hấp ủ. hình ảnh cứ như vậy dừng lại trên không trung lan lộn thân phát ra cuồng bạo năng lượng cửu vĩ đứng ngơ ngác ở trong sân hoàn toàn không cảm giác được tình cảnh bên ngoài bởi vì khủng bố năng lượng chạy đến thâm tắc hai cái lao các m ồ cũng là một mặt c h ấ n kinh nhìn trước mắt bọn họ không phải là chưa từng thấy qua cửu vĩ nhưng không có khoảng cách gần như vậy nhìn qua cửu vĩ vẫn là tại rượu m ộ t sơn phía trên hình thể to lớn cửu vĩ theo tôn phong không ngừng hấp thu thân hình đang thong thả thu nhỏ đây rốt cuộc là cái gì quái vật nhìn lấy trước mắt bình tĩnh đứng đấy tôn phong chung quanh mấy người đều là sắc mặt kinh hãi vĩ thú trả cơ giả cơ bản đều là cuồng bạo khát máu đừng nói như thế hấp thu cũng là dính vào một chút thường nhân đều muốn mất phương hướng bản tính nhưng bây giờ tôn phong hấp thu lâu như thế tựa hồ một chút sự tỉnh đều không có thật đúng là một cái mọc ra chín cái đôi hồ ly tôn tiểu thánh lại là vây quanh c ử u vĩ xung quanh trong mắt to tràn đầy vẻ ngạc nhiên trong lòng hiếu kỳ tôn tiểu thánh không khỏi dỗi ra tay nhỏ sờ soạng phát hiện còn vô cùng mềm mại Dì、dạ d biết được tôn tiểu thánh lợi hại có thể bên cạnh thâm tác hai con cóc có thể không rõ ràng đều là một mặt ngạc nhiên thăm hỏi lấy tôn tiểu thánh lúc trước một mực bị tôn phong hấp dẫn đều không sao cả chú ý tôn tiểu thánh bây giờ nhìn kỹ lại phát hiện tiểu hài này tựa hồ cũng vô cùng không đơn giản tuy nhiên không có cảm giác được tôn tiểu thánh trên người có trạ cờ dạ ba động nhưng lại cho bọn hắn sự uy hiếp mạnh mẽ bọn họ đều là diệu mộc sơn có tên đại c á t mô thế mà tại một đứa bé trên thân cảm thấy uy hiếp thật sự là thật không thể tin trước mắt còn có một cái cường đại vĩ thú bọn họ cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều chăm chú nhìn cựu vĩ dù sao bây giờ thế nhưng là tại diệu mộc sơn trên núi ở đều là bọn chúng hậu bối muốn là cái này cựu vĩ bạo tẩu tuyệt đối khó có thể tưởng tượng cựu vĩ là tất cả vĩ thú bên trong trạ cơ dạ nhiều nhất một cái phí hết tôn phong non nửa ngày rốt cục hấp thu nó một phần ba lượng hôn đản vậy mà hấp thu nhà ngươi đại gia trạ cơ dạ theo ngốc trệ bên trong tỉnh táo lại cửu vĩ cảm giác biến hoa trong cơ thể nhất thời sắc mặt nổi giận vĩ thú bản chất cũng là trạ cờ giả tôn phong hấp thu nó trạ cờ giả còn không phải muốn cái mạng giả của nó t i ể u g i a hỏa thật tốt gõ một cái phía dưới nó liếc mắt trước mặt tức giận cửu vĩ tôn phong hiện tại cũng không có thời gian để ý đến nó tự nhiên là giao cho tôn tiểu thánh、tốt. tôn ố t t tiểu thánh cũng muốn thử xem cái này cửu vi thực lực tăng thêm cũng coi là giúp nạ rủ tô một tay tự nhiên là một miệng đồng ý t ô n phong hai người không thèm để ý chút nào thái độ có thể đem bên trên g ì g ì hải dạ mấy người dọa đến quá sức đây chính là trong truyền thuyết cửu vĩ v ĩ thú bên trong tồn tại cường đại nhất thế m à như thế tùy ý có thể trong lòng bọn họ kinh hãi lời nói còn cũng không nói đến kinh ngạc sững sờ nhìn trước mắt chỉ thấy cái kia bất quá ba tuổi tiểu hải tử đúng là vèo bay lên tiếp lấy nhanh chóng nhất quyền đánh vào cửu v ĩ trên đầu còn có cao hơn mười mét cửu vĩ thì trực tiếp như vậy đầu tựa vào mặt đất chỉnh cái đầu đều t r ô n ở trong đất bùn rượu mộc sơn cũng là lăn lộn thân chấn động năng lượng cường đại nhất thời nơi xa từng cái con cóc nhảy đi qua về sau muốn đối n ạ rủ tổ ca ca tốt đi một chút biết không không phải vậy ta đánh chết ngươi níu lại cựu vĩ một đầu cái đuôi tôn tiểu thánh hung hăng vừa dùng lực liền đem nó rút ra mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói giống đáp lại hắn là một đạo tức giận tiếng gầm vi thu vốn là cuồng bạo không biết hoảng sợ là vật gì nâng lên to lớn móng nuốt thì hướng về tôn tiểu thánh vô tới ai nha còn dám ẩm một nói tiếng vang to lớn nương theo lấy cựu vĩ tức giận gào thét chỉ thấy cựu vĩ cái kia to lớn thân hình đúng là trực tiếp bị tôn tiểu thánh nhất quyền đánh bay ùng ục đứng ở phía dưới dì dạ ra, cùng chạy tới đông đảo con cóc tất cả đều nhìn mà trợn tròn mắt tôn tiểu thánh hiển nhiên không có để ý cảm thụ của bọn hắn thân hình vèo bay lên bầu trời lập tức hung hăng một chân đạp ở cựu vĩ trên thân màu tránh ra nhìn lấy trong tầm mắt càng lúc càng lớn bóng người màu đỏ dì d ẻ dạ trong miệng hô to vê anh vừa mới rời đi mấy người tất cả đều cảm giác dưới đáy chấn động nơi xa từng cái từng cái kinh khủng vết nước phế quyển mà tới trung tâm vị trí là một vài mười mét hố to đ ộ n g cựu vĩ chật vật nằm ở trong đó cái gì thời điểm vĩ thú yếu như vậy quét gặp xa xa tình cảnh dì d ẻ dạ, dạ đều muốn đi lên thử một chút nhưng trong lòng lại là phi thường minh bạch căn bản cũng không phải là vĩ t h ú quá yếu mà chính là trước mắt tiểu hài tử thực lực quá kinh khủng thế này sao lại là treo lên đánh vĩ thú hoàn toàn cũng là đem vĩ thú làm đồ chơi cựu vĩ cũng hoàn toàn bị đánh phủ vừa mới người kia c ó xạ gì gẳng coi như xong làm sao cái này đột nhiên xuất hiện tiểu hài tử cũng khủng bố như vậy nhưng còn chưa chờ nó có cái gì biểu thị chóng mặt đầu cảm giác ánh mắt liên lắc cựu vĩ phát hiện nó chính đang nhanh chóng rời đi mặt đất đông cảm giác cái đuôi siết chặt cửu vĩ trong n g á y mắt lại là trùng điệp đập xuống đất ta đông đông đông một câu đều không nói ra được cửu vĩ liền bị tôn tiểu thánh cái nắm lấy cái đuôi ra sức ném tại trên mặt đất t r u n g quanh gì gì gái dạ cùng rất nhiều con cóc đã tập thể trận tròn mắt chỉ thấy chàng bên trong một cái nhỏ nhắn xinh xắn hài đồng hai tay nắm lấy cửu vĩ một đầu cái đuôi không ngừng ở trong sân đập loạn nổ thật to âm thanh bên trong có chút chỉ là cửu vĩ tiếng kêu t h n g thiết tiểu tử còn dám hay không phách lối luân mấy chục lần tôn tiểu thánh nhìn trong tay đã bày ra thành một nắm bùn cựu vĩ lớn tiếng hỏi nhưng bây giờ cựu vĩ đã sớm vung vương hồ n ằ m dạp trên mặt đất đầu đứng thẳng lôi kéo đỏ tươi đầu lưỡi cũng là vô lực treo ở bên miệng tựa hồ liền khí lực nói chuyện cũng không có còn không lên tiếng nắm lấy cựu vĩ cái đuôi tôn tiểu thánh có thể không nhìn thấy cựu vĩ biểu lộ thấy nó không có trả lời không khỏi khuôn mặt nhỏ giận dữ ta ta p h ụ vốn là co quắp trên mặt đất cửu vĩ nghe thấy tôn tiểu thánh lời nói trong nháy mắt trong lòng đại biến vội vàng mệt là đáp lại h ừ về s o đối n ạ rủ tổ ca ca tốt đi một chút ngoan ngoắn nghe hắn lời nói biết không có vô vô tay nhỏ tôn tiểu thánh đi tới một mặt đắc ý nói biết biết cửu vĩ liên tục gật đầu nơi nào còn dám không đáp ứng trước kia bọn họ cựu đại vĩ thú đều là ngang dọc nhận giới tồn tại làm sao bị phong ấn một đoạn thời gian thế giới cũng thay đổi trong lòng vốn còn muốn phá ra phong ấn hiện tại chỉ muốn ngoan ngoãn đợi tại cái kia tối t ă m không ánh mặt trời trong căn phòng nhỏ thế giới bên ngoài thật là đáng sợ Trường Sẹt ra Dinh sinh. Gù phục Cạ lập tức tại dị dị h á i ra bọn người trong ánh mắt kinh ngạc hư nhược cựu vĩ vẹo thì nhảy lên trở về nạ rủ tổ trên bụng hắn vừa mới cũng đã nhìn ra tôn phong chỉ là đem nạ rủ tổ trên bụng phong ấn phá vỡ một cái lỗ hổng cũng không hề hoàn toàn giải trừ trong mắt kinh ngạc đến ngây người dị dị gái dạ vội vàng chạy đi lên một lần nữa đem nạ rủ tổ trên bụng phong ấn ra cố quét gặp bên trên tôn tiểu thánh thời điểm trong mắt lại là xẹt qua một vệ cảm kích lúc trước một mực lo lắng tôn phong bọn người bởi vì cựu vĩ sự t ì n h đối nạ rủ tổ bất lợi thật không nghĩ đến sau cùng lại vẫn giúp bọn hắn gõ một cái cựu vĩ dù sao hắn cũng hiểu biết những thứ này bị phong ấn ở gì n ụ gì k ỳ thể nội vĩ thú cũng không có cái kia không muốn ra tới ngoại trừ lôi c h i quốc cái kia hai cái đã cùng dị n ụ dị k ỳ hoàn toàn phù hợp còn lại vi thu mỗi một cái đều muốn phá vỡ phong ấn trốn tới đặc biệt là xa ẩn thôn thủ hạc i ê u trong thân thể cũng chỉ là bởi vì phong ấn cường đại quan hệ không phải vậy cựu vĩ tuyệt đối sẽ không ngoan ngoãn đợi ở bên trong bây giờ bị tôn tiểu thánh bây giờ một trận đánh đập cái này cựu vĩ sợ là muốn an phận không ít ba ba thu thập xong cựu vĩ tôn tiểu thánh quay đầu nhìn lại phát hiện tôn phong vẫn như cũ ngơ ngác đứng ở tại chỗ không khỏi trong mắt mê hoặc mới một đến gần tôn tiểu thánh đột nhiên phát hiện tôn phong trên thân đột nhiên phun ra kinh khủng trạ cờ dạ bất quá đảo mắt thì đắm chìm đi xuống chuyện gì xảy ra bên trên d ì dị hải dạ đồng dạng sắc mặt kinh hãi một mặt khiếp sợ nhìn lấy tôn phong bởi vì tại cái kia đông đảo trạ cờ dạ bên trong còn có một cỗ khác hẳn với tôn phong khí tức đã bao nhiêu năm ta rốt c ụ c tình tại mọi người chung quanh trong ánh mắt kinh ngạc chỉ thấy tôn phong thân bên trên chuyển đến một đạo sâu kín giọng nữ theo thanh nhâm kia vang lên tôn phong trên thân cái kia cố xa lạ khí tức cũng là đang không ngừng lớn mạnh bế trong mắt tôn phong đột nhiên mở ra hai mắt trong mắt không còn là lúc trước mạn dễ kỳ ổ xạ gì gẳng mà chính là bên trong hiện đầy từng cái từng cái gọn sóng cái này tôn phong hai mắt biến hóa hoàn toàn để gì gì gái dạ t r ậ n tròn mắt hắn căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì không nghĩ tới thế mà lại có loại biến hóa này cảm giác trên thân đột nhiên thêm ra tới một đạo ý thức tôn phong cũng không để bụng tinh thần lực của ngươi làm sao khủng bố như vậy quả nhiên một hồi thời gian cái kêu đạo thanh âm bình tĩnh biến thành kêu sợ hãi người rốt cuộc là ai ngươi cũng không có huyết mạch của ta làm sao có thể thừa nhận được luân hồi nhãn từng đạo từng đạo khàn giọng thét lên vang lên mọi người chung quanh đều là không hiểu nhìn lấy tôn phong căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì cũng chỉ là lục câu ngọc luân hồi xạ d ì gẳng tôn phong cũng không để ý tới kêu gào thanh âm lại là có chút buồn bực ánh mắt biến hóa dù sao tại hỏa ảnh bên trong lợi hại nhất thế nhưng là cựu câu ngọc luân hồi xạ dị gẳng cùng sau cùng xạ xủ kẹ một dạng hắn hiện tại chỉ là sáu cái câu ngọc bất quá may ra hai con mắt cũng thay đổi tại hòa ảnh bên trong nắm giữ luân hồi xạ d ị găng người không nhiều ngoại trừ cả gù dạ ô sột xù kì cũng chỉ có xạ x ủ kẹ đến mức gù trí hạ mạ đạ dạ luân hồi xạ d ị gẳng nói cho cùng vẫn là cả gù dạ ô sột xù kì cũng không thể bảo hoàn toàn thuộc về hắn toàn bộ hòa ảnh nhẫn giả bên trong à, cựu câu ngọc xạ d ị gẳng vẹn vẹn chỉ có một cái chỉ sợ l à p dìn xẹt cả gù dạ chuyên trúc đi quét gặp tôn phong hai mắt dị dị dạ sắc mặt kinh hãi cho nên ngay cả cái kia không hiểu xuất hiện thanh â m đều không để ý khinh thường xạ dị gẳng còn có trong truyền thuyết luân hồi nhãn tam đại nhãn thuật hắn đều biết nhưng cho tới bây giờ không rõ ràng thế mà còn có luân hồi xạ dị gẳng chỉ là mắt nhìn tôn phong hai mắt hắn thì cảm nhận được một cỗ cường đại u y áp bên cạnh thâm tác mấy cái con g ó c đồng dạng vô cùng chấn kinh ngơ ngác nhìn lấy tôn phong tình cảnh trước mắt Tôn、phong、thế mà thật Phong bằng mà việc à o v thu thì toàn một Osusuki, trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân mẫu thân, đến là có chút hồi nhãn, hoàn hắn nhân định. luân đầu ngậu. Osusuki, mẫu lực lượng lục là Cạ có bọn đến ngoài gù già mở ra ra i đạo để ý v đã đến nước này tôn phong cũng không bắt buộc cái gì lập tức lại là mang theo hiếu kỳ cảm giác trong đầu cái kia một đạo khí tức một đạo tại hắn trong đôi mắt thức tình khí tức ngươi là ai vậy mà biết ta tồn tại vì cái gì ta ở trên thân thể ngươi vậy mà không có cảm giác được trả cờ giả tại đáng giận tình xét c ả gù dạ c h ấ n kinh sau khi càng nhiều hơn là kinh sợ thân là t r ả cơ dạ chi tổ nàng không có t r ả cơ dạ trẻo trống nàng bây giờ căn bản thì không cách nào hoàn toàn phục sinh t r ả cơ dạ đối với bây giờ tôn phong tới nói đã sớm không có gì dùng vừa mới đều bị hắn luyện hóa sạch sẽ đến mức hấp thu cựu v i t r ả cơ dạ đã hoàn toàn dùng tại tiến hóa luân hồi nhãn phía trên nơi nào còn có một tia còn sót lại cả gũ dạ lại đem bên trên dị dẻ dạ thâm tắc bọn người cho sợ ngây người lục đạo tiên nhân thế nhưng là trong truyền thuyết siêu cấp châu ép nhân vật cái kia đã là ngàn năm chuyện lúc trước cái này đột nhiên nói chuyện đúng là mẹ của hắn chuyện thế này bọn họ thế nhưng là chưa từng nghe thấy nhưng là tôn phong thế mà tất cả đều biết chẳng lẽ bọn họ đều sống hơn ngàn năm quét gặp bên trên tôn tiểu thánh tôn tiểu thánh dị dẻ dạ thầm nghĩ nói có thể tôn tiểu thánh tính cách hoàn toàn thì không giống một cái thành người không còn việc của ngươi đánh chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó đi tôn phong chỉ là vì lấy tới luân hồi nhãn tin xét c ả g ũ dạ thức tỉnh cũng bất quá là một chút ý thức thôi cái nào bị nàng để ở trong mắt nghe đồn c ả g ũ dạ ột sột sủ kỳ là đến từ hành tinh khác có thể chỉ là vì kết thúc đã từng chiến loạn mới ăn vào thần thụ quả thực muốn đến thực lực cũng chẳng mạnh đến đâu song lại có thể đến nơi đây dựa vào là có thể là khoa học kỹ thuật cũng có thể là tự thân lực lượng nhưng tôn phong càng xu hướng tại cái trước không mới vừa vặn thức tỉnh dình xẹt cả gù dạ cái này nhận giới đại bờ h ó h ó ét còn không có đợi thời gian mấy hơi thở liền bị tôn phong trực tiếp làm trở về ba ba vừa mới cái kia ra hỏa là ai a chạy tới tôn tiểu thánh nhìn lấy tôn phong một mặt hiếu kỳ nói chính là chúng ta đoạn thời gian trước ở trên mặt trăng nhìn đến nữ nhân kia cảm thụ được trong mắt lực lượng tôn phong không thèm để ý chút nào nói ra ngơ ngác đứng n g h i ê m một bên dị dạ dạ miệng há thật to trong đầu đã phản ứng không kịp chạy trên mặt trăng đi làm sao có thể trong miệng nói thầm gì dễ dạ không khỏi nhỏ khẽ nâng lên đầu trong mắt tràn đầy không tin nhưng hôm nay không tin sự tình đã đủ nhiều nhưng lại tất cả đều chân chân thực thực phát sinh ở trước mắt cô n ộ hạ tam nhẫn một chòng càng là đã trải qua nhận giới không ít chiến tranh nhưng là vừa mới như vậy một hồi thời gian hắn phát hiện đối với cái này nhận giới hắn giống như rất nhiều cũng không biết ừ ta còn tưởng rằng là cái gì tôn tiểu thánh đữ môi cũng không có cảm thấy cái gì kinh ngạc ta ta làm sao vậy tôn phong đại ca háo s á c tiên nhân các ngươi làm sao đều tại cái này đúng vào lúc này bên cạnh nằm dưới đất nạ rủ tổ chậm rãi tỉnh lại một mặt kỳ quái nhìn lấy bốn phía đáp ứng tôn phong muốn bảo mật tôn tiểu thánh vội vàng chạy đi lên lớn tiếng nói nạ rủ tổ ca ca vừa mới ngươi đột nhiên ngủ thiếp đi a nạ rủ tổ một trào đầu khắp khuôn mặt là khó hiểu làm sao đang yên đang lành liền ngủ mất Đối với tình chương ả n mới rồi, vừa t chín trăm hai mươi ba trở về cắt mô long ngươi cũng ngủ t i ế p đi bắt cái đầu nạ rủ tổ liếc mắt bên chân bốn ngựa tám nằm màu vàng con cóc trong đầu vẫn là khó hiểu ha ha nạ rủ tổ ca ca ta vừa mới nằm mơ mơ tới ngươi cho ta đồ ăn vặt ăn trên người ngươi thật không có đồ ăn vặt đem khỏe miệng ngụm nước hút vào cắp mô long một mặt chờ mong nhìn qua nạ dù tổ chờ ta đi ra lại nói hiện tại cũng không có nạ dù tổ đích thì thầm một tiếng thuận miệng đánh ra cắp mô long cả ngày chỉ có biết ăn thôi đồ ăn vặt trong lòng của hắn vẫn cảm thấy vừa mới có gì đó quái lạ làm sao đang yên đang lành thì mạc danh kỳ diệu đã ngủ nhưng đối với sự tình vừa rồi hoàn toàn là không có một chút ấn tượng nạ dù tổ ca ca đi thôi chúng ta qua bên kia chơi liền muốn rời khỏi Tôn tiểu thánh tự nhiên được thật tốt nhiên n được c ù gặp nạ dù tổ đùa giỡn nha. nạ dù tổ, đáp nhẹ hai tiếng, mở mịt đi theo tôn tiểu thánh đằng sau. Vừa. Vừa mới đến cùng chuyện dù dù đùa tổ một chút. Túi tư tổ, mịt theo tiểu đầu đáp đi hai sau. Vừa. Vừa ra. gì g mới chầm mở Á xảy n ạ dù tổ tôn tiểu thánh đi xa về sau dĩ dạ dạ vội vàng chạy tới hai mắt chăm chú nhìn tôn phong ánh mắt nhưng bây giờ đã là một mảnh đen kịt tình cảnh mới vừa rồi hoàn toàn tựa như là đang nằm mơ muốn không phải hắn không có cảm giác được trả cờ dạ ba động đều muốn tưởng là chúng miễn thuật hiện tại biết được những thứ này đối với ngươi không có chỗ tốt liếc mắt mặt mũi tràn đầy khiếp sợ g ì dì dạ tôn phong vừa cười vừa nói đừng nói lục đạo tiên nhân dì xét cả g ù dạ thì vẹn vẹn đủ trí ha mạ đa dạ sự tình cũng phải làm cho hắn giật này cả mình nếu là không có cả cả s ì ban mãnh liệt nhân vật chính vâng sáng chỗ nào có thể đem dì xét cả g ù dạ phong ấn ách tôn phong lời nói để g ì dì dì dạ cắm ở giữa sân hắn đều sống cao tuổi rồi thế mà bị một người trẻ tuổi nói như thế hắn mặc dù không nói được ngang dọc nhận giới nhưng tại toàn bộ một diệp cũng coi là đỉnh phong thực lực thế mà bị như thế khinh thường tôn phong quân xin nhờ rất rõ ràng tôn phong đánh giá thấp một diệp tại gì di hải dạ trong lòng địa vị di di hải dạ hai tay chắp tay một mặt cùng kính nhìn qua tôn phong khoảng cách lần trước nhận giới đại chiến đã qua không ít năm tháng hắn rõ ràng n g ư ờ i ra hòa bình nhận giới tựa hồ lại muốn một lần nữa bị đánh phá mà bây giờ phải đối mặt địch nhân sợ rằng sẽ càng thêm khủng bố ngươi liền chết còn không sợ vừa muốn quay người rời đi tôn phong nhìn qua bên trên dị dè dạ trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc đối với h ỏ a ảnh nhẫn giả bên trong cái này đầy mỡ đ ạ i thúc vẹn vẹn theo hắn yêu s u nạ cả một đời tôn phong liền có chút khâm phục hắn yêu mến một người có thể bắt đầu tại dung mạo tài hoa nhưng biết rõ không có kết quả còn y nguyên lựa chọn yêu một người cả một đời vậy thì có điểm vĩ đại sợ có thể có nhiều thứ so chết quan trọng hơn dị dè dạ thần sắc khẽ giật mình tiếp Thật tốt dạy bảo nạ tổ đi, hắn có thể tiêu trừ tác động đến toàn bộ nhận giới nguy cơ. Tôn phong thở t nói, nói, vẹn vẹn nói Ai? đi, giới dài, nói đến đến phong lấy lấy là dạy nguy nhẹ nhàng nạ hắn đón động nhẫn vẫn không h gì có ra. rủ bảo bộ cơ. ê mười hai tiểu cường chưa trưởng thành lên biết nhiều đối bọn hắn căn bản là không có chỗ tốt nhìn lấy quay người rời đi tôn phong d i dì hãy dạ sắc mặt s ư ơ n g sở không nghĩ tới tôn phong lại đột nhiên nói cái này đọc c h u y ệ n tại trong lòng kinh ngạc hắn không hiểu nghĩ đến đã từng đại cấp mô tiên nhân tiên đoán tiểu d i dì hãy dạ đại cấp mô tiên nhân có chuyện tìm ngươi đúng vào lúc này một bên thâm tắc đột nhiên mở miệng nói ra đại cấp mô tiên nhân d i dì hãy dạ trong mắt giật mình bọn họ vừa mới theo chùa miếu bên trong đến chẳng lẽ đại cấp mô tiên nhân tiên đoán đến cái gì tại tôn phong c h ỗ không chiếm được tin tức g ì dẻ dạ lập tức quay người hướng về xa xa chùa miếu chạy đi lần thứ nhất nhìn thấy tôn phong thời điểm hắn liền bị nồng đậm nghi hoặc dây dưa có thể theo đ ố i với hắn tiếp xúc g ì dẻ dạ phát hiện nghi hoặc càng ngày càng nhiều thần bí lai lịch nhưng lại biết được nhận giới không biết t h ầ n bí lục đạo tiên nhân đều là tồn tại trong truyền thuyết hắn thế mà còn nhận biết lục đạo tiên nhân mẫu thân đại cấp mô tiên nhân sống hơn ngàn năm khẳng định biết được những thứ này đại cấp mô tiên nhân lục đạo tiên nhân sự tình ngươi biết không còn có vừa mới cái kia đạo khí tức ngươi cảm ứng được sao đi vào chùa miếu g ị dạ dạ nhìn lấy phía trên phảng phất buồn ngủ đại cấp mô tiên nhân gấp giọng hỏi xem ra nghe đồn quả nhiên thật vị kia căn bản liền giết không chết không để ý đến phía dưới g ị dạ dạ đại cấp mô tiên nhân trong miệng tự mình nói ra theo vào tới thâm tác hai con g ó c đều là một mặt khó hiểu nhìn lấy đại cấp mô tiên nhân cũng không hiểu nó lời nói bên trong ý tứ đại cấp mô tiên nhân d i dì dạ hai tay chắp tay nhẹ nhẹ kêu một tiếng thật tốt dạy bảo nạ dù tổ những chuyện khác về sau tự nhiên sẽ biết được khe khe thở dài đại cắp mô tiên nhân nói ra cùng tôn phong một dạng lời nói cái này d i dì dạ sắc mặt xứng sở ngơ ngác nhìn lấy đại cắp mô tiên nhân h á n tại kêu người trước mặt cũng ưa thích nói chuyện lưu một nửa tự làm cao thâm biểu lộ nhưng hôm nay phát sinh trên người mình thật sự là để hắn phát điên trong đầu vốn là tràn đầy đông đảo nghi vấn quan trọng đối phương toàn cũng biết nhưng chính là không nói cho ngươi loại kia cảm giác thật sự là quá khó tiếp thu rồi còn muốn hỏi lại dị dạy dạ phát hiện đỉnh đầu đã c h u y ể n đến hơi hơi tiếng ấ y nói không đến hai câu nói trước mắt đại c ấ p mô tiên nhân lại ngủ t i ế p đi trong lòng buồn bực dị dạy dạ đành phải chậm rãi đi ra một cái là rượu mộc sơn tổ sư còn có một cái thực lực khủng bố tôn phong hai cái hắn đều bất lực bởi vì sẽ phải rời đi nguyên nhân tôn tiểu thánh tự nhiên cả ngày cùng nạ rủ tổ tại rượu mộc sơn phía trên pha trộn vang lên người cũng tạm thời không có nháo đi tìm xạ xú kẹ đến mức tôn phong tự nhiên đang quen thuộc mới lấy được luân hồi xạ dị gẳng ngoại trừ trước kia mạn dễ kỳ ổ xạ d ị n gẳng năng lực xác thực lại nhiều rất nhiều năng lực bất quá ngoại trừ mấy cái cùng không gian có liên quan huyết kế vóng la chiêu số còn lại tôn phong cũng không thế nào để ở trong mắt tựa như luân hồi xạ dị gẳng trung cực h u y ễ n thuật vô hạn nguyện độc một dạng lấy tôn phong hiện tại nguyên anh kỳ tu vi đồng dạng có thể làm được đem thần thức phạm vi bao phủ bên trong tất cả mọi người khống chế mà lại một số cường đại thần thông càng là có thể trưởng khống toàn bộ tiểu thế giới cũng không phải một cái nho nhỏ hòa ảnh đại lục ngược lại là luân hồi nhãn k h ô n g chế lục đạo để tôn phong vô cùng ưa thích hoàn toàn có thể tìm một số cường đại tu chân giả làm lục đạo thực lực tuyệt đối khủng bố nửa tháng trước thời gian tôn phong hai người rốt cục muốn rời đi tôn phong đại ca tiểu thánh các ngươi cái gì thời điểm lại đến a nạ dù tôi nhìn trước mắt tôn tiểu thánh hai người mang theo không thôi nói ra qua một thời gian ngắn đi có thời gian ta sẽ thường xuyên đến tôn tiểu thánh vô vô nạ rủ tổ bả vai một mặt cao hưng nói nơi này đã chơi chán hắn còn nghĩ đến đi địa phương khác chơi đùa ừng nạ rủ tổ trọng trọng gật đầu hắn hiện tại cũng có rất nhiều chuyện tình muốn làm không chỉ có muốn tu hành còn muốn tìm hồi xạ xù kè đứng ở một bên tôn phong mỉm cười nhẹ nhàng ấn mở hệ thống một tia sáng l o e qua tựa như nạ rủ tổ lúc trước biến mất tại biệt thự trong một dạng mấy bóng người cứ như vậy hư không tiêu thất cứ như vậy không thấy đứng ở bên cạnh dị dễ dạ sững sờ nhìn lấy tình cảnh trước mắt không c ó trả cờ dạ ba động cũng không có không gian năng lượng ba động hoàn toàn cũng là trực tiếp biến mất không thấy gì nữa chương chín trăm hai mươi b ố phía dưới một đứng hoa rốt cục lại trở về nhìn trước mắt vô cùng quen thuộc rừng rậm tôn tiểu thánh mặt mũi tràn đầy hoan h ỷ tiểu bộ đinh lâu như vậy không gặp có muốn hay không ta à chật v ừ a xuất hiện tôn tiểu thánh đã nhìn thấy nơi xa treo ở trên nhánh cây tiểu bố đinh lập tức hưng phấn chạy đi lên ngươi không có tật xấu ôm lấy á i b ắ t nhìn hỉ dương dương tiểu bố đinh ngẩng đầu quét mắt hắn tên ghê tợm đều hơn mấy tháng không gặp vừa thấy mặt vậy mà liền mắng ta tuy nhiên cho tới nay đều cùng tiểu bố đinh đều có mâu thuẫn gia hỏa này đã từng còn kém chút nướng tọa kỵ của hắn có thể làm sao cũng coi là cái bạn chơi dạng này cũng qua không có lễ phép lúc này mới một ngày không đến từ đâu tới hơn mấy tháng tiểu bố đinh khinh bỉ nhìn hắn lắc đầu tiếp lấy cúi đầu chăm chú nhìn phim hoạt hình a một ngày không đến tôn tiểu thánh trong mắt giật mình lập tức kinh ngạc nhìn lấy tiểu bố đinh tiểu bố đinh cho rằng tôn tiểu thánh lại muốn cố ý gây chuyện bây giờ nhìn phim hoạt hình chính hăng say nào có thế giới cùng hắn chơi thân hình chuyển một cái trực tiếp đưa lưng về phía hắn uy uy người cái tên này ta tại nói chuyện với người a gặp tiểu bố đinh trực tiếp đem cái hót đối với hắn tôn tiểu thánh cái này có thể không vui đi tới một thanh liền đem tiểu bố đinh áp bắt cho đoạt lại tôn tiểu thánh ngươi muốn làm gì nhìn đến chính h a n g say tiểu bố đinh mặt mũi tràn đầy giận dữ quay người thở phì phò nhìn lấy hắn ta nói chuyện với ngươi ai bảo ngươi không để ý tới ta tôn tiểu thánh ngẩng lên cái đầu nhỏ vẻ mặt đắc ý nhìn qua hắn ngươi có bệnh à? tiểu bố đinh sắc mặt giận dữ thân hình loé lên liền muốn n h à o lên lại bị tôn tiểu thánh cho tránh ra h ừ ta đi tìm tiểu hầu tử bọn họ chơi liếc mắt tiểu bố đinh thở phì phò bóng người tôn tiểu thánh hơi bĩu i môi tương ái đập một lần nữa mất đi trở về giải quyết xong một nỗi lòng tôn tiểu thánh tâm tình đang tốt cũng không có cùng hắn tính toán cổ quái cổ quái ngồi tại trên cây tôn phong giờ phút này đồng dạng gương mặt mê hoặc vừa vừa trở về thời điểm tôn phong cố ý nhìn một chút hệ thống phát hiện hỏa ảnh thế giới hắn lại trở về không được ban đầu vốn đã đạt tới g i a n g buộc vậy mà một lần nữa thầm xuống dưới bất quá may ra còn lại mấy cái cái thế giới vẫn như cũ có thể đi không phải vậy tôn phong sẽ phải cuốn cuồng chẳng lẽ là bởi vì gặp mặt một lần không có nghĩ như vậy đọc tất cả cảm tình không tới vị nhất cái đầu tôn phong trong đầu một tia sáng hiện lên cái này thì hơi rắc rối rồi có thể tiến vào mấy cái cái thế giới là thuộc hỏa ảnh vị diện hệ số an toàn tối cao còn lại mấy cái đều là hoa hạ thần thoại thế giới lấy tôn phong tôn tiểu thánh thực lực hôm nay đi qua khẳng định cũng là điều cá nhỏ nguy hiểm tất nhiên ở khắp mọi nơi trước kia hắn còn nghĩ đến đem hệ thống làm cứu mạng phủ nguy cơ thời điểm xuyên thẳng qua trở về muốn là trở về rốt cuộc không qua được vậy thì có điểm tổn thất bất quá nghĩ đến cái kia hai cái còn chưa hoàn thành nhiệm vụ thế giới tôn phong lại là có chút phẳng nhất định nguyên vượng ủy thác cùng tề thiên đại thánh n g ủy thác cái này hai nhiệm vụ cũng chưa hoàn thành mà lại tình cảm ràng buộc cũng không phải là tầm thường giao tình đều là cha con mậu nữ thân tình cảm tình ràng buộc trở thành nhạt khả năng cực kỳ bé nhỏ đến mức mặt khác mấy cái cái kia liền không nói được rồi tề thiên đại thánh tôn nộ g không cùng hồng hài nhi thế giới đang ở nhất định là tây du vị diện không thể nghi ngờ đến mức na cha vị diện hẳn là phong thần vừa mới bắt đầu nguyệt thọ liền không nói được rồi bất quá theo trong miệng nàng nâng lên hao thiên quyển hẳn là phong thần về sau rất có thể cũng là tại tây du về thời gian xuống tổng thể tới nói hắn có thể đi qua thế giới hẳn là cũng thì ba cái thời gian điểm hông hoang phong thần còn có tây du xem ra đến đón lấy chọn lựa đầu tiên là hưng hoang trong trầm tư tôn phong nhẹ nói nói ba cái vị diện bên trong tương đối mà nói an toàn nhất cũng là tây du nguy hiểm nhất hẳn là phong thần treo đại la đều tốt nhiều mặc dù nói ngoại trừ cực kỳ cá biệt vận khí cực kém thân tử đạo tiêu có thể còn sót lại cũng tới phong thần bảng từ đó mất tự do thân mà lại tu vi cũng khó có thể lần nữa tinh tiến hưng hoang mặc dù nói đại la kim tiên nhiều nhất nhưng chết đều là ứng kiếp c h i nhân Tam tộc đương ạ đại i chiến vui chiến, còn có chính. họ nhân bọn vật yêu đ mới là nhân vật chính. Đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là bởi vì tôn phong cảm thấy hồng hoang tu hành nhanh nhất liền xem như gặp nguy hiểm hoàn toàn có thể mượn nhờ hệ thống đào mệnh đây cũng là hắn dẫn đầu bài trừ tây du nguyên nhân hiện tại thời gian thì là sinh mệnh toàn bộ địa cầu đều nhanh phải xong đời không phải vậy khẳng định đi trước tây du nhìn xem hầu ca lẫn vào trách dạng tại rừng rậm đi dạo một vòng sau khi trở về tôn tiểu thánh trợn tròn mắt chỉ có hắn cho rằng trải qua thời gian rất lâu có thể trong rừng rậm mỗi cái tiểu đồng bọn đều cho rằng bọn họ mới vừa vặn đã gặp mặt hắn rõ ràng đi nạ rủ tổ ca ca chô đó tốt thời gian mấy tháng làm sao có thể vừa mới gặp qua chẳng lẽ vừa mới đều là đang nằm mơ tôn tiểu thánh gãi đầu một cái trong mắt to tràn đầy mê hoặc có thể đầu của hắn nghĩ như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ dù sao tiểu bố đinh một người nói hắn còn không tin nhưng là toàn bộ rừng rậm tất cả động vật đều là một bộ ngươi có bệnh thần sắc thì không thể không khiến tôn tiểu thánh hoài nghi mà lại hắn chả đánh đập mấy tên cũng không khả năng có ai dám lừa hắn hắn vốn là muốn đi tìm ra ra bọn họ có thể cả đám đều trong tu luyện ba ba chúng ta vừa mới thật đi xem nạ r ù tổ ca ca sao trong lòng nghi ngờ tôn tiểu thánh đành phải tìm tôn phong đi hỏi một chút đúng a thế nào trong trầm tư tôn phong bị tôn tiểu thánh đánh thức không khỏi kỳ quái hỏi vừa vừa mới trở về bây giờ nghĩ đi nhưng là không đi được thế nhưng là chúng ta rõ ràng đi qua thời gian rất lâu bọn họ làm sao đều nói chúng ta mới đi một lát tôn tiểu thánh lệch ra cái đầu thực sự có chút nghĩ mãi mà không rõ tôn phong sắc mặt khẽ giật mình không nghĩ tới là cái này lập tức đem hai bên t r ê n l ệ n h thời gian gì nói cho hắn thần kỳ như vậy a vậy chúng ta không liền có thể lấy ở bên kia tu luyện thời gian rất lâu sau đó trở về mới một lát sau sẽ lệch ra cái đầu tôn tiểu thánh trong mắt sáng lên ngạc nhiên nhìn lấy tôn phong đúng a n g ư ơ i đi chuẩn bị một chút ba ba đợi lát nữa lại dẫn ngươi đi một cái thế giới khác t ô n phong sở lấy tôn tiểu thánh đầu trong miệng nhẹ nói nói đối tại địa cầu phía trên bố cục hắn hiện tại đã không tâm tư đi quản trong lòng đã sớm không kịp chờ đợi muốn đi hồng hoàng thế giới nhìn xem đi một cái thế giới khác chơi vui hay không có hay không cao thủ lợi hại a nghe vậy tôn tiểu thánh trong mắt sáng lên nhất thời mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên trên địa cầu đã sớm chơi chán hòa ảnh thế giới cũng đi xem đối với những thứ chưa biết khác không gian tôn tiểu thánh tự nhiên là đặc biệt hiếu kỳ nhiều đây đất đều là lợi hại cường giả đi qua có thể phải thật tốt nghe lời quét gặp một mặt mong đợi tôn tiểu thánh tôn phong lắc đầu nói ra đừng nói tôn tiểu thánh cũng là hắn lao tử tề thiên đại thánh tôn nộ không đi qua sợ cũng đến rụt lại vậy còn chờ gì ta không có cái gì phải chuẩn bị chúng ta bây giờ liền đi qua nghe nói cao thủ rất nhiều tôn tiểu thánh liền đến hứng thú vậy ngươi chờ ở đây lần này đi hồng hoang khẳng định thời gian không ngắn giản nhan bọn người còn trong tu luyện tôn phong nhất định phải vì bọn họ lưu ý đồ chương chín trăm hai mươi năm lạc phượng pha đem trên thân đại bộ phận linh thạch lưu lại về sau tôn phong mang theo tôn tiểu thánh mở ra hệ thống đến mức tiểu hắc khuyển cùng hòa vũ đồng dạng bị tôn phong mang tại bên cạnh dù sao hai người này thực lực cũng không tệ đặc biệt là hòa vũ xuất sinh bất phàm tăng thêm vốn là thuộc về hồng hoang đi qua về sau thực lực khẳng định lên nhanh Tiến thời gian, hồng hoang hẳn vào lòng à này tại biết phút khi giờ kiếp đi nhiên Nguyên Phượng sau khi ngã xuống, cũng không biết giờ phút này khoảng cách Long Hán sơ kiếp đi qua bao lâu, đương nhiên cũng có khả năng sau qua lâu, cách khả sơ bao có c tại l ư ợ n kiếp bên trong. Long hán sơ kiếp là khai thiên sau cái thứ nhất lượng kiếp có người cho rằng tam tộc, tộc đại chiến thực chất là chạy trốn khai thiên ba ngàn ma thần gây nên bất quá những thứ này cũng không phải tôn phong bây giờ có thể suy tính dù sao thực lực của hắn thật sự là quá yếu ba ba. chúng ta nhanh lên một chút đi đi nhìn lấy trong trầm tư tôn phong tôn tiểu thánh không kịp chờ đợi nói ra tốt bất quá đi qua về sau có thể nhất định muốn nghe lời không phải vậy liền đem ngươi nhốt tại dị không gian bên trong quét gặp mặt mũi tràn đầy phấn khởi tôn tiểu thánh tôn phong một mặt nghiêm túc nói hồng hoang cũng không so hòa ảnh lấy bọn họ thực lực bây giờ không hề nghi ngờ ở bên trong hẳn là nhỏ yếu nhất tồn tại được rồi ba ba ngươi nhanh điểm đi tôn tiểu thánh liên tục gật đầu một mặt nhận lời quét gặp tôn tiểu thánh cái kia không kịp chờ đợi biểu lộ tôn phong liền biết ra hỏa này cũng không có đem hắn nghe vào trong thai trong lòng thở dài tôn phong đành phải khẽ lắc đầu dù sao đến lúc đó tôn tiểu thánh không nghe lời đem hắn giam lại tốt đứng tại tôn phong trên vai hỏa vũ giờ phút này trong mắt hiện ra dị dạng q u a n mang có chờ mong lại có một chút sợ hãi đến mức tiểu hắc quyển mặc dù không có giống tôn tiểu thánh một dạng hưng phấn thế nhưng mang theo h i ế u kỳ theo một tia sáng l o a qua t ô nóng phong mây b người trong nháy mắt biến mất ở trong sân. Nóng. mắt mất ở Vô chết ù n g k ô tôn nóng. Còn phong, cũng cảm giác kinh khủng sóng nhiệt đánh tới, nhục thân đều khó mà kháng trụ. Hoa hoa. Nóng khó giác chưa cảm c hai Hoa ra mở mắt mà trụ. tới, đều ngươi chó nuôi trong nhà ra nơi quái quỷ gì làm sao nóng như vậy lập tức mà đến lại là tôn tiểu thánh tiểu h á c khuyển ngao ngao tiếng kêu to mở ra hai mắt tôn phong chỉ thấy trước mắt đốt lửa lớn rừng rực chú mục mà đi bốn phía c à n g là biển lửa một mảnh、hoa. chó của ta lông cháy rồi túi đầu nhìn qua tôn phong mới phát hiện tiểu h ắ c khuyển đã biến thành một đầu tiểu hòa chó đúng vào lúc này tôn phong thể nội một đạo bi minh chi thanh truyền đến lập tức tại tôn phong trong ánh mắt kinh ngạc một đạo cự đại phượng hoàng hư ảnh theo trong cơ thể hắn vọt ra tại sau lưng cái kia đạo phượng hoàng hư ảnh bay ra về sau tôn phong rõ ràng cảm giác nhiệt độ chung quanh thấp xuống không ít t i ể u t i ể u đứng tại tôn phong trên vai hòa vũ cũng là phát ra một đạo gọi tiếng g ư ơ n g cánh bay cao lên ba ba. chúng ta đi nhanh đi nơi này quá nóng đã kinh biến đến mức sạch sẽ bóng b ẩ y tôn tiểu thánh nhìn lấy chung quanh tình cảnh mặt mang nóng nảy nói ra túi đầu mà đi tôn phong phát hiện tôn tiểu thánh toàn thân đều bị thiêu đến đỏ bừng đến mức tiểu hắc h u y ể n tình huống liền càng thêm không ổn đi không có một chút do dự tôn phong mang theo tiểu hắc h u y ể n nhanh chóng hướng phía sau nhảy lên đi hỏa vũ quay đầu nhìn một cái tôn phong phát hiện hỏa vũ vẫn như cũ bay trên không trùng không khỏi gấp giọng hô có trong luôn h luôn nghe lời hắn hỏa vũ, giờ phút này mặc nhiên ể luôn luôn lời này bản giờ vũ, t mặc ê n không trung, t r miệng minh bi từng từng phát ra từng đạo từng đạo cơ h thanh. Ai? Trong miệng nhẹ nhàng thở dài, tuy nhiên không i Ai? miệng dài, biết Trong tuy n i này là địa phương nào, nhưng là địa thể u y ệ t đối cùng p ư ợ n Hoàng có quan hệ. Bất quá Tôn g hệ. có quá Bất t i u t hắn á n h h Tiểu c h u y tình thể huống không l ạ còn quan, đành phải rời đi trước lại nói. Trong cơ thể hắn đi phải thể rời lại trước cơ c có nguyên phượng tinh huyết hỏa vũ muốn tìm hắn rất đơn giản bay thoan khoảng cách mấy trăm dặm tôn tiểu thánh rốt cục cảm giác tốt một chút rồi đương nhiên giờ phút này t r u n g quanh vẫn như cũ là hỏa diễm bao phủ tôn phong không biết hỏa diễm sơn lớn bao nhiêu nhưng tuyệt đối không có trước mắt mảnh này biển lửa khủng bố khoảng cách mấy trăm dặm vẫn như cũ không nhìn thấy bờ giới hỏa diễm mà lại bọn họ vừa mới vẫn là ra bên ngoài vây chạy trốn tiểu hắc h u y ể n ngươi không sao chứ tiện tay bấm một cái t r á n h hỏa bao bọc tôn phong nhìn lấy bên chân đã sơn đen mà h ắ c tiểu hắc h u y ể n liên vội vắng hỏi tiểu hắc h u y ể n một thân đen nhánh tỏa sáng lông tóc sớm đã bị thiêu đến tinh quang Tứ ứ chi đ một một ba ba. người đi ra cũng không chọn chỗ tốt kém chút liền bị nướng chết một mặt cháy đen tôn tiểu thánh cũng là thở phì phò nói kết i diễm, n khủng không hắn h hỏa chỉ phục đem có ý Còn hợp hoàn cảnh chung quanh cùng vừa mới phát sinh tình cảnh tôn phong đối với chỗ này đã có cái to gan suy đoán bất quá tôn phong giờ phút này lại là phát hiện một cái to lớn vấn đề không phải nói hồng hoang linh khí khủng bố hô một hơi cũng cảm giác thực lực tăng lên có thể tôn phong cảm giác linh khí chung quanh liền phú quý sơn phía trên đều không cách nào so sánh chẳng lẽ tới cái giả hưng hoang cảm giác chung quanh kinh khủng hòa diễm tôn phong trong miệng nói thầm đương nhiên cũng có khả năng cùng cái này một cái biển lửa có quan hệ hòa vũ làm sao còn chưa tới sơ lấy tiểu chọc đầu tôn tiểu thánh hướng về bên trong nhìn lại nhưng trong lòng thì đối lửa múa bội phục c h i cực khủng bố như vậy hòa diễm thế mà đều không có việc gì không một lát nữa thời gian tôn phong mấy người chỉ thấy xa xa hỏa d i ễ m bên trong một bóng người dương cánh bay trở về hòa vũ ngươi không sao chứ nhìn lấy không trung bóng người tôn phong gấp giọng hỏi tôn phong đại ca ca ta không sao vững vàng rơi vào tôn phong trên vai hòa vũ thân mật ma sát tôn phong cái cổ trầm thấp nói ra quét gặp hỏa vũ x a s u ố t tâm tình tôn phong càng thêm xác nhận trong lòng suy đoán hòa vũ ngươi biết đây là địa phương nào ả làm sao nóng như vậy tôn tiểu thánh khả nhìn không ra hỏa vũ thân sắc mặt m ũ i tràn đầy tò mò hỏi dù sao tất cả mọi người bị nướng chịu không được cũng chỉ có hỏa vũ bình an vô sự khẳng định là biết được một số tình huống túi đầu đứng tại tôn phong trên vai hỏa vũ do dự một chút vẫn là nhẹ giọng đáp đây là lạc phượng pha lạc phượng pha t ố t tên kỳ cục tôn tiểu thánh thần sắc khẽ giật mình trong mắt tràn đầy cổ quái quả nhiên tôn phong lại là trong mắt sáng lên giống như hắn suy nghĩ trong lòng t ố t nơi này vẫn là quá nóng chúng ta đi ra ngoài trước đi gặp tôn tiểu thánh còn muốn đặt câu hỏi tôn phong vội vàng nói xem hỏa vũ thần sắc rất rõ ràng đã biết một ít chuyện đối với những thần thú này đặc biệt là phượng hoàng cái này các loại thượng cổ thần thú tất nhiên đều có hết mạch truyền thừa tăng thêm tình cảnh mới vừa rồi nói không chừng hỏa vũ cũng biết thân phận của mình Tốt. quét thấy chung quanh tình cảnh tôn tiểu thánh cũng là liên tục gật đầu mênh ngông hỏa diễm thật sự là không có gì đẹp mắt chương chín trăm hai mươi sáu bị một đầu heo hủi mấy người một đường bay nhảy lên lại là khoảng cách mấy trăm dặm rốt cục trông thấy nơi xa không còn là b ư ớ c lên hòa diễm ha ha chúng ta rốt cục sắp đi ra ngoài nhìn phía xa tình cảnh tôn tiểu thánh sắc mặt đại hỷ bên trên tôn phong cũng là mang trên mặt hoan hỉ chỉ có tiểu hắc khuyển sầu mi khổ kiểm cùng ở bên cạnh tiểu hắc khuyển ngươi thật giống như không thế nào cao hưng a hưng phấn tôn tiểu thánh quét gặp bên cạnh dầu dĩ không vui tiểu hắc khuyển không khỏi trong mắt kỳ quái t r u n g quanh nơi này hòa diễm tuy nhiên không giống vừa mới bắt đầu như vậy nóng rực nhưng vẫn như cũ để hắn vô cùng b u ồ n thẻ chó của ta lông tạm thời lớn lên không ra ngoài đưa chó móng tiểu hát huyền nhìn qua cháy đen tiểu chân ngắn mặt mũi tràn đầy phiền muộn chi sắc a vậy ngươi không phải muốn biến thành một cái chọc lông chó tôn tiểu thánh thần sắc khẽ giật mình mới phát hiện như thế một hồi thời gian tiểu hát huyền vẫn là vừa mới chật vật dạng hừ hừ ngươi còn không phải biến thành tiểu chọc đầu tiểu hát huyền bĩu môi nội tâm vô cùng sụp đổ lúc này mới vừa tới cái thế giới này liền đem nó một thân ngăm đen tịnh lệ lông tóc cho nó rủi tiểu chọc đầu thay cái kiểu tóc cũng không tệ tôn tiểu thánh ngẩng đầu sờ một cái đầu không thèm để ý chút nào nói ra dù sao hắn dáng dấp đẹp trai liền xem như không có tóc vẫn là một dạng đẹp trai đáng giận tiểu hắc khuyển trong miệng một tiếng chửi mắng nhìn qua cháy đen thân thể trong lòng phi thường phiền muộn chạy vội tại phía trước tôn phong còn tốt hắn hiển nhiên là bởi vì thể nội nguyên phượng tinh huyết cũng không có luân vì bọn họ hình dạng lạc phượng pha thế nhưng là nguyên phượng thân vẫn c h i địa cái nào là tầm thường hỏa diễm có thể so sánh hoa cái này không khí thật tốt n g ư ờ i a rốt cục thoan đi ra tôn tiểu thánh lập tức phát ra một đạo tiếng kêu hưng phấn tôn phong trong mắt giật mình vội vàng chạy tới nhất thời cũng là trong mắt kinh hỷ lúc này mới mới ra hỏa diễm t r u n g quanh không trung linh khí nồng đậm làm cho người giận x ô i nhẹ nhàng hô thở ra một hơi tôn phong cảm giác toàn thân thư sướng rất lâu chưa đột phá cảnh giới cũng có bưng lỏng dấu hiệu quả nhiên là bởi vì sau lưng hỏa d i ễ m quan hệ nghe đồn quả nhiên là thật đi đi phía trước nhìn xem quét thấy chung quanh màu vàng nhạt nham thạch thôn phong sắc mặt kích động tuy nhiên ra biển lửa có thể chung quanh vẫn như cũ tất sớm không sinh đều là từng khối nham thạch to lớn theo không ngừng rời xa lạc phương pha không chung linh khí cũng là tại tăng lên trở nên n ồ n g đã sớm vượt qua phú quý sơn phía trên linh khí bốn phía đều là đại thụ che trời lùn nhất đều tại một trăm m phía trên dưới đáy càng là mọc ra đông đảo không biết tên thực vật khó trách tôn phong nghe nói tại trong h ư n g hoang rất nhiều sinh linh vừa ra đời chính là cái gì thiên tiên kim tiên tu vi tuy nhiên cùng bọn hắn căn nguyên có quan hệ nhưng đồng dạng là bởi vì h ư n g hoang linh khí nồng hậu dày đặc nguyên nhân bực này kinh khủng linh khí thì tính là cái gì sự tình đều không làm cả ngày nằm chỉ sợ thực lực đều sẽ tinh tiến chúng ta tìm một chỗ tu luyện đi cảm thụ được chung quanh linh khí nồng nặc tôn phong đối với tôn tiểu thánh nói ra tựa hồ cũng cảm thấy chung quanh vô cùng thích hợp tu luyện tôn tiểu thánh vậy mà không có phản đối ừ m bên ngoài còn không biết tình huống như thế nào hiện ở đây đợi hoàn cảnh tự nhiên là thực lực càng cao càng tốt nét tiểu thánh phía trước cái kia là một con lợn sao vọt tại trên một tảng đá bốn phía dò xét tiểu hắc h u y ể n quét qua nơi xa một bóng người lớn tiếng nói đang định tìm chỗ tốt tu luyện tôn phong dọc theo tiểu hắc h u y ể n ánh mắt nhìn lại nhất thời sắc mặt khẽ giật mình ban đầu cái kia cẩn thận chú ý cái này hoàn cảnh t r u n g quanh có thể bởi vì hư không trong linh khí quá nồng nặc nguyên nhân vậy mà là tiểu hắc huyện phát hiện trước nơi xa cái kia sinh vật nhìn đến s á c thực cùng heo tương tự nhưng hình thể so một ngôi nhà còn lớn hơn trên lưng càng làm ọ c ra một loạt gai xương trong miệng rỗi ra hai cái nanh cũng có vài chục mét chiều dài đây là ăn kích thích tố lớn lên sao heo cũng có thể đã lớn như vậy nhìn qua thực sự mở cỏ dại chậm rãi đi ra sinh vật tôn tiểu thánh trong mắt ngạc nhiên hừ hừ nơi xa xuất hiện đại gia heo hiển nhiên sớm liền phát hiện tôn phong mấy người trong miệng phát ra một đạo gầm nhẹ thanh âm thì hướng lấy bọn hắn d ậ m chân v ọ t tới d ầ m d ầ m d ầ m nổ thật to thanh âm phía sau lưng gai xương xẹt qua từng cây to lớn thân cây bị chém đứt khá lắm thì làm miệng của chúng ta lương đi xuất hiện ở đây nhìn thấy cái thứ nhất sinh vật tôn tiểu thánh tự nhiên vô cùng muốn thử xem thân thủ cẩn thận con lợn này thực lực không đơn giản gặp tôn tiểu thánh cứ như vậy xông tới tôn phong không khỏi là lớn. Hắn phát hiện trước mắt thực không không phong lớn. Hắn hiện con lợn này, lại có không kém gì nguyên anh kỳ thực lực. Nhìn nó khỏi gì kém kỳ kia lại cái là lực. có ba ạ o lệ ánh ràng không thì chả h mắt, rất rõ ràng thì chả không có k i linh tiểu r í chỉ sợ còn không sợ b ế thế thế t tu Một toàn trí vật, thực tâm t luyện đầu đều quả linh lực là này, Yên nào. hoàn không động hồng hoang quả nhiên là không đơn giản. Yên tâm đi. có có i Ba ba, tiểu, tiểu chư yêu vừa vặn làm cho chúng ta tới nơi này để nhất đ ố n g nhiên thực vật hoa có thể lời nói vừa nói xong t ô n p h ùn g trong miệng một tiếng trong. chỉ chật thấy thánh hãi, thân hình tôn tiểu kêu sợ bay về, vật tiếp phía mặt phải thứ khủng bố như vậy. Ngủ. đứng tại thạch đầu phía trên tiểu h á c khuyển hung hăng nuốt một c h u ngụm nước trong mắt tràn đầy c h ấ n kinh c h i sắc tôn tiểu thánh lực lượng nó có thể là phi thường rõ ràng không nghĩ tới vừa tới nơi này thế mà liền bị một cái chư yêu cho hủy bay trong lòng kinh hãi tôn phong không chút do dự tay phải vung lên âm dương kiếm phá không mà ra Công! tại tôn phong ánh mắt khiếp sợ bên trong phá không mà đi hai thanh phi kiếm thế mà bị bắn ra tuy nhiên bởi vì thực lực của hắn tạm thời không cách nào phát huy ra âm dương kiếm uy lực chân chính nhưng tình cảnh trước mắt cũng quá kinh khủng đi cái này kinh hãi trong lòng c h i tỉnh đã không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung trước kia đều là thuận buồm xuôi gió hiện tại liền một cái chư yêu đều đánh không thắng đáng giận xa xa tôn tiểu thánh trong miệng giống to một tiếng trực tiếp thi triển pháp tướng thiên địa dậm chân hướng về cái kia khổng lồ chư yêu chạy tới quét gặp đột nhiên thân hình biến lớn tôn tiểu thánh chư yêu hai mắt co rụt lại trong mắt s ẹ t qua vẻ k h á c lạ bất quá vẫn là không chút do dự nhanh chóng hướng về hàn phóng đi đông một đạo cự đại hồi âm đối mặt thi triển pháp tướng thiên địa tôn tiểu thánh cái này chư yêu thế mà dùng răng nanh cho chống đỡ quá biến thái nhìn trước mắt hai cái đại gia hỏa tôn phong trong lòng vô cùng kinh hãi vụ yêu nhị tộc hiện tại còn không phải dẫn đầu thế giới cái này nho nhỏ một cái chưa yêu thì khủng bố như vậy tôn phong đã có thể tưởng tượng có thể tại cái này hồng hoang lưu danh thật là đến dạng gì thực lực hồng hoang quả nhiên không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy coi như không phải ứng kiếp chi nhân nguy hiểm đồng dạng ở khắp mọi nơi đụng phải thứ một cái gia hỏa thực lực thì khủng bố như vậy tôn phân tự nhiên hơn không dám để cho bọn họ lâu đứng trực tiếp tế r a t a m g m ộ i chân hỏa ngao rất h i ề n nhiên t r ư ớ chương mắt chư yêu thực lực c chín trăm hai mươi bảy đột phá ngoa tào con lợn này thực lực cũng quá cường đại đi nhìn lấy thân thể rách dưới chư yêu tiểu hát k h u ể n một mặt khiếp sợ nói ra rõ ràng không hiểu bất luận cái gì pháp thuật thần thông nhưng nhục thân cường hãn vượt quá ý người tài liệu liền tôn tiểu thánh trong thời gian ngắn đều bắt không được ba ba ngươi làm gì đem nó thiêu chết ta nhất định có thể đánh thắng nó nhìn qua nằm ở trước mắt to lớn thi thể tôn tiểu thánh gương mặt không vui tuy nhiên trước mắt cái này chưa yêu thực lực có chút mạnh nhưng chỉ cần lại trải qua thêm một hồi nhất định có thể đưa nó đánh bại d ầ m d ầ m d ầ m tôn phong còn chưa kịp nói chuyện đ ỗ n g nhiên nơi xa nổ thật to thanh âm chuyển đến trong mắt kinh hãi tôn phong lập tức phi thân mà lên phát hiện xa xa rừng r ầ m không ngừng đổ sụt càng là nương theo lấy từng đạo to lớn khí tước dường như một đám to lớn xe ủi đất chăn trở qua mảng lớn rừng rậm bị tay mình đi mau rất nhiều yêu quái đến rồi nhìn qua cái kia b ả y ra bóng người t ô n phong sắc mặt đại biến cái kia từng cây đứng sừng sững mà lên gai xương rất rõ ràng đều là lúc trước chư a yêu trong lòng buồn bực tôn tiểu thánh quét gặp cái kia tính ra hàng trăm thân ảnh to lớn lại là hai mắt tỏa ánh sáng ra hỏa này hoàn toàn không biết sợ hãi là vật gì nơi xa chạy tới đông đảo chư yêu bên trong không ít hình thể tại phía xa vừa mới cái kia phía trên rất rõ ràng thực lực càng mạnh ồ chuyện gì xảy ra đang muốn đem trên mặt đất chư yêu thi thể thu vào thần uy dị không gian tôn phong đột nhiên phát hiện hắn thế mà mở không ra thần uy dị không gian không có thời gian suy nghĩ nhiều tôn phong trong tay âm dương kiếm chém xuống may ra cái này chư yêu đã chết nhục thân đến là không có vừa mới khủng bố như vậy trong nháy mắt liền bị tôn phong chém làm mấy khúc Lập tức thu vào không vào g i a n g i ớ i tử bên trong. ba ê n trong. b ba. những cái kia chưa yêu đ u ổ i theo tới cảm giác dưới thân chấn động khắp nơi tôn tiểu thánh la lớn đi mau tôn phong tự nhiên minh bạch tôn tiểu thánh ý nghĩ trong lòng hắn khẳng định là muốn đi lên thử một chút thân thủ gia hỏa này không ăn chút đau khổ tất nhiên là không sẽ bỏ qua không có việc gì để cho ta ngăn trở một hồi các ngươi đi trước tôn phong liền biết tôn tiểu thánh không khả năng sẽ có như thế nghe lời thân hình nảy lên l i ề nổ cầm lấy kỉnh hình, thật to thanh âm tôn tiểu thánh trong tay to lớn kình thiên trụ hung hăng đánh xuống chạm mặt tới mấy cái chư yêu bị nhất côn làm té xuống đất có thể trong chớp mắt thì bỏ lên xem ra hồng hoang thế giới rất nhiều thứ đều hứng chịu tới áp chế bay lên tôn phong cảm giác không trung truyền đến l ự c đạo trong mắt kinh nghi không chỉ có thần uy không gian không cách nào mở ra thì liền phi hành cũng đành phải tại cao mấy chục mét độ lại hướng lên đi cũng cảm giác được á p lực cường đại tiểu hắc h u y ể n chính ngươi nhìn lấy điểm thô sơ giản lược quét tới nơi xa chạy tới chư yêu không sai biệt lắm có hơn hai mươi cái hiện tại cũng không có thời gian chiếu cố tiểu hắc h u y ể n cái kia hình thể khổng lồ Nhìn qua hoàn toàn cũng là một mảnh đèn nào còn cần đến tôn phong nói chuyện, tiểu khuyển thân hình trượt không biết chạy đi nơi nào. Tôn phong ca ca. ngươi nhanh lên nơi còn nói cường đến. Đứng tại tôn phong trên nơi thần nghiêm nói. thác chạy phải chút, khí chạy hỏa qua quét qua tiểu ca ca. ta xa vai xa, là một kịt. trượt biết một tức tại Cái Các cảm giác có sắc nghiêm túc vũ, đi đại đại ừ tôn phong sắc mặt khẽ giật mình trong mắt kinh ngạc trước mắt đám người kia nhìn lấy đều thực lực bất p h ả m còn có soi bọn gia hỏa này lợi hại hơn thì còn đến đâu t i ể u gia hỏa muốn đánh cũng nhanh chút nhìn phía xa hoa hoa kêu to tôn tiểu thánh tôn phong lớn tiếng nói lời nói vừa dứt chỉ thấy tôn tiểu thánh bị ở giữa nhất cái kia con khổng lồ chư yêu đụng bay trong tay kình thiên trụ đều chấn động không ngừng mà cái kia chư yêu cũng là ngã trên mặt đất bất quá theo cái kia linh hoạt bỏ dậy tư thế h i ệ n nhiên cũng không có thụ thương không có tu luyện pháp thuật có thể những thứ này yêu quái nhục thân phòng ngự lại là vượt qua người tưởng tượng đáng giận xoay người rơi trên mặt đất tôn tiểu thánh sắc mặt giận dữ hai mắt vừa mở trong mắt hai đạo kim quang bắn ra ngao một đạo cự đại đau ngao thanh âm chỉ thấy đi đầu cái kia chư yêu hét thảm một tiếng trên đầu bị tạc hai cái hố cực lớn đ ậ u ha ha cái này biết sự lợi hại của ta đi gặp rốt cục làm bị thương trước mắt chư yêu tôn tiểu thánh trong mắt hoan hỉ hiện tại cũng không tiến lên nữa hỏa nhãn kim tinh quét ngang mà qua từng cái chư yêu tất cả đều bị kích thương có thể thụ thương chư yêu càng kích phát bọn chúng hung tính nguyên một đám nhanh chóng hướng về bọn họ vào tới bay trên không trung tôn phong rất rõ ràng phát hiện một việc kiện những thứ này rõ ràng có nguyên anh kỳ tu vi chưa yêu thế mà cũng không thể phi hành cái này chính hợp tôn tiểu thánh tôn phong ý một cái hai mắt kim quang đầu bán một cái khống chế phi kiếm không ngừng oanh kích có tôn tiểu thánh oanh mở vết thương tôn phong phi kiếm tạo thành hiệu quả tự nhiên lớn hơn rất nhiều nhất thời phía dưới trong rừng rậm từng đạo từng đạo tiếng kêu thảm thiết Siêu siêu. tại phải thời Ngay tôn phong nghĩ đến có phải hay không cứ như vậy đưa chúng nó đánh hay đưa vậy chết khắc. có cứ đ ỗ n g nhiên cơ sở hạ một đạo nói tiếng xé gió đánh tới chỉ thấy cái kia đông đảo chư yêu phía sau lưng gai xương tất cả đều chạy bắn mà ra như một mảnh mưa tên đánh tới tôn phong trong mắt kinh hãi quanh thân một đạo cự đại khải giáp ngưng tụ thành đem hắn hoàn toàn bao phủ bên cạnh dương dương đắc ý tôn tiểu thánh nhưng liền không có vận tốt như vậy dày đặc mưa tên bắn ra hắn loa hoa kêu to tiểu tiểu đúng vào lúc này đứng tại tôn phong trên vai hỏa vũ phát ra một đạo cự đại hót vang thanh âm tại tôn phong ánh mắt kinh ngạc bên trong chỉ thấy lửa lớn rừng rực theo hỏa vũ trong miệng phun ra mà ra trong nháy mắt đem lòng đất rừng rậm tất cả đều che mất một cái kia cái thân thể cao lớn ở trong đó không ngừng têu thảm buôn tẩu tôn phong đại ca ca chúng ta đi mau bay trên không trung hỏa vũ nhìn qua xa xa chân trời trong miệng gấp giọng hô ngần đầu nhìn lại tôn phong cũng vậy sắc mặt giật mình chỉ thấy bầu trời xa xa một mảnh đen kịp tựa hồ người đến vẫn là cưới mây gặp gió uy áp ngập trời khoảng cách xa như vậy liền tôn phong đều cảm thấy run sợ trước mắt tình huống này tôn phong nơi nào còn dám lưu lại dẫn theo bên cạnh còn không c ó theo lửa múa động tác bên trong kịp phản ứng tôn tiểu thánh thì hướng về nơi xa chạy như điên l i ê n thực lực cường đại hòa vũ đều cảm thấy uy hiếp thực lực chỉ sợ tại phía xa nguyên anh kỳ phía trên đến mức tránh ở bên cạnh tiểu hắc khuyển càng la cắn một cái tại tôn phong ống quần phía trên ba ba còn có mấy cái chữ yêu không chết ta bị tôn phong n h ấ c trong tay tôn tiểu thánh nhìn phía sau theo hỏa diễm bên trong vọt ra mấy bóng người trong miệng lớn tiếng nói tôn phong hiện tại đâu còn có thời gian để ý đến hắn chăm chú dắt lấy s i ê m ý của hắn tuy nhiên rất kinh ngạc chân trời chạy tới bóng người nhưng tôn tiểu thánh cũng không có tôn phong cái kia vẻ mặt nghiêm túc h ỏ a vũ ngươi bây giờ có chừng thực lực gì quét mắt lập trên vai h ỏ a vũ tôn phong nhẹ giọng hỏi đối với cái này trong hồng hoang yêu quái tôn phong phát hiện hoàn toàn liền không thể dùng hắn quen thuộc tu luyện đẳng cấp đi cân nhắc dựa theo tôn phong đại ca ca tu làm tiêu chuẩn cần phải tại hóa thần trung kỳ bất quá thân là phượng hoàng nhất tộc liền xem như phổ thông phản hư kỳ yêu thú cũng có thể thu thập hòa vũ lệch ra cái đầu trầm tư một hồi nhẹ d ọ n g một đạo phản hư kỳ cái kia phía sau yêu thú tôn phong trong mắt giật mình không nghĩ tới bất c h i bất giác hỏa vũ cảnh giới đều vượt qua hắn cùng tôn tiểu thánh chí ít tại đại thừa kỳ hòa vũ một mặt nghiêm túc nói chương chín trăm hai mươi tám đột phá ùng ụ tôn phong nuốt một ngụm nước bọn trong mắt kinh ngạc lúc này mới đến hồng hoang không bao lâu thì gặp được đại thừa kỳ yêu thú tôn phong đại ca ca chúng ta còn là cẩn thận cẩn thận thì tốt hơn tại hồng hoang đại thừa kỳ còn thuộc về nhỏ yếu tồn tại đứng tại tôn phong trên vai hỏa vũ do dự một chút trong miệng đề nghị tuy nhiên không biết tôn phong cùng hỏa vũ nói là cảnh giới gì bất quá tôn tiểu thánh cũng có chút minh bạch tựa hồ bọn họ hiện tại cũng là nhỏ yếu tồn tại trước vứt bỏ đằng sau ra hỏa này rồi nói sau cảm giác phía sau nhanh chóng tới gần ba động tôn phong sắc mặt nghiêm túc bọn họ tuy nhiên tu luyện công pháp không tệ nhưng cũng làm không được vượt ngang tốt mấy cảnh giới chạm sát đối phương lấy hỏa vũ thực lực đều không thể chiến thắng bọn họ tự nhiên thì càng không có cách nào nhưng tại trước mắt thời gian tôn phong đã cảm giác sau lưng ra hỏa sắp đổi kịp bị tôn phong phản nhấc trong tay tôn tiểu thánh nhìn phía xa cái kia một mảnh yêu vân trong mắt chuyển một cái hai đạo kim quang nổ bắn ra mà ra giống hỏa nhãn kim tinh vừa mới bắn ra trong n g á y mắt sau lưng thì chuyển đến một đạo c h ấ n thiên thú hống thanh âm đậu xanh rau má giống như chọc giận nó cảm giác được sau lưng càng phát ra ba động khủng bố tôn tiểu thánh khuôn mặt nhỏ khẽ giật mình hắn liền xem như lại mơ hồ cũng có thể cảm giác được sau lưng khí tức kia cường đại ba ba chúng ta đi nhanh đi bị tôn phong nhấc trong tay tôn tiểu thánh tay phải giật giật tôn phong quần áo nhẹ nói nói người bây giờ biết sợ quét gặp tôn tiểu thánh kinh ngạc ánh mắt tôn phong tức giận nói vừa mới muốn là rời đi sớm một chút nơi nào sẽ gặp phải đằng sau cái này kinh khủng ra hỏa ai biết bọn họ đều lợi hại như vậy a hai tay sờ lấy trên thân phủ đầy lỗ thủng ý phục tôn tiểu thánh trong miệng nói t h ầ m truy cập tôn phong đại ca chúng ta nhanh hướng lạc phượng pha chạy phát giác được sau lưng khí tức đang không ngừng tới gần hỏa vũ cũng là nóng nảy nói ra lạc phượng pha tôn phong trong mắt giật mình tuy nhiên không biết hỏa vũ vì sao lại nói như vậy nhưng vẫn là quay người hướng về nơi xa b ư ớ c lên hỏa diễm rẽ núi chạy đi a lại đi cái chỗ kia treo ở tôn phong trên đùi tiểu h ắ c khuyển nhất thời gương mặt không cao hứng đều thời gian lâu như vậy nó trên thân lông chó còn không có mọc ra đâu lại muốn trở về tôn tiểu thánh tuy nhiên cũng có dị nghị có thể cũng hiểu biết tình huống bây giờ khẩn cấp phồng lên khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn qua đuổi theo yêu vân giống có thể mấy người còn chưa tới gần đông nhiên sau lưng một đạo cự đại tiếng gầm truyền đến tôn phong còn đến không kịp có còn lại phản ứng cũng cảm giác phía sau lưng như gặp phải trọng kích cả người bay ra ngoài treo ở trên đùi hắn tiểu hắc h u y ể n tự nhiên cũng là vứt ra ngoài cái này rõ ràng còn có khoảng cách mấy trăm dặm thế mà công kích mạnh như vậy sau lưng cái này yêu quái rất rõ ràng cùng vừa rồi gặp phải chư yêu không tại cùng một cái cấp bậc đã không chỉ là một cái vẹn vẹn nhục thân cường han yêu quái hoa hoa hoa cái này cũng quá kinh khủng đi không chung thân hình tung bay tôn tiểu thánh mặt mũi tràn đầy trấn kinh c h i sắc ha ha lại là phượng tộc dư nghiệt tôn phong mấy người còn đến không kịp có còn lại phản ứng một đạo hưng phấn tiếng hét lớn trên không trung vang lên chú mục mà đi tôn phong chỉ thấy sau lưng một cái đỉnh lấy đầu heo bóng người nhanh chóng chạy tới một mặt tham lam nhìn qua hỏa vũ tôn phong đại ca các ngươi đi mau ta ngăn trở nó nhìn lấy cái này đuổi theo yêu quái hỏa vũ sắc mặt khẩn trương đừng nói nhảm đi nhanh rõ ràng cũng không là đối thủ lưu lại còn không phải muốn chết xoay người mà lên tôn tiểu thánh cái này cũng không có náo l ò n nữa đi theo tôn phong bên cạnh hai chân phi nước đại tiểu con kiến hôi còn có thể chạy ra bản đại gia trong lòng bàn tay mang theo kinh ngạc liếc mắt tôn phong hai người yêu quái trong miệng k i n h thường tiếp theo tại tôn phong trong ánh mắt kinh ngạc chỉ thấy sau lưng yêu quái tay phải nhấn một cái một cái cự đại màu xám t r ư ở n g ấn chạy tới đáng chết cảm nhận được trên đó áp lực kinh khủng tôn phong đang định mở ra hệ thống chạy trở về thời điểm đ ố n g nhiên một đạo kêu khẽ kêu gọi chi tiếng vang lên tại tôn phong ánh mắt kinh ngạc dưới chỉ thấy xa xa trong b i ể n lửa một đạo thân thể cao lớn d ư ơ n g cánh bay tới đúng là một cái một trăm m m to lớn v ư ợ n g hoàng hôn đản a trong lòng cuồng hỉ đuổi theo yêu quái quét gặp xa xa tình cảnh trong nháy mắt sắc mặt đại biến có thể mới vừa vặn q u a n người cái kia to lớn v ư ợ n g hoàng triển xí bay qua không trung chư đầu nhân thân yêu quái cái h p mắt một biến vì c vài trăm gạo l ớ này ra trừ. trực vang kia cao phía nham Tiếng to thân thể tiếp thạch Vâng! lớn, không chung lớn, nện nóng nham thạch bên trong. n cái dưới hởi Cái ở ra hỏa này cũng quá lớn đi nhìn lấy cái kia gần có ngàn mét lớn thân thể tôn tiểu thánh trong mắt kinh ngạc tôn phong cũng là bị vừa mới cái kia đạo phượng hoàng hư ảnh hấp dẫn chỉ thấy cái kia đánh g i ế t yêu quái phượng hoàng chậm rãi trên không t r u n g trở thành nhạc tiếp lấy cứ như vậy biến mất không thấy đến mức lúc trước yêu quái kia a n h xuất thủ t r ở n g n tự nhiên là tại phượng hoàng nhất kích phía dưới tan thành mây khói bay trên không trung hòa vũ lại là một đôi mắt ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn về phía trước trong mắt lóe ra không h i ể u thần sắc hô trung điệp thở hắt ra tôn phong liếc mắt xa xa hòa vũ trong lòng cũng là một trận kinh ngạc hoa t h ơ m quá a c h ầ m rãi rơi xuống tôn phong lại là đột nhiên nghe được tôn tiểu thánh kinh hô thanh â m cái mũi nhẹ nhàng khẽ ngửi tôn phong cũng là trong mắt sáng lên t r u n g quanh tuy nhiên còn không có hòa diễm có thể trên đất nham thạch vẫn như cũ nóng hổi không thôi lại thêm vừa mới yêu quái kêu bị phượng hoàng quân qua giờ phút này đúng là bị nương chín chậm rãi rơi xuống tôn tiểu thánh đã sớm một mặt hưng phấn chạy tới đến mức vừa mới rõ ràng bị kinh hai đến tiểu hắc khuyển tự nhiên cũng là kích động đi theo tôn phong cũng không có tiến lên một đôi mắt để phòng nhìn lấy bốn phía vừa mới theo trong nguy hiểm vượt qua cũng không muốn lại gặp phải cái gì yêu quái cường đại nơi xa một mảnh yên tĩnh rất hiển nhiên chỉ có cái này một cái ra hỏa đuổi theo ăn quá ngon ba ba người mau tới ăn an tĩnh chung quanh vừa mới để tôn phong đưa mấy hơi thở nơi xa lại chuyển tới tôn tiểu thánh kinh hô thanh âm an ngon an ngon n g ô i s ổ m ở phía dưới tiểu hắc huyền cũng là liên tục kinh hô cũng là một hạng bình tĩnh h ò a vũ giờ phút này cũng dừng ở yêu quái kia trên thân há miệng liền ăn quét gặp mấy người phản ứng tôn phong đành phải cảm thán bọn họ tâm thật to lớn vừa mới còn hiểm tử hoàn sinh hiện tại thì ăn đến như vậy hăng say đi tới tôn phong giơ tay chém xuống chém xuống một khối lớn thịt nhẹ cắn nhẹ trong nháy mắt trong mắt sáng rõ khó trách bọn hắn nói ăn rất ngon yêu quái này nhục thân bên trong lẩn chứa cực kỳ nồng đậm năng lượng tôn phong trên mặt còn mang theo c h ấ n kinh đột nhiên thần sắc khẽ giật mình trong mắt mang theo một vệ thật không thể tin trên thân một đạo khí tức lóe lên một cái rồi biến mất hắn thế mà đột phá theo nguyên anh kỳ trùng kỳ phá vỡ mà vào hậu kỳ tuy nhiên có thời gian dài như vậy tích lũy có thể vẹn vẹn thì một khối yêu quái thịt liền để hắn đột phá thật sự là quá ngoài ý muốn hoa、wow. ba ba thế mà đột phá quét gặp bên cạnh tôn phong biến hóa tôn tiểu thánh trong mắt kinh hãi ăn đến càng thêm ra sức bên cạnh tiểu h ắ c khuyển tự nhiên cũng là không nói chơi trực tiếp biến ra địa ngục tam đầu khuyển bộ dáng ăn như gió q u ố n phát hiện chuyện tốt bực này tôn phong cũng là vùi đầu ăn nhiều bất quá cảm giác lại là chăm chú chú ý chung quanh chương chín trăm hai mươi chín chuyến đi này không tệ không sai biệt lắm thời gian nửa tiếng tôn phong liền rốt cuộc chống đỡ không được thể nội năng lượng kinh khủng không thể không khiến hắn ngừng chủ t i ể u gia hỏa chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước rồi nói sau vốn định khoanh chân ngồi xuống hấp thu tôn phong suy nghĩ một chút vẫn là đối cách đó không xa tôn tiểu thánh nói ra đối tại tình huống chung quanh hắn cũng không rõ ràng ai biết bốn phía vẫn sẽ hay không có còn lại yêu quái tốt bất quá chúng ta phải đem gia hỏa này kháng đi an đến đầy miệng đầy mỡ tôn tiểu thánh ngẩng đầu ngắm nhìn bốn phía mừng khấp khởi nói Tình cảnh mới v ừng a rồi, thế h ư n là để hắn vô cùng phiên cùng muộn. vô nhiều tôn phong gật gật đầu hắn lúc trước thu lấy cái kia chư yêu thi thể chính là vì dùng để dùng ăn lúc này có một cái thực lực mạnh hơn ra hỏa tự nhiên không thể bỏ qua những thứ này yêu quái trải qua linh khí quanh năm suốt tháng thấm âm đã sớm không phải tầm thường mà lại bọn họ thể nội khí huyết đối luyện thể người càng có đại diệu dụ n g khó trách hậu kỳ có vu yêu chi chiến vu tộc những tên kia chỉ luyện nhục thân không tu nguyên thần không ăn yêu quái mới là lạ tôn tiểu thánh trực tiếp đem trước mắt phát ra mùi thơm yêu quái khiêng lên quét mắt b ố n phía đối với tôn phong nói ra ba ba vậy chúng ta bây giờ đi nơi nào a bọn họ có thể mới vừa qua tới nói không chừng địa phương nào đều sẽ gặp nguy hiểm đi vào bên trong ngầm đầu chung quanh tôn phong do dự một chút ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy bọn hắn lúc trước trốn tới địa phương cái này lạc phượng pha bên trong không chỉ có linh khí thưa thớt hơn nữa còn có kinh khủng hòa diễm khẳng định không có yêu quái gì tiến đến lại thêm vừa mới từ bên trong đột nhiên xuất hiện phượng hoàng cần phải không có, có chỗ ó c nào so nơi này an toàn hơn chỉ sợ đây cũng là vừa mới hỏa vũ để bọn hắn trốn hướng lạc phượng pha nguyên nhân a tôn tiểu thánh gãi đầu một cái thực lực này kinh khủng yêu quái đã chết làm sao còn muốn đi vào bên trong mọ cùng phía trên tôn phong lần này cũng không có cho tôn tiểu thánh thời gian phản ứng đã dậm chân hướng về phía trước đi đến quét mắt trong tay giơ lên cự đại yêu quái thi thể tôn tiểu thánh đành phải đi theo phía sau không nên quá bên trong a ta có thể chịu không được vẫn tại thịt nướng phía trên miệng lớn ăn tiểu hát h u y ể n lập tức ngẩng đầu la lớn nó cái kia một thân ngăm đen tỏa sáng lông tóc còn không c ó dài ra cũng không muốn bị thiêu đến càng thẳng hơn tôn phong cũng không để ý gì tới nó mà chính là nhìn phía bên trên hòa vũ tôn phong đại ca cái này lạc phượng pha bên trong quanh quần lấy năng lượng cường đại có thể che lấp khí tức của chúng ta nên tiếp tôn phong ánh mắt hỏa vũ nhẹ nói nói vừa mới cái kia đạo phượng hoàng hư ảnh là nghĩ đến vừa mới lạc phượng pha bên trong bay ra phượng hoàng tôn phong trong mắt kinh nghi l i ê n đại thừa kỳ yêu thú đều có thể một chiêu đánh giết rất rõ ràng không phải bình thường c h i vật ta cũng không biết có thể là mẫu thân của ta lưu lại ý thức đi hỏa vũ ngơ ngác nhìn lấy lạc phượng pha chỗ sâu trong miệng nhẹ nói, nói. chính nó cũng không rõ ràng cái kia phượng hoàng hư ảnh là chuyện gì xảy ra tôn phong sắc mặt khẽ giật mình trong mắt s ẹ t qua một vệ kinh ngạc hắn nguyên bản thì suy đoán khả năng cùng nguyên phượng có quan hệ không nghĩ tới thật sự chính là hơn nữa nhìn hỏa vũ dáng vẻ sợ là biết được không ít chuyện được vậy chúng ta lựa chọn một cái thích hợp địa phương trước tăng cường thực lực lại nói tôn phong gật gật đầu thông qua cái này một hồi sự tình hắn đã thật sâu minh bạch tự thân thực lực thấp ừ hỏa vũ cũng là gật gật đầu khi thật nó sớm liền nghĩ đến cái này là phượng pha bên trong đi xem một chút đáng tiếc thực lực còn chưa đủ mấy người sau cùng tại một chỗ nóng bức trong sơn cốc dừng lại tuy nhiên nóng không ít nhưng mấu chốt là không c h u n g không có b ư ớ c lên h ỏ a diễm yêu quái to lớn thi thể cơ hồ đem chọn cái sơn cốc lấp đầy dừng lại tôn tiểu thánh lập tức thì nhào vào cái kia một đạo t r ồ n g chất thịt nướng phía trên tôn phong dự định an tâm tu luyện một đoạn thời gian biết được tự thân thực lực không được tôn tiểu thánh cũng là ngoan ngoãn tu luyện cũng không có nghĩ đến ra ngoài giao thay bọn họ thật tốt chú ý bốn phía tôn phong trực tiếp khoanh chân ngồi xuống tu luyện thể nội năng lượng cường đại dưới mặc kệ là c ử u thiên niết bản quyết vẫn là bát c ử u huyền công đều đang nhanh chóng vận chuyển chỉ so với tôn phong ăn hơn một hồi tôn tiểu thánh cũng chịu không được khoanh chân ngồi xuống tu luyện chơi chiêu chậm rãi dưới có thể bốn phía bầu trời lại là đỏ bừng một mảnh vẫn chưa tới năm ngày cái k i a đem gần ngàn mét to lớn yêu quái thi thể liền bị mấy người hoàn toàn n u ố t vào đương nhiên vẫn là tôn tiểu thánh cùng tiểu hát h u y ể n ăn đến nhiều nhất xem ra ra hỏa này rốt cục muốn đột phá nhìn lấy ngồi ngay ngắn ở nơi xa khí tức quanh người chập trùng ba động tôn tiểu thánh tôn phong trong mắt kinh ngạc thời gian dài như vậy tích lũy tăng thêm một con kia to lớn đại thừa kỳ yêu thú tôn tiểu thánh triệt để tựa như bạo phát tôn phong luyện khí tu vi mặc dù không có tại đột phá thế nhưng đến nguyên anh kỳ đình phong k é m cái kia tới cửa một chân liền có thể bước vào hóa thần cảnh đến mức bát c ử u huyền công muốn bước vào tam chuyển c h i cảnh cũng không có đơn giản như vậy ăn uống no đủ tiểu hắc h u y ể n giờ phút này lại là nằm tại cái kia trắng như tuyết chư yêu răng nành phía trên nhìn nó cái kia toàn thân hiện ra ưu quang r á n g vẻ cũng hẳn là đang hấp thu năng lượng trong cơ thể h ỏ a vũ một ngày trước nó đã bay hướng lạc phượng pha c h ỗ sâu chung quanh nơi này kinh khủng h ỏ a diễm đối tôn tiểu thánh bọn họ tới nói là cái phiền toái không nhỏ nhưng tại h ỏ a vũ mà nói lại là thích hợp nhất tu luyện hoàn cảnh nhắc tới cũng kỳ quái tôn phong rõ ràng tu luyện cũng là cựu thiên niết bản quyết nhưng hắn cũng không có cảm giác luyện khí tu vi có cái gì tăng thêm ngược lại là nhục thân đạt được rất lớn t ố i luyện có lẽ bản thể hắn cũng không phải là phượng hoàng nhất tộc cũng hoặc là cũng không có xâm nhập cái này là phượng pha bất quá tôn phong cũng không có cái gì t i ế c nối dù sao hắn hiện tại đã tại hồng hoang đây là một mảnh còn chưa bị hoàn toàn khai thác thế giới tăng cường thực lực phương pháp thật sự là nhiều lắm cái kia lớn nhất yêu quái thi thể đã bị ăn sạch nhưng tôn phong trong giới chỉ còn có lần trước tiện tay thu cái kia bây giờ tôn tiểu thánh cùng tiểu hắc huyền đều tại luyện hóa lúc trước thôn vệ năng lượng tự nhiên là tôn phong một người ăn một mình vê anh yêu quái nhục thân ăn mới không đến một nửa thời điểm luyện hóa thể nội năng lượng tôn phong đột nhiên cảm giác bên cạnh một đạo khí thế cường đại nhảy lên lập tức mở ra hai mắt nhất thời trong mắt kinh hãi chỉ thấy nơi xa đoan tọa tôn tiểu thánh quanh thân buộc phát ra khí thế cường đại hơn nữa còn trên đường đi tăng vốn là nằm sấp hấp thu tiểu hắc huyền cũng bị tôn tiểu thánh cái này năng lượng kinh khủng bừng tỉnh đợi q u ê n gặp tôn tiểu thánh biến hóa trong mắt nồng đậm vẻ hâm mộ tôn tiểu thánh thực lực vốn là mạnh hơn nó nhìn hắn bộ dáng bây giờ tựa hồ vẫn là một cái đại đột phá nghĩ nghĩ tiểu hắc khuyển không khỏi một lần nữa nhắm mắt nhanh chóng hấp thu năng lượng trong cơ thể dù sao nó cũng không muốn lại kéo tôn phong chân sau bằng không thực lực quá thấp nói không chừng về sau tôn phong co song đi địa phương đều không mang tới nó xem ra liền muốn bước vào tam chuyển c h i cảnh quét gặp toàn thân khí kình dây dưa tôn tiểu thánh tôn phong trong lòng tràn đầy hoan hỉ bắt cựu huyền công tam chuyển c h i cảnh đây chính là tương đương với luyện khí đại thừa kỳ cường giả đại thừa kỳ về sau cái kia chính là tiên cảnh chương 930, hội chạy tiểu nhân ha ha ta bắt cựu huyền công rốt cục lại đột phá theo một đạo kinh khủng khí k i n h nhảy lên không trung vang lên tôn tiểu thánh hưng phấn cười to thanh âm chỉ thấy nơi xa đoan tọa tôn tiểu thánh hơi nghiêng người đi trực tiếp bán bên ngoài thân chi bên trên tán phát lấy nhàn nhạt h u y ề n quang rất rõ ràng nhục thân lại cường hãn không ít thế nào có phải hay không đến tam chuyển c h i cảnh tôn phong cũng là một mặt hưng phấn chạy đi lên trong mắt tràn đầy c h ờ mong tôn tiểu thánh thực lực đề cao bọn họ tại hồng hoang sinh tồn tỷ lệ thì lớn hơn rất nhiều chủ yếu nhất là chỉ có tôn tiểu thánh thực lực không ngừng đề cao h ắ n mới có thể thu được đến đón lấy bát cựu huyền công pháp quyết tu luyện mà lại tôn tiểu thánh thực lực đề cao tôn phong thực lực cũng sẽ ở chậm rãi tăng cường ừ m đã tam chuyển cũng là lúc trước cái kia yêu quái ta hiện tại đều có thể một quyền đấm chết vung nắm tay nhỏ tôn tiểu thánh ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ kích động thời gian lâu như vậy thực lực của hắn rốt cục lại một lần nữa đột phá quét gặp nơi xa b ư ớ c lên hỏa diễm lạc phượng pha trên khuôn mặt nhỏ nhắn lóe một vệt vẻ hưng phấn ừ mừng tôn phong trọng trọng gật đầu trong lòng vô cùng chờ mong bọn họ tới này hồng hoang vẫn chưa tới thời gian nửa tháng thực lực thì liên tiếp đột phá thật sự là một cái khởi đầu tốt tôn tiểu thánh sau khi đột phá mấy người cũng không có lập tức rời đi mà là tại trong sơn cốc quen thuộc thực lực bây giờ lại qua ba ngày tiểu h ắ c khuyển rốt cục cũng tỉnh nó thực lực có hay không tăng trưởng tôn phong không nhìn ra bất quá nó、no、cái kêu biến đến chủi l ù i lông tóc lại là trong một đêm dài ra mà lại so lúc trước càng thêm vũ lượng hẳn là được lợi rất nhiều ba ba hòa vũ làm sao còn chưa có đi ra a đứng tại trong sơn cốc tôn tiểu thánh nhìn lấy lạc phượng pha chỗ sâu trong miệng phiền muộn nói ra mấy cái ngày hắn đã hoàn toàn quen thuộc thực lực bây giờ Tự nhiên muốn muốn đ i ra ngoài t ì thì m một mà mới một chút thực cái lực yêu yêu quái, mà lại mới ăn một cái yêu quái, lại biến ăn được ế n c ờ trời, thời n như、vậy. hắn khẳng định là lại nghĩ bắt chút yêu quái trở về ăn. Chúng ta không giống nhau nàng, hoàn cảnh chung quanh xét rõ ràng. Tôn phong quét mắt xa xa chân trời, nhẹ nói nói. Đến hồng hoang có thể chính là vì tăng thực lực lên, đương nhiên sẽ không ngơ ngác ngồi tại Sơn、Quốc、lãng phí thời gian. g đại đem Đạt đ lại tại quái chút hết thể thực phí trước ư vậy, về vì yêu bắt mắt là là lực trà trở ta xét quét Tốt. có Quốc rõ rõ xa xa sẽ chỗ tốt tôn tiểu thánh tiểu hắc h u y ể n nhất khẩu đồng ý mang theo tôn tiểu thánh tiểu hát huyền vụn trộm chạy ra khỏi lạc phượng pha tuy nhiên mấy người thực lực đều lớn tăng nhưng tôn phong vẫn là không dám chủ quan rừng rậm mênh n g ô n g rừng rậm toàn bộ lạc phượng pha chung quanh đều là bị khu rừng rậm rạp bao phủ căn bản là không nhìn thấy cuối cùng chung quanh không chỉ có linh khí khủng bố trong rừng càng là trải rộng linh vật.、Đã、từng trên Đã địa chi ầ u t ư a thất ngàn năm l n h chi, thiên nhiên nhân xâm khắp nơi có thể thấy được nhiều nhất vẫn là rất nhiều tôn phong đều chưa từng gặp qua linh vật đáng tiếc bọn họ sẽ không luyện dược đành phải đưa chúng nó ăn sống ba ba làm sao một cái yêu quái đều không có a tôn tiểu thánh nhìn lấy chung quanh tình cảnh một mặt buồn bực nói hắn đi ra có thể chính là vì đánh nhau nhưng là đều đi cả ngày linh vật tìm tới không ít có thể yêu quái vậy mà không có nhìn thấy một cái tuy nhiên bọn họ cũng không có phi hành mà lại nửa đường tìm kiếm linh vật chậm c h ễ không ít thời gian nhưng chỉ sợ cũng đi mấy trăm dặm lộ trình khả năng chung quanh đều là lúc trước cái kia chưa yêu lánh địa đi suy nghĩ một chút tôn phong nhẹ nói nói cái này chỉ có thể coi là giải thích duy nhất vậy chúng ta đi nhanh điểm a ta cũng nhịn không được thật tốt thử một chút thân thủ tôn tiểu thánh lại là lộ ra có chút buồn b ự c không n ổ i trước tìm thêm điểm linh vật đừng nhìn ngươi bây giờ là bát cựu huyền công tam chuyển c h i cảnh nhưng tại cái này toàn bộ hồng hoang vẫn như c ũ là nhỏ yếu tồn tại tôn phong yên t ĩ n h đi ở trong rừng ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm bốn phía tuy nhiên thần uy dị không gian mở không ra nhưng là trên người bọn họ thế nhưng là mang không ít không gian giới tử ba ba nơi này có ngươi nói khủng bố như vậy sao mới vừa v ậ n thực lực đột phá tôn tiểu thánh rõ ràng không thể nào tin được tôn phong nói ba ba cái gì thời điểm lừa qua ngươi ấn suy đoán của ta muốn tại mảnh thế giới này có sức tự vệ tối thiểu đến bát c ử u huyền công bảy tám chuyển c h i cảnh quét mắt bên trên tôn tiểu thánh tôn phong một mặt nghiêm túc nói ra bảy tám chuyển c h i cảnh không sai biệt lắm cần phải có đại la tu vi tại hồng hoang miễn cưỡng có chút năng lực tự vệ a tôn tiểu thánh thần sắc khe giật mình khắp khuôn mặt đầy kinh ngạc hắn hiện tại mới bước vào tam chuyển c h i cảnh cái kia còn rất xa tốt khác không tin thế giới này nhiều người lợi hại đây quét gặp mặt mũi tràn đầy khiếp sợ tôn tiểu thánh tôn phong một mặt bình tĩnh nói hắn hiện tại tranh công pháp có công pháp công pháp chỉ cần cho hắn thời gian hoàn toàn cũng có thể tu luyện tới cái kia các loại cảnh giới ồ c h ỗ đó đồ vật đi tại tôn tiểu thánh bên cạnh trong miệng ăn linh vật tiểu h á c khuyển đột nhiên một tiếng kinh hô chỗ nào có phải hay không có yêu quái tôn tiểu thánh trong mắt giật mình nhất thời mặt m ũ i tràn đầy vui mừng chú mục mà đi tôn phong phát hiện xa xa cỏ dại hơi đ ộ n g một chút tựa hồ có cái thân ảnh tiểu tiểu nhảy lên tới mau đuổi theo nhìn đến bọn họ liền chạy hiển nhiên thực lực không được tốt lắm tôn phong tự nhiên không sợ hưng phấn trong lòng tôn tiểu thánh cái thứ nhất chạy ra ba ba là một cái cây nhỏ người vừa mới lướt đến tôn phong phía trước thì truyền đến tôn tiểu thánh kinh hô thanh âm cây nhỏ người tôn phong hai mắt co rụt lại nhất thời mừng rỡ trong lòng t i ể u ra hỏa nhanh bắt lấy nó nhất định là thành tinh linh vật tôn tiểu thánh trong mắt sáng rõ nghe xong liền biết là đồ tốt phi buôn đi lên tôn phong quả gặp nơi xa trong rừng một cái nhỏ nhắn xinh s ắ n rừng rậm hốt hoảng chạy trốn ở đâu là cái gì thụ nhân rõ ràng cũng là một cái cùng loại hồ hà thủ ôm một dạng thực vật mọc ra hai tay hai chân tại trên mặt đất phi nước đại nhanh bắt lấy nó vậy nhưng là độ tốt nghe không trung còn sót lại nhàn nhạt linh khí tôn phong trong lòng kích động loại này thành tinh linh vật đối nguyên thần rất có ích lợi an vào nó tôn phong tuyệt đối có thể phá vỡ mà và o hóa thần cảnh tiểu hắc huyền người đi phía trước ngăn chặn nó rõ ràng bất quá nhất trường độ cao có thể tốc độ lại là không có chút nào chậm hơn nữa còn dị thường linh hoạt tách ra ba người thành vây kín chi thế nhất thời dẫn tới trong rừng tên kia phát ra r ồ n r ậ p gọi tiếng ha ha tuy ố t vật kỳ q á i A. t u nhiên được chứng kiến không ít thần kỳ đồ vật nhưng tôn tiểu thánh vẫn là lần đầu nhìn đến kẻ như vậy cẩn thận đừng để hắn chạy nhìn lấy bị vây vào giữa tiểu nhân t ô n phong tràn đầy hoan hỉ đoạn đường này đến tuy nhiên góp nhặt không ít linh vật có thể hoàn toàn không cách nào cùng vật trước mắt so sánh yên tâm đi ba ba có ta ở đây nó còn có thể trốn đi đâu tôn tiểu thánh r ộ i da đỏ tươi đầu lưới mặt mũi tràn đầy cười xấu xa bên trên tiểu hắc k u y ể n cũng là n g ngục cùng ngục nuốt ngục nước hận không thể nhào tới một tay lấy nón ớt chuyện này với các ngươi vô dụng lưu cho ta à quét gặp bên cạnh một người một chó dáng vẻ tôn phong vội vàng gấp giọng nói ra cái đồ chơi này tác dụng chủ yếu nhất cũng là nguyên thần hai người bọn họ ăn cũng sẽ không có rất lớn hiệu quả ừ thoáng nhìn tôn phong một mặt vẻ mặt nghiêm túc tôn tiểu thánh không khỏi trong mắt thất vọng nhưng tiếp lấy trong mắt sáng lên t r ư ơ n g chín trăm ba mươi mốt thật khôn khéo gặp không đường có thể trốn bị mấy người vây vào giữa tiểu nhân trong mắt hoảng sợ phát ra từng đạo từng đạo r ồ n r ậ p gọi tiếng có nó vững vững vàng, vàng vàng phá vỡ mà vào hóa thần kỳ tôn phong hai tay ma sát trong mắt vẻ mừng như điên hóa thần kỳ thay đổi lớn nhất cũng là thần thức tăng trưởng nguyên thần đã có thể hoàn toàn rời đi bản thể ha ha cái này nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu nhìn qua bên trong bị vây quanh tiểu nhân tôn tiểu thánh một tiếng kinh hô phi lên nào tới tôn phong cũng không có động mà chính là chăm chú thủ ở một bên hai mắt c h ầ m c h ầ m trên mặt đất tiểu nhân sợ nó có cái gì phương pháp đặc thù đào tẩu có thể nằm ngoài sự dự liệu của hắn trước mắt tiểu nhân chỉ là h u n g h ă n g trên đồng cỏ kêu sợ hãi lập tức bị tôn tiểu thánh một thanh phốc trong ngực nhanh nhanh nhanh lấy ra nhìn xem gặp bị bắt lại t ô n phong mắt trong mừng rỡ lập tức tật đi tới tôn tiểu thánh cũng là trong mắt hoan hỉ trong miệng cười hắc hắc thân thể chậm rãi cứng lên có thể trong nháy mắt hắn thì biến đến sắc mặt kinh ngạc không thấy dưới thân g ô n g tuyết nơi nào còn có vừa mới cái kia tiểu nhân bóng người không phải là bị ngươi bắt được sao làm sao lại không có theo sau tiểu hắc huyển nhìn lấy tình cảnh trước mắt cũng là gương mặt mê hoặc tôn phong trong mắt kinh hãi lập tức đem trước mắt bãi cỏ đầy ra có thể căn bản là không có vật gì trong lòng nóng n ả y hắn đem thần thức khuyết c h ư ớ n g ra đồng dạng không có chút nào phát hiện chẳng lẽ đào đất đi xuống vốn cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay tôn tiểu thánh quét mắt b ố n phía ngơ, ngơ ngẩn ơ n g ngẩn nhìn lấy trước người đất、này. Rất có thể. t có ô n Phong ngồi tiểu r trên ồ m hổm nhưng những thứ mặt đất gật gật đầu, nhưng những thứ này đầu, l n cũng không h h vật t dùng thần thức khóa chặt, khóa m ố muốn n muốn cũng tìm k h ô n g c ó đơn giản n huyền ư v g tìm ngẩng đầu đầu ngắm nhìn bốn phía thảo mộc mang theo hoài nghi nói ra ồ tiểu hắc huyền ngươi chừng nào thì thông minh như vậy tôn phong trong mắt sáng lên còn thật có loại khả năng này những thứ này linh vật thành tinh bình thường đều rất ít rời đi chính mình nơi sinh chỉ cần tìm được bản thể của nó vậy nó thì không chỗ có thể trốn tiểu hắc khuyển cười hắc hắc hai mắt ngạc nhiên nhìn lấy bốn phía cái kia mau tìm tìm quét mắt dương dương đắc ý tiểu hắc khuyển tôn tiểu thánh lớn tiếng nói có thể chung quanh đều là rậm rạp bụi cỏ muốn tìm một gốc linh vật nào có đơn giản như vậy đã thành tinh khẳng định cực kỳ am hiểu ẩn tàng thân phận của mình muốn bằng vào thần thức tìm ra cơ bản thì là chuyện không thể nào tại sao lâu như thế đều còn không có bóng dáng a nhìn qua sau lưng đã bị rút một mảnh bãi cỏ tôn tiểu thánh thở phì phò nói nhìn vừa mới cái kia tiểu nhân bộ dáng hẳn là cùng loại với nhân tham hà thủ ố loại hình thực vật có thể mấy người đem cái kia tiểu nhân chung quanh một trăm m mờ chi điệu tất cả đều rút một lần thế mà còn là không có phát hiện lại đem phạm vi mở rộng nhìn xem không có biện pháp tôn phong đành phải dùng cái này phương pháp ngu nhất ta cũng không tin tìm không thấy ngươi tôn tiểu thánh trùng điệp lên tiếng lập tức một tiếng nhẹ kinh ngạc phân ra đông đảo phân thân nhất thời nguyên một đám tôn tiểu thánh hướng về bốn phía chạy đi chỉ cần là nhìn đến thực vật cũng là cái kia đại thụ che trời cũng là trực tiếp rút tiểu h á c khuyển thì là cơ cái đầu nhỏ cái m ũ i nhỏ liền ngửi vốn cho là cuối cùng hội có thu hoạch tôn phong mới phát hiện sự t ì n h cũng không có bọn họ nghĩ đơn giản như vậy phương viên một dặm đều bị bọn họ cho cày một lần có thể vẫn không có nhìn đến vừa mới tên tiểu nhân kia tiểu hắc h u y ể n ngươi không phải nói thì ở chung quanh sao rút đến toàn thân bùn đất tôn tiểu thánh nhìn lấy tại bốn phía đi tới đi lui tiểu hắc h u y ể n mặt mũi tràn đầy thở phì phò nói thật vất vả gặp phải một cái tên kỳ quái không nghĩ tới đột nhiên cũng không biết chạy đi đâu cái này cái này ta cũng không biết ta tiểu hắc h u y ể n nghiêng cái đầu nhỏ thân s ắ c cũng có chút buồn b ự c nó chỉ là lúc trước nghe tôn phong nói đây là một gốc linh vật thành tinh mới có này phỏng đoán tôn phong cũng không nói lời nào mà chính là hai mắt cẩn thận liếc nhìn bốn phía loại này linh vật bởi vì quanh năm suốt tháng hấp thu linh khí biến thành tinh quái cũng không phải những cây đó yêu yêu quái gì trừ phi có cơ duyên to lớn không phải vậy căn bản là không có cách hình thành rất là chân quý tuy nhiên còn không có tìm được có thể tôn phong còn tin tưởng vững chắc tên kia thì ở chung quanh x u ý t không được cơm ý thật tốt chú ý bốn phía nhẹ nhàng đi tại cái này một chỗ thực vật bên trong tôn phong hướng về tranh luận tôn tiểu thánh tiểu hát huyền hô tôn tiểu thánh hừ h ừ hai tiếng ủ rũ cúi đầu đi theo tôn phong sau lưng hắn thấy cái kia kỳ quái tiểu nhân khẳng định là bởi vì bọn hắn vừa mới trì hoãn không biết chạy đi nơi nào non nửa ngày tra xét rõ ràng tôn phong phát hiện trước mắt bị rút thực vật tuy nhiên ẩ n chứa nhàn nhạt linh khí nhưng căn bản là lưu không có chỗ đặc biệt thật chẳng lẽ chạy tới tới lui lui quét sạch nhiều lần tôn phong trong mắt xẹt qua một vẹn vẽ thất vọng ba ba. chúng ta đi địa phương khác tìm một chút đi tôn tiểu thánh đã sớm không ôm ấp bất kỳ hy vọng gì nhàm chán nhìn lấy b ố n phía ai chúng ta đi thôi quét mắt an tĩnh t r u n g quanh tôn phong một tiếng thở dài khí mặt mũi tràn đầy thất vọng hướng về nơi xa đi đến đi chúng ta tại trở về xem một chút rời đi ba dặm chi địa về sau tôn phong trong mắt xẹt qua một tia sáng nhẹ giọng đối với tôn tiểu thánh nói ra còn trở về tôn tiểu thánh hiển nhiên cũng không hiểu tôn phong dự định trong mắt tràn đầy n g h i hoặc đừng nói chuyện nhanh đi theo ta tôn phong khoát tay áo hướng về vừa mới lúc đến phương hướng nhanh chóng nhảy lên đi tôn tiểu thánh tiểu hắc khuyển tuy nhiên trong lòng kỳ quái nhưng cũng không có hỏi nhiều vừa mới cái kia một mảnh chi địa bị mấy người hoàn toàn cày một lần đứng tại bên trên trên đại thụ liền có thể đem tình cảnh trước mắt thu hết vào mắt ba ba ngươi nói ra hỏa này còn có thể trốn ở chỗ này nằm ở phía sau cây tôn tiểu thánh quét lấy cái kia từng cây từng cây bị rút lên thảo mộc nhẹ giọng hỏi ừng rất có thể ngay tại chúng ta rút ra thảo mộc bên trong tôn phong cũng không có thả ra thân thức hai mắt đã biến thành luân hồi xạ dị gẳng chỉ cần phía dưới có một chút d ị động hắn đều có thể nhìn đến nhất thanh nhị sở tôn tiểu thánh trong mắt giật mình lập tức trong lòng tràn đầy hiếu kỳ cái kia từng cây thảo mộc bọn họ đều dò xét qua chẳng lẽ dạng này còn không thể phát hiện nó tôn phong không có ở hồi hắn chỉ là chăm chú nhìn giữa sân thời gian chậm rãi trôi qua chung quanh im ắng một mảnh căn bản cũng không có xuất hiện tôn phong tưởng tượng bên trong sự tình ngay tại tôn tiểu thánh không kiên nhẫn thời khắc tôn phong đột nhiên dỗi ra ngón tay chớ lên tiếng ánh mắt nhìn phía nơi xa một đống mở ra bùn đất chỉ thấy một gốc tùy ý nằm dưới đất dễ cây hình dáng thực vật sợi dễ hơi đ ộ n g một chút tựa hồ tại quan sát bùn phía tại cái kia nhìn qua nơi xa cái kia một gốc phổ thông không thể lại phổ thông thực vật tôn tiểu thánh mừng rỡ trong lòng còn thật đầy đủ kiên nhẫn Bên chương ạ n chín trăm ba mươi hai hóa thần kỳ đối với tôn tiểu thánh tiểu hát h u y ể n một trận ra hiệu bọn họ chậm rãi lui xuống tôn phong nhưng vẫn là đứng tại trên cây khô ba ba chúng ta trở lại tìm một chút đi ta nhất định muốn tìm tới đem cái kia ra hỏa ngay sau lưng truyền đến tôn tiểu thánh thanh âm mặt đất vốn là sợi dễ loạn động ra hỏa quả nhiên trong nháy mắt đứng im bất động quét gặp nơi xa tình cảnh tôn phong nhất thời mừng rỡ trong lòng vừa mới trong lòng còn lo lắng ra hỏa này có thể hay không thừa cơ đào tẩu không nghĩ tới lại còn là nằm trên mặt đất giả chết cái này thì tốt hơn dựa theo tôn phong sự tình đầu tiên nói trước phối hợp hai người một chó mặt mũi tràn đầy buồn bực một lần nữa đi trở về chẳng có mục đích ở chung quanh du đãng một lúc sau tôn phong tôn tiểu thánh đã không tự chủ đi tới lúc trước cái kia trụ thực vật trước như không có chuyện gì xảy ra đem trên mặt đất từng cây thực vật nhặt lên lập tức lại là một mặt thất vọng vứt bỏ càng ngày càng gần khoảng cách có thể xa xa cái kia ra hỏa thế mà còn là không núp đ í c h nhìn lấy bất quá ba mét xa thực vật tôn tiểu thánh mắt to loạn chuyển tôn phong mừng thầm trong lòng ra hiệu tôn tiểu thánh không nên gấp gáp hai mét một mét tên kia tựa h ổ đối với chính mình thuận ngụy trang cực kỳ tự tin vẫn không có động chạy tới nó trước người tôn phong cực kỳ tự nhiên đưa tay phải hướng nó cầm lấy đi vẫn là không có động linh vật dễ như t r ở bàn tay nhưng càng tiếp cận sau cùng càng không thể cuốn cuồng đụng chạm đến cái kia mang theo nhu ấm sợi dễ tôn phong nhẹ nhàng đưa nó nhặt lên lập tức lập tức nắm trong tay ha ha cái này nhìn ngươi trốn nơi nào một thanh nắm trong tay tôn phong nhìn trước mắt thực vật sắc mặt cuồng hỉ lập tức một đạo cường lực linh khí đem chọn cái linh vật phong bế nhưng nằm trong tay thực vật cũng không có động không sai biệt lắm có người thành niên cánh tay chiều dài ngoại trừ phía trên vài miếng phổ thông lá cây phía dưới dễ cây màu nâu đen càng là hiện đầy lít nha lít nhít sợi dễ quá tuyệt vời tôn tiểu thánh cũng là một mặt mừng như điên chạy tới hai mắt ngạc nhiên nhìn lấy tôn phong trong tay thực vật ồ làm sao bất động có thể để tôn Tiểu t h á n h kinh ngạc chính là đã bị tôn phong nắm trong tay g i a hỏa này vẫn như cũng là không nhúc nhích tí nào có thể hay không nhìn lầm ngẩng lên cái đầu nhỏ tiểu hắc khuyển cũng làm mê hoặc nhìn tôn phong trong tay thực vật đều đã bị bắt lại theo đạo lý tới nói hẳn là kịch liệt rẽ rủa mới đúng thế nào còn không rên một tiếng đương nhiên không sai muốn không phải lúc trước nhìn thật cẩn thận tôn phong còn thật bị ra hỏa này bình tĩnh khí thế cho hù đến tay phải nhẹ nhàng v ạ c h một cái chỉ thấy trong tay dễ cây hình dáng thực vật bên trong trong nháy mắt linh khí nồng nặc dâng lên mà ra càng là nương theo lấy một cỗ nồng đậm dị hương nhưng bất quá trước mắt thời gian cái kia vết thương thì trong nháy mắt khép lại chít chít chít chít theo tôn phong động tác vốn là bị hắn nắm trong tay thực vật lập tức biến đến nóng n ả y nhưng trốn chỗ nào đạt được tôn phong bày ra linh lực ha ha thật là g i a hỏa này tôn tiểu thánh hung hăng hít một hơi ánh mắt bên trong tràn đ ầ y cuồng hỉ đến mức bên trên tiểu hắc quyển đã tại cuồng nôn nước miếng trần ưu ạ toại vừa mới cứ như vậy một cái chớp mắt thời gian nhưng là đưa nó thèm ghê gớm đi chúng ta bây giờ trở về nhìn trong tay kịch liệt dãy rùa linh vật tôn phong tâm bên trong chờ mong ba ba ngươi nhưng muốn phân điểm cho ta ăn a ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy tôn phong vật trong tay tôn tiểu thánh vội vàng lớn tiếng nói nguyên bản thì tràn ngập tò mò tăng thêm vừa mới kinh khủng dị hương tôn tiểu thánh chỗ nào nhận chịu được chủ nhân ta cũng muốn ta cũng muốn tôn tiểu thánh đều có tiểu h á c khuyển tự nhiên cũng muốn được tôn phong gật gật đầu cho hai người này nếm thử tại chỗ vẫn là không có vấn đề ừ a vậy chúng ta đi mau tôn tiểu thánh cũng minh bạch nơi này không phải thích hợp chỗ tu luyện tự nhiên đến trở lại lạc phượng pha bên trong đi mấy người một đường chạy gấp một lần nữa về tới lúc trước sân cốc giống như có lẽ đã biết được vận mệnh của mình bị tôn phong nắm trong tay linh vật dây rủa càng thêm kịch liệt bất quá tu luyện trước mặt tôn phong cũng không có cái gì khác ý nghĩ đưa nó cắt làm nhất đại hai tiểu tam trạng nhìn vẻ mặt mừng khấp khởi nuốt vào tôn tiểu thánh tiểu hắc huyển tôn phong giao đợi bọn hắn thật tốt thủ hộ b ố n phía lập tức đem vật trong tay ăn bảo trong nháy mắt một cố năng lượng kinh khủng thẳng tuân ra thần hải đồng thời nương theo lấy linh khí nồng nặc trong lòng mừng như điên tôn phong lập tức thể nội vận chuyển c ử u thiên niết bàn quyết thần trong biển hạt mưa cấp tốc rơi xuống thần hải nhanh chóng mở rộng thể nội nguyên thần cũng biến thành càng thêm n g ư n g thực bất quá non nửa ngày khí tức chập trùng không chừng tôn phong chỉ cảm thấy thể nội một đạo ba tiếng vang trong nháy mắt một cố khí thế cường đại nhảy lên thật nhanh ba ba vậy mà liền đã đột phá ngồi tại bên cạnh thối luyện thân thể tôn tiểu thánh lập tức mở to mắt trong mắt tràn đầy thật không thể tin nguyên bản còn tưởng rằng muốn một đoạn thời gian dù sao đến bọn họ bây giờ cảnh giới đột phá một lần ít nhất cũng phải mấy ngày công phu nhưng tôn phong cái này thật sự là quá nhanh chú mục mà đi tôn tiểu thánh chỉ thấy tôn phong đỉnh đầu đột nhiên một tia sáng loại qua tiếp lấy c h ố n g rông xuất hiện một cái khác tôn phong ba ba quét gặp vừa đứng một lập hai người tôn tiểu thánh mang theo kinh nghi hô hắn nhìn ra trước mắt đó cũng không phải tôn phong phân thân hán tu luyện đến nay một mực ngoại trừ thối luyện thân thể cũng không có tôn phong bực này biến hóa ừng đây là ngưng thực nguyên thần quét gặp tôn tiểu thánh ánh mắt kinh ngạc tôn phong cũng là trong mắt hoan h ỉ nói tuy nhiên chỉ là bước một cảnh giới nhưng thực lực thật là một cái bay vọt về chất luyện khí tu sĩ dựa vào ngoại trừ thể nội linh khí cũng là nguyên thần cường độ phá vỡ mà và o hóa thần cảnh không chỉ có thần thông pháp bảo huy lực tăng cường t ô nguyên p h o n thần thức trong phạm vì bao phủ đã có mấy ngàn bên n có mấy vì bao đã điệm. g tri thần A. Đáng tu i Đi tới i ế c có. ta tôn t không ể thánh, trên xét hai cái tôn phong, trong mắt hai phong, cái chàn rơi rò đến ầ y h i u kỷ. Ha ha. g u tu y ê n thần đến sau cùng vẫn là muốn thị thần hợp một ngồi ngay ngắn trên đất tôn phong chậm rãi mở ra hai mắt mang theo ngạc nhiên nhìn qua bên người nguyên thần cùng ảnh phân thân khác biệt trước mắt nguyên thần thì như một chính mình khác giữa hai bên hoàn toàn tương thông bản thể có thể cảm thấy nguyên thần ý nghĩ n g u y ê n thần đồng dạng có thể có c ả m ứ n g được bản t h ể ý n g chúng h hiện thực ĩ Quá tuyệt vời. Hiện tại chúng ta vời, lạc ự c đều m n nhiều, h rất vậy h thể đi xa một chút ú n g ta một xa địa có đi phượng ơ n tôn phong thế nhưng là nói g Lúc là lạc trước thế tại ư p h pha chốt u n quanh hoạt động, g hắn đã sớm n ngoài. Hiện ra ạ i người liên tiếp đột phá, thực lực trong thời mấy trong gian ngắn muốn muốn lần nữa tinh tiến, trừ phi có kỳ ngộ rất lớn, không lực đột thực phá, phi phải vậy căn bản liền không khả năng. Tốt. Ngắm nhìn có căn trừ kỳ bản vậy năng. liền phượng pha chỗ sâu tôn phong do dự một chút trọng trọng gật đầu tôn phong đồng dạng đối hồng hoang tràn ngập tò mò những ngày này chúng quanh bọn họ cũng coi là nhìn không sai biệt lắm mặc dù nói thực lực bây giờ vẫn như cũng là nhỏ yếu r ấ t có thể chí ít so vừa tới thời điểm mạnh hơn nhiều cẩn thận một chút sẽ không có vấn đề gì mà lại chỉ có đi ra mới có kỳ ngộ thực lực mới có thể đề cao ừ a vậy chúng ta đi nhanh một chút đã muốn rời khỏi tự nhiên là càng sớm càng tốt t i ể u t i ể u đang lúc tôn phong muốn chút đầu đồng ý thời điểm đột nhiên sau lưng không trung một đạo vang r ộ i hót vang thanh âm chuyển đến chương 933, hỏa vũ thiên kiếp chú mục mà đi tôn phong chỉ thấy nơi xa không trung một cái to lớn phượng hoàng vụt lên từ mặt đất hoàn toàn che đậy toàn bộ chân trời cái này đây là hỏa vũ sao nhìn lấy cái kia giả thiên tế nhật bóng người tôn tiểu thánh nuốt một ngụm nước bọn trong mắt tràn đầy thật không thể tin cái kia bao phủ toàn bộ chân trời thân thể so với lúc trước chư yêu không biết to được bao nhiêu lần cần phải khả năng đi tôn phong cũng là bị kinh hại đến thô sơ giản lược nhìn lại liếc một chút đều không nhìn thấy đầu cái này lạc phượng pha bên trong thần thức bị cực lớn áp chế bất quá vẹn vẹn ánh mắt quét tới nói ít cũng có mấy trăm dặm to lớn đáng giận lúc này mới mấy ngày không gặp nó thực lực đã đột phá lớn như vậy sao tôn tiểu thánh một mặt thở phì phò nói hắn vừa mới đột phá nguyên bản còn tưởng rằng có thể thắng hỏa vũ một bậc không nghĩ tới chớp mắt hoàn toàn vượt qua hắn bên trên tiểu hát k u y ể n đã hoàn toàn sợ ngây người hai mắt ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn phía xa tôn phong thực lực đột phá tôn tiểu thánh cũng thực lực bùng lên hiện tại hỏa vũ càng là biến thái nhìn nơi xa tình cảnh không hề nghi ngờ là trong mấy người mạnh nhất tồn tại tuy nhiên thực lực của nó cũng có tăng trưởng có thể rất rõ ràng tăng phúc cũng không có bọn họ khổng lồ như vậy t i ể u t i ể u nơi xa không trung phượng hoàng phát ra một đạo cự đại hót vang thanh âm tại tôn phong mấy người ánh mắt kinh hãi bên trong không trung thân hình còn đang không ngừng mở rộng phượng hoàng trên thân càng là dấy lên lửa lớn r ừ n rực trong nháy mắt đem chọn cái chân trời bao phủ l ù i mau l ù i lại cảm giác nơi xa không chung c u ố n tới hỏa diễm tôn phong trong mắt kinh hãi khoảng cách xa như vậy đều cảm giác không chung ngọn lửa kia khủng bố nơi nào còn dám dừng lại n ù ù tôn tiểu thánh tuy nhiên trong lòng rất khó chịu có thể tự nhiên cũng phát giác được không chung cái kia năng lượng khủng bố không có một chút do dự mấy người thân hình liền nhảy lên nhanh chóng hướng về nơi xa chạy đi ầm ầm có thể mới vừa mới rời đi mấy người đ ồ n g nhiên không t r ù n g đúng là nổ thật to chi tiếng vang lên đi mau quay đầu nhìn lại tôn phong phát hiện vốn là diễm hỏa thông thiên bầu trời vậy mà không biết cái gì thời điểm biến thành mây đen bao phủ bên trong to lớn k i a chớp lấp lóe ba ba là thiên kiếp đứng ở một bên tôn tiểu thánh dội ra ngón tay nhỏ lấy không t r ù n g trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy trấn kinh thực lực này bùng lên cũng quá nhanh đi nhìn phía xa tình cảnh tôn phong cả kinh mồm dài đến lão đại thiên kiếp chỉ có đại thừa kỳ đ ỉ n h phong mới có thể đưa tới trước mấy ngày hỏa vũ mới nói mình bất quá hóa thần kỳ trên giới lần này thì vượt ngang mấy cái đại cảnh giới kỳ ngộ tuyệt đối là đại kỳ ngộ có lẽ cũng là nguyên phượng lưu cho nó kỳ ngộ quét gặp xa xa thiên kiếp trong mắt sợ hãi tôn phong lại lại dẫn vẻ mong đợi độ qua thiên kiếp chính là do bình thường nhập tiên bước vào thiên tiên tri cảnh n ả y ra sinh cùng tử ở giữa luân hồi sinh cùng tử luân hồi dĩ nhiên chính là chỉ sinh linh bản chất vô luận sinh linh sống hay chết cái kia sinh mệnh l à c cớn thủy t r u n g tồn tại cái này sinh mệnh l à c cớn cũng là đảm đương sinh cùng tử ở giữa cầu đ ố i cũng chính là sinh tử luân hồi bản chất vô luận sinh linh sinh tử như thế nào đối cái này sinh mệnh l à c cớn mà nói lại không có gì khác nhau sinh thời điểm tất có chết ngày sau khi chết tất có sinh thời điểm chỉ bất quá mỗi lần luân hồi sinh mệnh l à c cớn đem về bị thanh tẩy một lần c h ố n g rỗng nên đón lần tiếp theo luân hồi mà đã vượt ra sinh cùng tử luân hồi chỉ muốn đạt tới tiên cảnh sinh mệnh tin tức thì khắc họa tại sinh mệnh l à c ơ n phía trên vẫn l à c h u y ể n thế thời điểm cũng vô pháp hoàn toàn thanh tẩy sạch luân hồi nhiều lần mới được nhưng sinh mệnh l à c ơ n phía trên vẫn như cũ có dấu vết lúc đến tu vi đột phá đến kiếp trước tu vi liền có thể triệu hồi trí nhớ của kiếp trước hoặc là có đại thần thông đ ộ hóa ấn mở trí nhớ kiếp trước cho nên thành t ự u tiên cảnh thì mang ý nghĩa tại thiên đạo phía trên lưu lại dấu vết khả năng lần nữa phục sinh nhưng là nếu như sinh mệnh lạc c n bị hủy liền lạc sinh. Bất quá muốn muốn hủy diệt một người sinh phải không năng muốn muốn mệnh ấn, cũng không khả phục hủy quả Bất một đương ơ n giản đến. tu thể sĩ có thể làm đ nhiên những này là dựa theo tôn phong hậu thế ý nghĩ dù sao bây giờ còn chưa có vu yêu đại chiến hậu thổ còn không có hóa thân lục đạo luân hồi cũng không biết có hay không chuyển thế câu chuyện chạy vội bên trong tôn phong cảm giác sau lưng khí tức kinh khủng trong lòng tràn đầy hâm mộ độ qua thiên kiếp cái kia chính là thiên tiên thiên tiên có thể hấp thu thiên địa linh khí tẩm bổ nhục thân cùng nguyên thần không có gì bất ngờ xảy ra thì trường sinh mà lại thiên tiên tu luyện chỉ cần không ngừng tích lũy pháp lực là được rồi dựa vào mài thời gian đều có thể đạt tới thiên tiên đ ỉ n h phong ba ba đi mau cái này kiếp vân phạm vi bao phủ càng lúc càng lớn không trung chạy vội tôn tiểu thánh nhìn lấy không c h u n g quấn tới kiếp vân trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng mang theo sợ hãi hắn hiện tại đã là bát cựu huyền công tam chuyển c h i cảnh tự nhiên rất rõ ràng thiên kiếp uy lực tôn phong không nói gì triển khai lớn nhất tốc độ hướng về nơi xa bỏ chạy bên cạnh tiểu hắc h u y ể n đã mệt mỏi thở hồng hộc hồ, đỏ tươi đầu lưỡi liền nôn có thể căn bản cũng không dám dừng lại không một lát nữa thời gian tôn phong đã theo bốn phía trong rừng rậm phát hiện nguyên một đám vọt r a bóng người rất rõ ràng đều cảm giác được không trung mãnh liệt ba động tất cả đều tại đoạt mệnh phi nước đại cũng không biết chạy bao lâu tôn phong rốt cục cảm giác sau lưng không trung tiêu tán năng lượng giảm bớt rất nhiều thở hồng hộc hồ tôn phong quay người nhìn lại chỗ nào còn nhìn thấy hỏa vũ bóng người xa xa chân trời đều là lôi quang lấp lóe nhìn lấy cái kia đem cả mảnh trời hư không đều bao phủ kiếp vân tôn phong trong lòng không khỏi lóe qua một kia lo lắng thiên kiếp sự tình vừa lúc tu luyện là hắn biết có thể cụ thể tình huống như thế nào cũng không rõ ràng ba ba ngay tại tôn phong lo lắng thời khắc đứng tại bên trên tôn tiểu thánh lại là nhẹ nhàng lôi kéo tôn phong y phục t i ể u ra hỏa thế nào tôn phong thần sắc khẽ giật mình mang theo nghi ngờ nhìn qua tôn tiểu thánh dọc theo ánh mắt của hắn nhìn lại phát hiện chung quanh không ít nguyên một đám hoảng sợ yêu quái cùng hắn vừa mới thần sắc đồng dạng đang lúc sợ hãi lại dẫn vẻ mong đợi thiên kiếp là hủy d i ệ t cũng là trọng sinh được rồi xem trước một chút hỏa vũ tình huống quét gặp tôn tiểu thánh ma quyền sát trưởng bộ giáng tôn phong chỗ nào vẫn không do hắn suy nghĩ trong lòng có thể hiện tại cái này tình huống hắn cũng không tâm tư mà lại thiên kiếp của bọn hắn sớm muộn cũng muốn đến nói không chừng nhìn xem có thể học được cái gì kinh nghiệm a tôn tiểu thánh gật gật đầu trong mắt một vệ thất vọng không thể đánh yêu quái hắn đành phải hướng về xa xa kiếp vân nhìn lại t r u n g quanh tụ tập yêu quái cũng chỉ là quét mắt tôn phong mấy người hai mắt chuyên chú nhìn qua nơi xa vê anh như thiên một tiếng sét đánh tại mọi người trong lòng chú mục mà đi mọi người chỉ thấy xa xa trong kiếp vân một đạo cự đại kia chớp rơi xuống t trong nháy mắt từng đạo tiếng hít vào truyền đến nơi đây khoảng cách h ỏ a vũ độ kiếp địa phương nói ít cũng có mười mấy vạn dằm xa có thể thiên kiếp thế mà còn có như thế to tôn phong trong lòng đã khó có thể tưởng tượng khoảng cách gần quan sát cái này thiên kiếp có thể lớn đến bao nhiêu như thế chi to uy lực tự nhiên là càng không cần suy nghĩ rầm rầm rầm cái kêu một tiếng sấm rển giống như một cái súng báo hiệu giống như trong nháy mắt lít nha lít nhít lôi âm chuyển đến Úng ùm ụp vốn là có chút không thèm để ý tôn tiểu thánh trong nháy mắt sắc mặt đại biến trong mắt sợ hãi chương chín trăm ba mươi b ố kỳ lân tôn tiểu thánh biến hóa như thế tôn phong thì càng là thần sắc kịch biến mặc dù biết thiên kiếp vô cùng rõ ràng nó khủng bố có thể hoàn toàn không nghĩ tới như thế biến thái tại trong ấn tượng của hắn thiên kiếp không phải chia làm cái phổ thông thiên kiếp sau đó tam cựu thiên kiếp lục cựu thiên kiếp còn có kinh khủng nhất cựu cựu thiên kiếp à nhưng tựa hồ cũng không có có trước mắt cái này khủng bố đi nhìn nơi xa cái kia không ngừng rơi xuống tia chớp sợ là không dưới mấy trăm đạo bên cạnh quan sát đông đảo yêu quái đồng dạng tập thể ở vào ngốc trệ bên trong cũng không ít đã tại nhiếp nhiếp phát run như thế uy lực khủng bố tầm thường sinh linh nào dám nếm thử tôn phong trong lòng suy đoán là không phải là bởi vì hỏa vũ thân phận không đơn giản nguyên nhân cho nên thiên kiếp mới so sánh đặc thù tiếng sấm không có dừng lại không ngừng tiếng oanh minh tràn ngập toàn bộ thiên địa bầu trời xa xăm phảng phất ngày tận thế đồng dạng tuy nhiên không nhìn thấy hỏa vũ bóng người bất quá tôn phong vẫn là rất rõ ràng phát hiện kiếp vấn dưới cái kêu một mảnh thiêu đốt hỏa vân dây đặc tiếng sấm bên trong ngẫu nhiên truyền đến tiếng hót thanh âm hiển nhiên xa xa hỏa vũ còn không có sự tình tôn phong lần thứ nhất nhìn đến thiên kiếp cũng minh bạch nó khủng bố cứ như vậy ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn về phía trước tôn phong cũng không biết thiên kiếp bổ bao lâu theo nơi xa chân trời một đạo vang r ộ i hót vang kiếp vân tán đi thông thiên hỏa diễm bao phủ từ phương độ qua thiên kiếp nhìn qua nơi xa hỏa diễm bên trong giương cánh bay ra một cái p h ư ơ n g hoàng tôn phong sắc mặt c u ồ n hỉ độ qua thiên kiếp cái kia chính là từ bình thường n h ậ p tiên thực lực xưa đâu bằng nay thiên tiên tại hồng hoang mặc dù chỉ là nhỏ yếu nhất tiên có thể chí ít cũng là tiên theo hư không bên trong kiếp vân tán đi trên chín tầng trời một đạo cự đại năng lượng màu trắng trụ rơi xuống đem xa xa phượng hoàng bao phủ tôn phong rất rõ ràng cảm giác hỏa vũ khí tức đang không ngừng bùng lên hâm mộ a đây cũng là độ qua thiên kiếp khen thưởng thiên kiếp uy lực càng mạnh chỉ sợ kiếp sau lấy được chỗ tốt tự nhiên càng nhiều gần bao phủ thời gian nửa nén hương thư không bên trong rơi xuống năng lượng trụ mới biến mất không thấy gì nữa ta cái gì thời điểm mới có thể đuổi kịp hỏa vũ a nhìn về chân trời cái kia khổng lồ bay tới bóng người tôn tiểu thánh thở phì phò nói nơi xa cái kia thân thể cao lớn cùng khủng bố cuốn tới khí thế rất rõ ràng hỏa vũ thực lực đã xa ở trên hắn không có việc gì thật tốt tu luyện rất nhanh là có thể đuổi kịp hỏa vũ nghe thấy tôn tiểu thánh lời nói tôn phong không khỏi sờ lên đầu của hắn tôn tiểu thánh tuy nhiên thân thế không đơn giản có thể hỏa vũ xuất thân càng là bất phàm suy nghĩ một chút nguyên phượng mấy cái kia trực hệ lời sau thì minh bạch hỏa vũ tương lai thành tựu tuyệt đối không thể hạt lượng có yêu sư danh sưng chín ngày côn bằng còn có một tay ngũ sắc thần quang vô vật bất soát khổng tuyên trước kia tôn phong còn cảm thấy hỏa vũ thực lực có chút thấp hiện tại xem ra hoàn toàn là bởi vì tại địa cầu bị hạn chế ừng tôn tiểu thánh nắm tay nhỏ nắm chặt trong ánh mắt tràn đầy kiên định tuy nhiên cho tới nay đều bị hỏa vũ đè ép nhưng tôn tiểu thánh nhưng xưa nay đều không có chịu thua qua đi thôi đi xem một chút hỏa vũ cụ thể đến cảnh giới gì trong lòng hoan hỉ tôn phong gật gật đầu thì hướng về nơi xa chạy tới bóng người lao đi hỏa vũ cái kia khổng lồ uy áp phía dưới chung quanh yêu quái đã sớm dọa cho phát sợ nguyên một đám nằm dạp trên mặt đất lăn lộn thân run rẩy t i ể u t i ể u nhưng tại tôn phong trong ánh mắt kinh ngạc chạy tới hỏa vũ cũng không co dừng lại mà chính là trực tiếp cuốn lên tôn phong mấy người thân hình nhanh chóng hướng về nơi xa lao đi Hòa như hòa thánh, thở phì phò、nói. Hán giờ lại liền phản vũ, vũ ngươi giống con con dạng cuốn tôn nói. liền gì? giác gà giờ tiểu lại làm lấy Cảm một một mặt bị bây kỳ h không phản kháng pháp mạnh hai thực tranh lệnh nhiều. hòa phòng, kinh nghi nhìn không hiểu. á n Đồng dạng tôn cũng nó, trong lòng g đều được, đạo điểm k tiếp cả trực lực lực sắc có một rất mặt bị bao bị bao mẽ lấy, lấy là lấy vũ lân tộc cường giả tới dương cánh bay cao hỏa vũ chuyên đến một đạo mang theo nóng nảy thanh âm kỳ lân tộc đại kiếp còn chưa qua sao nghe vậy tôn phong b i ế n sắc trong miệng gấp giọng nói ra long hán sơ kiếp bên trong sợ nhất cũng là gặp phải tình huống này cuốn vào cái này lượng kiếp bên trong mới là tôn phong chuyện lo lắng nhất dù sao liền thực lực siêu cấp kinh khủng nguyên phượng đều vẫn lạc bọn họ bực này liền tiền cũng không tính ra hỏa chỉ sợ treo đều không người biết mẫu thân vẫn lạc về sau phượng tộc đã tổn thất nặng nề hiện tại chủ yếu vẫn là long tộc cùng kỳ lân tộc tranh đấu bất quá trợt có xuất hiện phượng tộc bọn họ cũng sẽ không bỏ qua hòa vũ thanh âm tức giận chuyển đến thiếu đi nguyên phượng phượng hoàng nhất tộc có thể nói chó mất chủ mặc kệ là bây giờ long tộc vẫn là kỳ lân tộc đều không phải là bọn họ có thể đối phó quét gặp phía dưới nằm sấp trên mặt đất đông đảo yêu quái hòa vũ trực tiếp trong miệng một đoàn đại hỏa phun r a vẹn vẹn một miệng hỏa diễm bao phủ ba ngàn dặm dưới đây yêu quái trong nháy mắt tất cả đều bị thiêu chết hòa vũ đừng để ý tới bọn hắn đi mau nhìn lấy không trung bay lượn hòa vũ tôn phong vội vàng nói tôn a ra m mới tộc diệt, giết thối tại thể tuyệt cũng lực cũng có hủy hại hung, nhân nghiệp nhiều, khỏi hồng hoang sân khấu. Hiện tại cũng đã là Long Hán sơ kiếp hậu h bởi lui kiếp đối sân Long là là vì quá quả, quá kỳ, k sơ đã g lượng nên cuốn vào k i ế phong bên trong. Giống. Tôn p lời nói vừa dứt hỏa vũ lại là trong nháy mắt biến sắc chỉ nghe sau lưng chân trời một đạo cự đại tiếng gầm càng là mang theo quần quận lôi âm truyền đến quay đầu nhìn lại tôn phong đã nhìn thấy nơi xa cái kia như bầu trời chi giống như thân thể rõ ràng cách không biết nhiều khoảng cách xa có thể cái kia thân thể cao lớn vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng đầu sư tử lộc giác hổ nhãn cùng trong truyền thuyết kỳ l â n một dạ bất quá trước mắt kỳ l â n cũng không có mọi người nói tới điểm lành c h i tượng ngược lại tràn đầy bạo lệ quanh thân càng là từng đạo từng đạo lôi điện lấp lóe theo cái kia một đạo tiếng giống tôn phong cảm giác không gian chung quanh đều cùng nhau chấn động tiếp lấy hỏa vũ ngọn lửa trên người đột nhiên nổ tung phượng tộc dư nghiệt trốn chỗ nào chấn thiên bạo giống bên trong t ô n phong chỉ thấy sau lưng to lớn kỳ lân nhanh chóng tiếp cận không cần hỏi tôn phong đã nhìn ra cái này chạy tới kỳ lân thực lực tại phía xa hỏa vũ phía trên sau khi thành tiên liền xem như một cái cảnh giới nhỏ đó cũng là không thể vượt qua khoảng cách bị pháp lực bao lấy tôn tiểu thánh giờ phút này đã sợ ngây người hỏa vũ biến đến cường đại như vậy đã để hắn vô cùng khổ sở có thể nhìn sau lưng chạy tới bóng người vốn là sau khi đột phá vui sướng trong nháy mắt biến mất chống không liền độ qua thiên kiếp hỏa vũ tựa hồ cũng sợ hãi sau lưng ra hỏa hiện tại hắn cuối cùng là minh bạch nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên đạo lý đáng giận làm sao đều cường đại như vậy tôn tiểu thánh nắm tay nhỏ c h ả n h trứ chăm chú trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ngưng trọng hỏa vũ hai cánh k h ẽ v ũ chỉ thấy khắp thiên hỏa diễm bao phủ mà đi trong nháy mắt đem sau lưng không gian tất cả đều bao phủ cẩn thận nhìn lại tôn phong phát hiện những cái kêu hỏa diễm rõ ràng đều là tam mội chân hỏa giống chăm chú chú ý phía sau tôn phong phát hiện sau lưng kỳ lân cũng chỉ là giữa trời hống một tiếng liền đem c u ố n tới hỏa diễm đánh sơ sát cái này cái này hoàn toàn cũng không phải là một cái cấp bậc nhìn phía sau tình cảnh tôn phong sắc mặt hoảng sợ đó cũng đều là tam mội chân hỏa thế mà dễ dàng như vậy liền bị tiêu trừ còn không đợi mấy người c h ấ n kinh đứng tại hỏa vũ trên lưng tôn phong chỉ thấy đỉnh đầu một căn cự đại bàn chân đạp xuống sau lưng đâu còn có cái kia kỳ lân bóng người thực lực kia kinh khủng kỳ lân Thế một à Làm chấp Chương chung sắc cũng cũng thì theo. nhanh như không Phong Hắn hệ thống cũng không gặp kịp mắt Kim mặt cảm m Tiên. Quét Tôn đổi đại đỉnh đầu người, biến. liền gọi giác sao bóng 935, ra, vậy? đạo k i nói h khủng lực đạo bao phủ mà xuống, nương theo lấy hỏa vũ vang khẽ thanh âm. anh. kêu xuống, nương vang Vâng lực lấy đạo bao mà âm. Một vũ rội tiếng vang to lớn không trung phi hành hỏa vũ mang theo tôn phong mấy người trực tiếp từ không trung đập xuống liền xem như có hỏa vũ pháp lực cách trở tôn phong cũng là sắc mặt trắng bệnh một ngụm máu tươi phun ra hòa vũ thân thể khổng lồ đập xuống đất trong nháy mắt cả vùng giấy lên lửa lớn rừng rực thực lực của hai bên trinh lệnh thật sự là quá lớn tôn phong mấy người có thể lưu lại một mệnh đã coi như là hòa vũ lợi hại tôn phong đại ca các ngươi đi trước ta ngăn lại nó hòa vũ rõ ràng cũng là bị thương nặng nhưng vẫn là dương cánh v ừ a bay trực tiếp chạy vội đi lên tổ phượng huyết mạch có thể thực lực thế mà yếu như vậy ha ha xem ra là một cái công lớn a không trung một chân đạp xuống hỏa vũ mọi người kỳ lân cao ngạo lập trên không trung trong mắt tràn đầy cuồng hỉ nguyên phượng bỏ mình phượng tộc chỉ còn trên danh nghĩa đại bộ phận huyết mạch hậu nhân đều trốn ở hồng hoàng các nơi tham sống sợ chết có thể gặp được đến một cái đã tốt vô cùng bây giờ lại phát hiện một cái tổ phượng huyết mạch vừa mới mở ra hệ thống tôn phong mới thả ra thần thức muốn đem hỏa vũ bao phủ trong nháy mắt một ngụm máu tươi phun ra sắc mặt đại biến không trung bao phủ một cỗ khí tức kinh khủng hiển nhiên là cái này kỳ lân thần thức còn tốt nó chủ phải đặt ở hỏa vũ trên thân không phải vậy tôn phong mới vừa nhô ra trong n g á y mắt liền muốn trực tiếp bị đánh chết tại chỗ h ỏ a vũ trở về cái này kỳ lân thực lực rõ ràng ngay tại hỏa vũ phía trên cái này đi lên không là chịu chết nha tôn phong thần thức không cách nào bao phủ h ỏ a vũ thì không cách nào mang theo nó cùng một chỗ trở về tôn phong đại ca các ngươi đi mau không c h u n g hỏa vũ phát ra một đạo bi minh c h i thành thân thể cấp tốc biến lớn ngàn dặm c h i địa đã là hỏa diễm thông thiên xem bộ dáng là muốn liều mạng đáng chết đứng ở phía dưới tôn phong sắc mặt bạo lệ ở chung cũng coi như có đoạn thời gian đối với cái này dị thường thân mật hắn phượng hoàng tôn phong vẫn là vô cùng ưa thích hơn nữa còn việc quan hệ nguyên phượng nhiệm vụ muốn là hỏa vũ ở chỗ này vẫn lạc hắn chỉ sợ cũng ngăn không được thể nội nguyên phượng tinh huyết buộc phát ra năng lượng đáng giận ta đi liều mạng với ngươi từ dưới đất bỏ dậy một mặt chật vật tôn tiểu thánh nhìn lấy không trúng tình cảnh cầm lấy kình thiên trụ liền muốn chạy lên đi t i ể u g i a hỏa đứng lại tôn phong liền vội vàng kéo hắn đều lúc này còn muốn t h ê m phiền lấy hai người thực lực trinh lệnh chỉ sợ sẽ là người ta đứng ở nơi đó để ngươi đánh sợ đều không đả thương được cái này kỳ lân bất quá thiên tiên thực lực ở ta nơi này kim tiên trước mặt còn không phải con kiến hôi một dạng tồn tại nhìn lấy bay nhào lên hỏa vũ kỳ lân thần sắc cười như điên ánh mắt nhưng phải trách dị quét mắt xa xa tôn phong hai người bây giờ nữ hoa còn chưa tạo người hồng hoang lớn lên giống tôn phong bực này tướng mạo sinh linh thế nhưng là tương đối hiếm thấy kim tiên có thể làm được quan thiên tri đạo đã có thể cảm lộ đến ngũ hành cùng phong lôi các loại nguyên tố pháp tắc tri lực nghe hư không trung kỳ lân l ờ i nói tôn phong sắc mặt trắng bệnh một cái đại cảnh giới tranh l ệ n h khó trách hỏa vũ một chút cũng không là đối thủ làm sao bây giờ làm sao bây giờ t r u n g quanh tình cảnh để tôn phong trong lòng phi thường cuốn c u ộ n g trước thực lực tuyệt đối hết thể tính kế đều lộ ra trắng xám bất lực đầu cấp tốc chuyển động tôn phong phát hiện căn bản là bất lực tiêu trừ nguy cơ trước mắt tuy nhiên hắn có thể mang theo tôn tiểu thánh tiểu h á c khuyển trực tiếp hồi tới địa cầu nhưng hắn không có khả năng lưu lại hỏa vũ liền xem như trước mang bọn họ tới lại lập tức trở về có thể đến lúc này một lần tranh l ệ n h thời gian ấn dị chỉ sợ hỏa vũ sớm đã bị trước mắt kỳ lần tiêu d i ệ t t i ể u t i ể u thân xác cuống cuồng bên trong tôn phong đ ỗ n g nhiên trông thấy không chung một đạo cự đại hót vang thanh âm tiếp lấy hỏa vũ khí tức trong nháy mắt tăng gọn đây là cảm giác hỏa vũ trên thân không ngừng truyền đến uy áp tôn phong trong mắt kinh nghi liều chết phản kháng không trung kỳ lần chỉ là sắc mặt giật mình lập tức vẫn như c ũ là mặt mũi tràn đầy khinh thường thân là hồng hoang bách tộc mạnh nhất tam tộc tạm thời buộc phát ra thực lực c ư ờ n g đại cũng chẳng có gì lạ đương nhiên khẳng định là không kiên trì được thời gian bao nhiêu h ỏ a vũ mau trở lại chúng ta có thể đi thẳng về quét gặp không chúng đã có chút bàn hồi liệt thế h ỏ a vũ tôn phong la lớn chỉ cần có thể mang lên hỏa vũ hoàn toàn có thể thông qua hệ thống trở về không trung kỳ lần tuy nhiên đối tôn phong lời nói cảm thấy ngạc nhiên bất quá hiển nhiên là không để cho hỏa vũ rời đi dự định hoàn toàn bị hắn quấn trên không trung để nguyên đ ế m thử ta pháp bảo lợi hại đứng ở phía dưới tôn tiểu thánh thật sự là nhịn không được móc ra c h ấ n thiên ấn trực tiếp một thanh mất đi đi lên xoạt xoạt một đạo tiếng vang lanh lảnh truyền đến ngàn mét to lớn pháp bảo tiện tay bị không trung kỳ lần quét bay càng la phát ra một đạo vỡ tan thanh âm sắc mặt giận dữ tôn tiểu thánh trong mắt kim quang đấu bắn mà ra có thể kim quang hoàn toàn bị kỳ lân quanh thân lôi quang phai mở tôn tiểu thánh sợ ngây người trong mắt tràn đầy thật không thể tin trên lệch này rất lớn vốn còn muốn xuất thủ tiểu hắc huyền cũng là xưng sở ngay tại chỗ cường đại như vậy còn đánh cái bóng a tôn phong đã sớm đoán được cục diện trước mắt lập tức mang theo tôn tiểu thánh tiểu hắc huyền nhanh chóng hướng về nơi xa chạy đi trong sân lôi quang hỏa diễm đầy trời muốn không phải không cẩn thận bị đánh trúng vậy coi như xong đời nhưng hệ thống trang địa lại là vẫn luôn mở chỉ cần hỏa vũ nhảy t r ồ n g hồi thì lập tức trở lại địa cầu phát giác được hỏa vũ thực lực tại hạ hàng kỳ lân sắc mặt cuồng hỉ t i ể u t i ể u dương cánh bay trên không trung hỏa vũ phát ra một đạo vang r ộ i hót vang thanh âm tiếp lấy sau lưng một cái to lớn phượng hoàng hư ảnh p h á không đánh tới thân hình quay người mà xuống hướng về tôn phong chạy tới h ừ muốn đi nào có dễ dàng như vậy kỳ lân tự nhiên nhìn ra hỏa vũ dự định tuy nhiên hắn rất không tin dưới đáy cái k i a kỳ quái sinh linh có thể mang theo hỏa vũ đào tẩu nhưng hắn cũng không muốn cho hỏa vũ cơ hội đứng trên không trung kỳ lân đột nhiên mở cái miệng rộng chỉ thấy bên trong một đạo ngân sắc ánh sáng phút chốc mà ra không trung vọt ra phượng hoàng lên tiếng mà phá càng làm ộ t thanh đánh vào chạy đến hỏa vũ trên thân hỏa vũ phát ra một đạo hót vang thân thể bất lực rơi xuống đáng chết nhìn lấy trước mắt biến hóa thôn phong sắc mặt k ị biến không trung kỳ lân cũng quá cẩn thận rõ ràng đã nằm chắc thắng lợi trong tay lúc này thế mà còn muốn toàn lực nhất kích hòa vũ cách hắn bây giờ thế nhưng là có mấy trăm dặm xa trên không trung kỳ lân uy áp giới tôn phong thần thức căn bản là bao phủ không đến đúng vào lúc này h ư không bên trong rơi xuống hòa vũ trực tiếp hóa thành một ánh lửa hướng về tôn phong vội vàng chạy tới quá tốt rồi trông thấy chạy tới hòa vũ tôn phong sắc mặt vui vẻ chỉ cần hòa vũ lại tới gần một chút hắn liền có thể thông qua hệ thống trở về bất quá trong trước mắt hỏa vũ trực tiếp chui vào tôn phong thân thể tưởng tượng là mỹ hảo có thể hiện thực lại là tàn khốc vô cùng tôn phong thần thức đã đem tôn tiểu thánh hỏa vũ bọn người bao phủ nhưng lại hoàn toàn bị đóng băng trên không trung ra phủ đỉnh một luồng khí tức kinh khủng ngăn chặn biến mất ở trong cơ thể hắn hỏa vũ cũng vô pháp biết được tình huống của nó song hắn có thể trở về có thể căn bản là mang không đi tôn tiểu thánh bọn họ mà lại coi như tôn phong tự mình rời đi Đào tẩu h ắ n c ũ n g c h ắ c c h ắ n bởi vì c ắ t đứt thức thần t mà r ọ n g t h ư ơ n Trường g 936, khổng tuyên tuy nhiên không biết ngươi có biện pháp nào bất quá mấy cái liền tiên cảnh cũng không tính ra hỏa muốn là còn để cho các ngươi trốn thoát ta cũng không cần lan lộn không trung kỳ lân dậm chân mà xuống một đôi to lớn đồng tử chừng lấy tôn phong mấy người lúc trước thời điểm hắn thì phát giác được tôn phong thả ra thần thức vừa mới vậy mà lại dám can đảm thả ra thần thức một cái bất quá p h ả m cảnh con kiến hôi là ai cho hắn dung khí lớn như vậy bị cái kia cố khí thế cường đại áp chê xuống tôn phong mấy người thì liền lời nói đều không nói ra chỉ là hai mắt sợ hãi nhìn trước mắt to lớn kỳ lân tôn phong khỏe miệng liên rút nhưng trước mắt kỳ lân rất rõ ràng không có nghe hắn nói nhảm ý tứ nguyên lai hệ thống cũng không phải vô địch tồn tại cảm giác không chúng không ngừng đến gần bóng người trong đầu từng đạo từng đạo hình ảnh loại qua bởi vì thu hoạch được hệ thống quan hệ tăng thêm trên địa cầu một mực sôi gió sôi nước tôn phong rất đương nhiên đem chính mình trở thành nhân vật chính liền xem như biết được hồng hoa nguy hiểm có thể tôn phong trong lòng kỳ thật cũng không có coi ra gì dù sao có hệ thống tồn tại hoàn toàn có thể làm cái b ờ ug tùy thời có thể trốn về đến nhưng tình cảnh trước mắt lại là thật sâu đánh thức hắn nhìn qua không trung cái kia càng ngày càng gần khí tức trong lòng cho tàn một mảnh hắn thử nghiệm thi triển luân hồi nhãn tu hành cựu thiên m i ế t bản quyết lĩnh ngộ thần thông có thể ở trước mắt kỳ lần trước mặt căn bản cũng không có một chút tác dụng thật chẳng lẽ thì sắp xong rồi sao nhìn trước mắt kỳ lân tôn phong trong lòng đ ắ n g chát tính mạng của hắn không chỉ có thuộc về mình còn thuộc về tại phú quý sơn phía trên tu luyện người nhà còn có toàn bộ địa cầu có thể tựa hồ muốn ở trước mắt chung kết tên kỳ quái đang muốn một bàn tay đem tôn phong mấy người đập chết kỳ lân nhìn qua tôn phong biến hóa trong mắt xẹt qua một vệ v ẻ kinh ngạc trần cua t ô i nét kỳ lân thống ngự tẩu thú nhất tộc toàn bộ hồng hoang đại địa đều là bọn họ địa bàn h ắ n tuy nhiên chỉ là cái sống không đến ngàn tuổi hậu bối nhưng tương tự kiến thức không ít có thể lại chưa từng gặp qua giống tôn phong dạng này tên kỳ quái trước mang về cho lão tổ nhìn xem trong lòng một chút do dự kỳ lân thu hồi bàn chân định đem tôn phong mấy người c u ố n lên ngao ngao đúng vào lúc này chân trời một đạo cự đại khóc ngao âm thanh truyền đến chú mục mà đi kỳ lân chỉ thấy nơi xa chân trời bao phủ thanh hoảng xích hắc bạch năm loại nhan xác tại cái kia nồng đậm ánh sáng bên trong một cái to lớn thần điệu bay lượn mà ra lại là tổ phượng huyết mạch đứng trên không trung kỳ lân quét gặp nơi xa chạy tới bóng người trong mắt giật mình chỉ là thần sắc hơi hơi kinh ngạc kỳ lân thì biến đến sắc mặt c u a nghỉ hắn phát hiện chạy tới g i a hỏa này giống như hắn cũng bất quá là kim tiên tu vi nếu là giống nhau tu vi kỳ lân có thể thì không có gì đáng sợ cũng không để ý tới nữa tôn phong bọn người thân hình thực sự chạy mà đi chẳng lẽ là đột n hoa, hoa hạ thần thoại bên trong có thể có uy thế như thế khổng tước tự nhiên là thế gian đệ nhất chỉ khổng tước nguyên phượng cái thứ hai trực hệ hậu duệ cầm giữ có thần thông ngũ sắc thần quang khổng tuyên tôn phong không có nghĩ đến cái này thời điểm khổng tuyên lại đột nhiên đổi tới trong nháy mắt trong lòng cùng hỉ mặc dù bây giờ khổng tuyên cần phải còn không có hoàn toàn trưởng thành nhất định không sai cũng không phải trước mắt cái này tiểu tiểu kỳ lân có thể t r e o t r ọ c quả nhiên to lớn thần đ i ể u do trời tế dương cánh mà đến nương theo lấy năm đạo cường đại thần quang l ư ớ t đến không trung cùng thế thực sự chạy mà đi kỳ lân trong nháy mắt bị khóa ở không trung không thể động đậy đây là thần thông gì cảm giác quay chung quanh quanh thân nam đạo quan g hoa kỳ lân sắc mặt đại biến hắn căn bản cũng không có thấy rõ chuyện gì xảy ra thế mà liền đã thua trận dương cánh mà đến khổng tên u y há miệng hút vào không chung cái kia uy vũ bất phảm kỳ lân liền bị hắn một miệng ướt không qua trong điện quan g hỏa thạch lúc trước thực lực cường đại kỳ lân liền chết tôn tiểu thánh ha to miệng trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo đầy không thể tin cả ngày hôm nay đả kích với hắn mà nói thật sự là quá lớn Thực、lực cường đại gia hỏa liên tiếp xuất hiện hắn cảm giác thế giới của mình đều muốn lật đổ trước kia hoành hành không sợ hắn hiện tại hoàn toàn nhỏ yếu cùng con kiến một dạng tôn phong cũng là vô cùng kinh ngạc ngũ s ắ c thần quang tên tuổi tự nhiên nghe qua có thể hoàn toàn không nghĩ tới khủng bố như vậy cùng cảnh giới trong nháy mắt cầm xuống quá biến thái các loại tôn phong kịp phản ứng thời điểm bọn họ đã bay trên không trùng quanh thân dây dưa lấy nồng đậm quan g hoa tôn phong lập tức dò xét thể nội hỏa vũ tình huống phát hiện nó tựa hồ thụ thương lâm vào ngủ say bên trong bây giờ thì nằm ở nguyên phượng cái kia d ọ t tinh huyết bên cạnh phượng hoàng nắm giữ niết bàn năng lực bây giờ tình huống sợ là muốn tu luyện tốt một đoạn thời gian mới có thể khôi phục tại tôn phong dò xét thể nội hỏa vũ tình huống thời điểm đột nhiên cũng cảm giác được một cỗ cường đại thần thức ở trên người đào qua tôn phong không có ngăn cản cũng không dám ngăn cản muốn đến hẳn là trước mắt khổng tuyên đa tạ khổng tuyên tiền bối ân cứu mạng bị quang hoa dây dưa ở tôn phong hai tay chắp tay thần sắc cung kính nhìn lấy khổng tuyên đây là hắn tiến vào hồng hoang nhiều ngày như vậy nhìn thấy cái thứ nhất trong truyền thuyết nhân vật hơn nữa còn là có thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân danh s ư ơ n g khổng tuyên bay trên không trung khổng tuyên rõ ràng thần sắc s ữ n g sờ hiển nhiên thật bất ngờ tôn phong vậy mà biết được tên của hắn lúc trước nguyên phượng sinh hạ hắn thời điểm liền bị nữ hoa mang đi liền xem như phượng tộc bên trong đều có rất ít người biết được hắn trước mắt một cái bất quá phàm cảnh tiểu gia hỏa vậy mà biết hắn thế nhưng là để hắn vô cùng ngoài ý mớn bất quá không trung khổng tuyên chỉ là quét mắt hắn cũng không nói lời nào dương cánh nhanh chóng hướng về phía trước bay đi khổng tuyên thần sắc biến hóa tôn phong tự nhiên phát giác rất hiển nhiên hắn đoán được không sai bị ngũ sắc quang hoa bao lấy tôn tiểu thánh chừng lấy một đôi mắt to trên dưới nhìn trước mắt thần điểu tuy nhiên tên trước mắt cùng hỏa vũ dài đến có rất lớn khác biệt nhưng đều cực kỳ đẹp đẽ khẳng định là quan hệ không ít khổng tuyên không nói gì bị ngũ sắc quang hoa bao lấy tôn phong mấy người tự nhiên cũng là không dám nói lời nào Thứ như vậy trực tiếp treo trên không trung hấp thu linh khí khôi phục thương thế không trung phi nhanh khổng tuyên trong lòng tự nhiên cũng là vô cùng kinh ngạc trước mắt cái này tướng mạo quái dị ra hỏa rõ ràng không phải phượng tộc có thể trên thân không chỉ có mẫu thân khí tức liền tu luyện công pháp đều là phượng tộc tất cả đương nhiên bởi vì còn ở vào lượng kiếp bên trong nguyên nhân hắn cũng không có muốn hỏi lúc này mặc kệ là thân phận gì biết được càng ít càng tốt dù sao bây giờ phượng tộc thế yếu sớm đã không còn hồng hoang một hồi thực lực hôm nay xuất thủ cũng chỉ là trong lòng có cảm giác huyết mạch nguy cơ mới không thể không tới cứ như vậy phi hành ba ngày ba đêm thời gian sau cùng nơi xa xuất hiện một tòa núi cao thật lớn ba ba núi thật là cao a tôn tiểu thánh nhìn lấy thẳng chọc trời tế liết một chút nhìn không thấy đích đại sơn trong mắt nồng đậm c h ấ n kinh c h i sắc chẳng lẽ là trong truyền thuyết bất chu sơn nhìn qua nơi xa vân vụ bao phủ phát ra thần quang đại sơn tôn phong trong miệng nhẹ nói nói không tệ cái kia chính là bất chu sơn một mực trầm mặc khổng tuyên lần thứ nhất mở miệng nói chuyện thanh âm bên trong không chỉ có cung kính càng có một loại tôn phong không thể nào hiểu được niềm nở cứ như vậy đón bất chu sơn lại phi hành mấy ngày trước mắt to lớn vô cùng thần sơn rốt cục hiện ra ở trước mắt chương 937, b ấ t chu sơn lúc trước cũng cảm giác cái này bất chu sơn to lớn bây giờ khoảng cách gần quan sát càng là một cỗ to lớn uy áp đập vào mặt mà tới phảng phất l ấ p kín thiên tường để ngang trước mặt mà lại chú mục mà đi trong lòng không tự chủ dâng lên một c ô bái phục cảm giác bàn cổ khai thiên tích địa cố sự thôn phong tự nhiên sẽ hiểu bàn cổ khai thiên ngã xuống về sau thân thể của hắn phát sinh biến hóa cực lớn hắn thở r a khí hơi thở biến thành bốn mùa phong hòa phiêu động vân hắn phát r a thanh âm hóa thành đù h ữ tiếng sấm hai mắt biến thành mặt trời cùng ánh trăng tứ chi biến thành đông tây nam bắc tứ cực da thịt biến thành bắt ngát khắp nơi huyết dịch hóa thành tôn trào không ngừng giang hạ bất chu sơn thân là hồng hoang đệ nhất thần sơn rất nhiều người cho rằng bất chu sơn chính là bản cổ xương sống biến thành bất quá tôn phong đến là cảm thấy có điểm giống dương căn biến thành núi này cái kia cao bao nhiêu a đứng ở phía dưới tôn tiểu thánh nâng lên đầu một đôi mắt ngạc nhiên nhìn lấy đỉnh đầu lúc trước xa xa thời điểm đều không nhìn thấy đỉnh núi bây giờ tới gần tự nhiên là càng không cách nào nhìn đến bây giờ vẫn là lượng k i ế p bên trong bất chu sơn mặc dù là kỳ lân tộc địa bàn có thể nơi đây chính là hồng hoang đệ nhất kỳ địa mà lại rộng lớn vô cùng thiên cơ càng là khó giò các ngươi thì ở trên núi thật tốt đợi không thể vọng không sai xuống núi bay trên không trung khổng tuyên nhìn phía dưới tôn phong mấy người thần s ắ c bình tĩnh nói xong cũng không đợi tôn phong trả lời hóa thành một đạo ánh sáng biến mất ở trong sân tôn phong d ỗ i ra tay phải cứng trên không trung lấy khổng tuyên bây giờ kìm tiên thực lực cái này phút chốc sợ là tại bên ngoài mười vạn dặm ai làm sao cứ đi như thế vốn là c h ấ n kinh trước mắt đại sơn tôn tiểu thánh nhìn lấy biến mất ở chân trời cái kia một bóng người trong mắt phiền muộn ba ba chúng ta bây giờ đi nơi nào a tôn tiểu thánh không còn có lúc trước tự tin yên tĩnh đứng ở một bên một đôi mắt to lại là không hề rời đi trước mắt bất chu sơn to lớn như vậy thần sơn ở trước mắt lấy tôn tiểu thánh tính cách trước kia khẳng định là vèo liền chạy đi lên cái nào giống bây giờ thế mà còn, còn muốn hỏi tôn phong đi bất chu sơn phía trên thu hồi xa xa ánh mắt tôn phong mang theo kích động nói bất chu sơn thân là hồng hoang đệ nhất thần sơn hậu thế rất nhiều bảo vật đều là xuất từ cái này trên núi t e e u u i n A-N-E-T c -u. A -n -e、-t hắn đến hồng hoang thời điểm đã sớm muốn đến chỉ là một mực không biết ở nơi nào tăng thêm thực lực thấp không dám đi loạn bây giờ cứ như vậy không hiểu xuất hiện tại trước mắt khẳng định phải thật tốt đi lên đi một chút lại thêm vừa mới khổng t ư ớ n nói đang cùng tôn phong chi ý mà lại thể nội hỏa vũ tình huống khẳng định cần nhiều linh khí hơn bất chu sơn hoàn toàn cũng là một chỗ tốt vậy chúng ta đi nhanh đi đệ xuống kích động trong lòng tôn tiểu thánh vội vàng nói ra ừ m tôn phong nhẹ nhàng gật đầu tuy nhiên khổng tuyên không biết nguyên nhân gì rời đi thiếu một cái kim tiên cao thủ nhưng hắn đã tại cứu được mấy người về sau còn như thế tự nhiên rời đi hiển nhiên chỉ cần tôn phong mấy người cẩn thận một chút sẽ không có cái gì nguy hiểm tính mạng dù sao cô ý cứu được bọn họ nhất mệnh sẽ không đổi chỗ khác để bọn hắn chết mà lại thời khắc này tam thanh cùng vũ tộc hậu thế trong hồng hoa nguyên n g một đám lão đại tựa hồ cũng tại bất chu sơn phía trên tu luyện nhìn vừa mới khổng tuyên rời đi phương hướng giống như cũng là tại cái này bất chu sơn phía trên đương nhiên tôn phong cũng sẽ không có ỷ lại không sợ gì ý nguyên còn đến cẩn thận từng ly từng tí mang theo tiểu hắc h u y ể n tôn tiểu thánh một hàng chậm rãi bước lên trong truyền thuyết bất chu sơn lúc trước tại chân núi thời điểm tôn phong trong lòng tự nhiên sinh ra sùng kính cảm giác nhưng làm đạp vào bất chu sơn thời điểm tốt ô n Phong chỉ cảm thấy nồng đậm kinh khủng linh khí.、So、với hồng hoang các nơi càng khủng chỉ thấy khí. So cảm các đậm với b hơn linh khí. h ậ t đ ú nhiều g là một c ỗ tốt. Khít một h ơ thật sâu Tôn phong, trong lòng vô cùng thoải mái, đối ở trước mắt thần sơn, càng thêm Tốt Phong, chản chờ sâu sơn, vô lòng cùng càng mong. n mái, đối i đầy ở Ba ba. Tốt nhiều chúng ta lúc trước nhìn đến linh vật mới vừa đi ra một hồi tôn tiểu thánh nhìn lấy chung quanh trong miệng hoảng sợ nói tiểu h ắ c khuyển đã thực sự chạy mà lên há miệng cắn loạn nhanh nhanh tất cả đều thu thập lên lúc trước tại lạc phượng pha t r u n g quanh thời điểm tôn phong đã vô cùng ngạc nhiên không nghĩ tới cái này bất chu sơn phía trên thế mà càng khủng bố hơn không có nói không khoa trường thiên nhiên nhân xâm cái gì khắp nơi có thể thấy được và năm linh vật cũng là không có chút nào hiếm lạ hiện tại vẫn còn hồng hoang đệ nhất lượng kiếp bên trong yêu tộc ngoại trừ số ít xuất thân bất phàm tộc quần còn lại yêu tộc căn bản cũng không thông tu luyện trong lòng bọn họ chỉ sợ căn bản cũng không có linh vật bảo bối khái niệm có thể coi là, là không thông tu luyện tri pháp hoàn toàn nương tựa phần lớn thời gian thoáng một cái đã qua tôn phong mấy người góp nhặt không ít linh vật bất quá duy nhất để bọn hắn ngoài ý muốn chính là vậy mà không có gặp phải một cái yêu tộc cũng là cái kia kỳ lân tộc cũng không có đụng phải một cái rất rõ ràng lượng kiếp phía dưới hồng hoang đại bộ phận sinh linh tất cả đều c u ố n vào bên trong chỉ sợ bây giờ vẫn tại hồng hoang các nơi chém giết hiện tại tôn phong rốt cuộc minh bạch vì sao khổng tiên hội dẫn bọn hắn đến bất chu sơn tiểu gia hỏa chúng ta trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi đi buổi tối cũng không cần l o ạ n đi nhìn phía xa đã chậm rãi ngầm hạ chân trời tôn phong nhẹ nói nói lúc trước ban đêm thời điểm hồng hoang cắc mà tiếng gào không ngừng bầu trời thường có thân thể cao lớn lướt qua ban đêm mới là đại bộ phận yêu tộc hoạt động thời gian t ố t tôn tiểu thánh gật gật đầu đi qua chuyện lúc trước về sau hắn hiện tại thế nhưng là cực kỳ nghe tôn phong lời nói mà lại ban ngày góp nhặt nhiều đồ như vậy buổi tối tự nhiên được thật tốt hấp thu luyện hóa mấy người tìm một chỗ bí ẩn sơn động tôn phong tại cửa động bày ra một cái thô sơ c h ấ n pháp mấy người thì tránh ở trong đó luyện hóa linh vật tu luyện ba ba thật đúng là kỳ quái làm sao liên tiếp mấy ngày đều không có gặp phải một cái yêu quái a đi ở trong rừng tôn tiểu thánh nhìn lấy hoàn cảnh bốn phía trong miệng kỳ quái hỏi đần độn không có gặp phải yêu quái còn không xong ta cũng không muốn một miệng bị ăn đi tại bên trên tiểu h á c khuyển giơ lên cái đầu nhỏ hận hận nhìn qua tôn tiểu thánh trong khoảng thời gian này có thể đem nó cái này địa ngục tam đầu khuyển dọa cho muốn không phải nơi này linh khí nồng đậm tăng thêm linh vật khắp nơi trên đất tiểu h á c khuyển sớm muốn chạy đâu còn lưu đến bây giờ Tiểu hừ á cánh cứng rồi, còn dám thánh, hát t ta. Đi ở phía trước tôn tiểu mặt mắt túc tiểu nhất tốt. Quét gặp tôn tiểu thánh ánh mắt phẫn nộ, tiểu khuyển, khuyển. kia phía hai nghiêm nhìn bạch định ánh phẫn hát khuyển không kinh thần chạy h quang, bây lấy ngươi cứng còn mang bên nộ, ngạc cứng đến nơi giờ gặp rồi, Đi lại, đi. đờ, là là lập À cắp có có sắc tức đồ sầm xa ở vèo hừ tôn tiểu thánh mới không ăn nó một bộ này lập tức nhanh chóng đuổi theo đừng đánh nhau không phải vậy đưa tới k ỷ lần có thể sẽ không tốt nhìn lấy vội vàng chạy lên đi hai bóng người tôn phong gấp giọng nói ra tuy nhiên mấy ngày nay đều không có gặp phải bất luận cái gì yêu tộc vậy cũng chỉ là bởi vì bọn hắn vẫn chỉ là tại phương viên đếm trong vòng mười dặm hoạt động nguyên nhân